Cũng có người đem việc này thọc đi ra ngoài, còn lấy ra cái gọi là chứng cứ. Nôn chi chuẩn xác lên án ngài đều không phải là lao quốc công thân sinh nữ nhi. Hiện giờ lâm triều còn chưa tán, cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Bên ngoài những cái đó cung nhân cũng ở truyền những cái đó tin đồn nhảm nhí. Ngài xem này như thế nào cho phải. Ngay vậy, đào hề không khỏi giữa mày vừa nhíu, chưa bao giờ nghĩ tới sự tình sẽ đến nhanh như vậy. Thực rõ ràng việc này là có nhân tinh tâm kế hoạch, cũng đúng, chính mình lớn như vậy một cái vết nhơ tại đây. Những cái đó nhìn chầm chầm hoàng hậu chi vị người lại như thế nào dễ dàng buông tha. Nương nương. Việc này không phải là nhỏ, liền sợ hoàng thượng cũng nghe tin những cái đó lời đồn đãi, ngài không bằng hiện tại liền đi tìm hoàng thượng giải thích. Lưu ma ma cũng nóng nảy lên. Đào hề. Việc này vốn dĩ chính là các nàng hoàng thượng làm ra tới. Bên cạnh vũ tâm biểu tình cũng mang theo điểm khác thường, nàng tự nhiên cũng biết việc này chân tướng là cái gì. Nếu lâm triều còn chưa tán, buồn cung qua đi cũng vô dụng. Các người trước nhìn phía dưới người, ai nếu cũng chuyển những cái đó lời đồn đãi, tất cả đều đánh chết. Nàng ánh mắt lạnh lùng. Nghe vậy, Lý Ma Ma cũng gật gật đầu, hiện giờ chỉ có giết gà doa khỉ. Kỳ thật đào hề cũng muốn biết việc này rốt cuộc là ai làm, huệ phi nhưng thật ra có khả năng. Rốt cuộc đối phương chính là hận cực kỳ chính mình, mà ngô trường giao cùng triệu tuyết âm khả năng tính cũng không nhỏ. Này hai người tâm tâm niệm niệm liền tưởng đem nàng kéo xuống hoàng hậu chi vị, nhưng ảnh hưởng đến tiền triều. Huệ phi tựa hồ không có lớn như vậy năng lực, rốt cuộc thực dễ dàng liền sẽ bị tiêu chăn phát hiện, mà mặt khác hai người ra thế đều không yếu, nhưng nàng cảm thấy nô. Trường giao tựa hồ không có cái này đầu bóc. Qua hảo nửa canh giờ, đào hề mới thừa đuổi đi tiệu đi trước ngự thư phòng, nên làm trên mặt công phu vẫn là đến làm, nếu làm một chút cũng không vội chẳng phải là chọc người hoài nghi. Gió lạnh tàn sát bừa bãi, chờ đào hề đi vào ngự thư phòng khi, cao viễn hải nhưng thật ra rất xa đón đi lên, bất quá trên mặt lại mang theo điểm khó xử. Nương nương tới không khéo, hoàng thượng hiện giờ đang ở bên trong cùng vài vị đại nhân nghị sự, không bằng ngài trước tiên ở chắc điện chờ một lát. Bên ngoài gió thổi có chút lánh, đào hề nắm thật chặt trên người áo choàng, gật gật đầu liền vào chắc điện, phía dưới tiểu thai dám lập tức liền rót thượng một chén trà nóng. Nàng ngồi ở kia bưng lên chén trà khẽ vốt nắp trà, còn chưa uống bụng lại bắt đầu không khỏe lên, chỉ có thể buông chung trà dơ tay che lại bụng nhỏ, cũng không biết sao lại thế này, mấy ngày nay cư nhiên vẫn luôn đều không có tới cái kia xem ra nàng đến tìm cái thái y để nhìn xem mới được chậm lại lâu lắm cũng không phải là cái gì chuyện tốt cần phải nô tỉ đem cửa sổ đóng lại vũ tâm thấy nàng sắc mặt khó coi chỉ cho rằng nàng là lãnh đau hề gật gật đầu gần nhất thời tiết này đích xác trở nên mau cũng may buổi tối có tiêu chăn bồi nàng ngủ quả thực là cơ thể sống lò sưởi chính là đối phương ngủ đến quá muộn buổi sáng vừa mở mắt đã không thấy tâm hơi người ổ chăn cũng liền đi theo lệnh không có ngồi bao lâu Thẳng đến một cái tiểu thái giám lại đây nói nàng có thể đi vào, đào hề mới đi theo ra chấp điện, lại thấy ngự thư phòng ra tới mấy cái tuổi già đại thần, đều là thực quen mắt cái loại này, nhưng thật ra cái kia thế tử cũng từ bên trong đi ra. Nhìn đến vị này tuổi trẻ mạo Mỹ Hoàng hậu nương nương, vài vị đại thần biểu tình đều có chút quái dị, nhưng rốt cuộc vẫn là chắp tay hành lễ, đào hề nói câu không cần đa lễ liền vào ngự thư phòng. Thấy đối phương cư nhiên vào ngự thư phòng, mấy người ánh mắt cũng phức tạp lên. Biên đi còn một bên hai mặt nhìn nhau nhìn đối phương, tựa hồ không nghĩ tới hoàng thượng cư nhiên là một cái hậu cung nữ tử ra vào thư phòng trong địa. Chỉ có vệ sâm nhìn nhiều mắt biến mất ở cửa thân ảnh, kia mặt anh hồng làn váy diễm lệ thuần túy. Với đại nhân, ngươi thấy thế nào? Một cái dương dâu đại thần giữa mày nhữ chặt. Lúc này một người khác cũng là khẽ lắc đầu, đi ở không người cung trên đường, ngữ khí ngưng trọng, Lao Phu cảm thấy việc này rất có kỳ quạc, nhưng hoàng thượng rõ ràng ở giữa gìn hoàng hậu nương nương. Vô luận là thật là giả, cuối cùng còn không phải hoàng thượng một câu. Dùng cách xử phạt về thể xác. Trong thư phòng yên tĩnh không có bất luận cái gì tiếng vang, đào hề khép lại phía sau cửa đi bước một đi vào án thư, đương nhìn đến kia đầy bản công văn sổ con khi nháy mắt đầu lớn một vòng, bởi vì nàng phát hiện cơ bản đều là tham nàng tấu trương, một đám trật tự rõ ràng lời nói kịch liệt thập phần chắc chắn nàng không phải một quốc công nữ nhi giống nhau. Lấy quá mặc điều một bên nghiên miêu tả, nàng nhìn nhìn bên cạnh đang ở phê sổ con nam nhân. Phát hiện đối phương vẫn chưa đang xem những cái đó tham nàng sổ con, mà là đang xem một quyển gián ngôn thủ vương đi đất phong sổ con, nói rõ mặt khác vương ra đều đi đất phong, duy độc lưu lại thủ vương ở kinh thành khó tránh khỏi sẽ rước lấy phê bình. Đào hề nhớ tới kia thủ vương tựa hồ đích xác bị tiêu chăn lưu tại kinh thành, lý do là làm nàng có thể bồi ở đức phi bên người tận hiếu, kia thủ vương dã tâm bừng bừng, nếu cứ như vậy phóng hắn ra kinh thành sợ là hậu hoạn vô cùng, không bằng đặt ở mỹ mắt phía dưới nhìn cho thỏa đáng, dù cho như thế. Đối phương vẫn là không chịu ngừng nghỉ, cư nhiên còn tưởng khiến cho ôn dịch chế tạo dư luận, như thế hèn hạ mạng người, nếu là làm loại người này làm hoàng đế, thiên hạ sợ là sẽ dân chúng lầm. Than. Nhưng mà, nàng cư nhiên nhìn đến tiêu chân ở sổ con thượng phê cái nhưng. Hoàng thượng nàng không khỏi nhíu nhíu mi. Khép lại sổ con, nam nhân khỏe mắt thoáng nhìn, nếu là mệt buồn, liền đi sướng âm các nghe diễn, chầm vãn chút lại bồi người dùng nữa. Khỏe môi một nhấp, đào hề kéo điều ghế tròn ngồi ở bên cạnh bàn. Tay nhỏ còn nắm chặt miêu tả điều một bên muốn nói lại thôi nhìn về phía người bên cạnh, thần thiếp không buồn, chỉ là lo lắng hoàng thượng quá mức mệnh nhọc. Từ đăng cơ tới nay, đối phương liền không có nhàn dối quá, ngày ngày đi sớm về trễ, nếu không phải muốn bồi nàng dùng nữa, khả năng mua đốn cũng chỉ là tùy tiện ứng phó một chút, hiện giờ còn phát sinh chính mình thân phận bại lộ loại sự tình này, dù cho quyền lên tiếng ở trong tay hắn, cần phải bình định những cái đó đồn đại vớ vẩn nhất định không có dễ dàng như vậy. Một bên phê sổ con. Nam nhân thần sắc như thường, lại không người hầu hạ, chấm đương nhiên mệt nhọc. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đào hề xoay đầu đều không muốn cùng người này nói chuyện, đã nhiều ngày đều ngủ đến sớm, nàng mới tránh được một kiếp, cũng không biết đối phương đâu ra tốt như vậy tinh lực. Thần thiếp cũng là vì Hoàng thượng Long Thể suy nghĩ, nói câu đại nghịch bất đạo nói, thần thiếp cũng là sợ ngài cùng tiên hoàng giống nhau. Cuối cùng một câu thanh âm càng ngày càng nhỏ, nàng còn có một câu không nói ra tới, nếu là cùng tiên hoàng giống nhau thanh niên sớm già làm sao bây giờ? Nàng nhưng không nghĩ tuổi còn trẻ liền làm thái hậu. Dư quang đảo qua, tiêu chăn mày kiếm nhíu lại, bắt lấy kia hơi lạnh cổ tay trắng non đem người kéo vào trong lòng ngực, âm chắc chắc bóp nàng cầm, người ở nghi ngờ chớm. Không có không có. Thần thiếp chỉ là, vì hoàng thượng long thể suy nghĩ mà thôi, tuyệt đối không có mặt khác ý tứ. Nhận thấy được nam nhân trên người hơi thở nguy hiểm, đào hề mặt đều dọa trắng. Đôi mắt nhíu lại, tiêu chăn trên mặt tựa lộ ra không vui, nếu hoàng hậu như vậy quan tâm chấm long thể. Chấm càng hẳn là chứng minh một chút chấm long thể hay không khỏe mạnh Nhận thấy được bên hông kia chỉ dần dần hướng lên trên tự do bàn tay to Đào hề chạy nhanh để lại đối phương động tác Trên mặt mang theo điểm cầu xin Ta Ta nói sai rồi Hoàng thượng long thể thực hảo So thần thiếp khá hơn nhiều Nàng bất quá là quan tâm một chút đối phương thân thể mà thôi Rốt cuộc mỗi ngày như vậy mệt nhọc khẳng định đến hảo hảo nghỉ ngơi Lại không có nói sai Hoàng kia mặt eo thon Nam nhân túi đầu đối thượng cặp kia kinh hoàng con mắt sáng biểu tình nghiêm cẩn có bao nhiêu hảo? Đào hề, bốn mắt nhìn nhau, nàng nháy mắt mặt đỏ lên, chỉ phải chạy nhanh quay đầu đi, mà khi nhận thấy được kia chỉ không thành thật bản tay to khi, tức khắc thỏa hiệp dường như hơi hơi há mồm, phi, phi thường hảo. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy không biết xấu hổ người. Nghe kia yếu ớt không nghe thấy thanh âm, nam nhân ánh mắt dần dần thư hoán không ít, khỏe miệng cũng mang theo một cái nhàn nhạt độ cung, túi đầu hôn hôn nữ tử khuôn mặt nhỏ, thanh âm trầm thấp, tay như vậy lạnh Sao không nhiều lắm xuyên kiện siêm y đi à? Dựa vào nam nhân ấm áp trong lòng ngực, Đào hề nháy mắt bắt tay rán ở hắn giữa cổ, hấp thu quần quần không ngừng nhiệt lượng, lòng bàn tay tức khắc liền ấm áp không ít. Kia hoàng thượng mỗi ngày liền sớm chút lại đây, một mình ta ngủ tự nhiên là lạnh. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm câu, nhéo nhéo kia mềm mượt khuôn mặt nhỏ, tiêu chăn đỉnh mày khẽ nhúc nhích, hiện giờ nhưng thật ra chấm hầu hạ ngươi. Môi, nàng ôm nam nhân cổ, để sát vào hắn bên tai nhẹ giọng nói, chính là lò sưởi không có hoàng thượng dùng tốt nha. Đột nhiên bên hông tê dần, nàng hơi có chút phẫn ướt trừng mắt trước mặt người, hiện tại còn không cho nói thật. Ngươi lại lúc gần lúc hiện, chẳng không tránh khỏi trước tiên làm ngươi dùng một chút. Nam nhân trong mắt hiện lên một tia ám sắc. Phấn môi một nhấp, đào hề đỏ mặt đều không muốn cùng người này nói chuyện, còn là ấp đúng nói, nhưng... Những cái đó đồn đãi. nay không phải ngươi nên tưởng, ăn uống không tốt, liền đi tìm cái thai ý để nhìn xem. Tiêu chăn cầm kia mảnh khảnh cánh tay, giữa mày nhíu lại. Ngay vậy đào hệ tự nhiên không có nhiều lời nữa, hệ hảo áo choàng liền đứng dậy đi hướng ngoài cửa, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nhìn án thương người, kỳ thật nàng còn muốn hỏi vì cái gì muốn phóng thủ vương hồi đất phong, bất quá tiêu chấn nhất định có tính toán của chính mình, triều đình thượng sự cũng không phải nàng có thể xem minh bạch. ra ngự thư phòng, một cổ gió lạnh nên diện đánh út lại, chờ thượng đuổi đi kiệu sau nàng lập tức làm nâng kiệu bọn thái giám đi nhanh chút, nàng cảm thấy chính mình thật nên tìm cái thái y lẻ nhìn xem, uống lên như vậy nhiều điều khí huyết dược. Cư nhiên vẫn là như vậy sợ hẳn. Trở lại thừa càng cung, nàng đang chuẩn bị làm người đi tìm thái ý hề, lại nghe đến trong cung lại xảy ra chuyện. Nương nương, lúc trước ở ngự hoa viên, Lê Quý Nhân bởi vì gặp được Nô Phi nương nương mà không thể kịp thời hành lễ, Nô Phi liền làm này ở ngự hoa viên quỷ thượng hai cái canh giờ, Lê Quý Nhân có thể là biện giải hai câu. Nô Phi nương nương lại giận dữ, Phi nói Lê Quý Nhân dĩ hạ phạm thượng, còn làm người đánh Lê Quý Nhân hai mươi đại bản, ngài cũng biết km những người đó thủ pháp Liên ở vừa mới thai y hề tới báo, Lê Quý Nhân bởi vì bị thương kinh mạch xương sống, về sau, sợ là không bao giờ có thể xuống đất hành tẩu. Một bên thay thu áo, đào hề nghe vậy nháy mắt sắc mặt biến đổi, không khỏi bình tĩnh nhìn mắt vũ tâm, trong lòng mạc danh có chút bực bội. Này ngô trường giao rõ ràng chính là ở khiêu khích chính mình, cho rằng hiện tại bên ngoài lời đồn đãi bay tán loạn, nàng hiện giờ Úc còn không mang nổi mình Úc, cho nên mới sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần náo sự. Ghê tởm hơn chính là, thủ đoạn còn như thế ác độc Bất quá nàng thiếu chút nữa đã quên, đối phương từ trước đến nay đều là như thế này, lúc trước ở giáo trường không cũng mượn cơ hội muốn giết chính mình. Người đi đem nàng truyền đến. Ngay vậy, vũ tâm lại có chút do dự, chính là hiện giờ. Không có gì hảo chính là. Vô quy củ không thành phạm vi, nàng đã như vậy thích làm người quỳ, khiến cho nàng ở thừa cản cung cửa cũng quỳ thượng mấy cái canh giờ hảo. Người nhẫn mại là hữu hạn kiêng kỳ an nam vương đối triều đình còn có trọng dụng. Đào hề vẫn luôn cũng không từng đi so đo trước kia phát sinh sự, nhưng không đại biểu nàng cái gì đều không nhớ rõ, lần này nàng nhất định phải tỏa tỏa đối phương nhuệ khí không thể. Thế vậy, Vũ Tâm cũng chỉ hảo không người lui xuống đi truyền lời, chỉ là có chút lo lắng, rốt cuộc hiện giờ bên ngoài hình thức đối nương nương bất lợi, lại đem sự nháo đại cũng không biết sẽ thế nào. Đào hề nhưng chưa tưởng nhiều như vậy, nhất thời nhẫn mại là vì đại cục, nhưng vĩnh viễn nhẫn mại đó chính là yếu đối, nếu làm hoàng hậu còn phải một mặt nén lín dận kia còn không bằng tiếp tục làm nha hoàn. qua hồi lâu nô trường giao mới khoan thai tới muộn, có lẽ là nhìn đến chính mình tình cảnh không tốt, đối phương giữa mày đều lộ ra mặt trào phúng, chút nào chưa từng đem chính mình đem người đánh cho tàn phế sự để ở trong lòng. thân thiếp gặp qua hoàng hậu nương nương, eo cũng không có một chút, nô trường giao liền ngồi ở hạ đầu, ngạ mạn mười phần hơi hơi ngẩn cảm, một bên sâu kín nói, thần thiếp gần đây được phong hàn, thân mình không khỏe, vốn là không thể ra cung, bất quá nếu là nương nương truyền triệu. Thần thiếp tự nhiên là không dám không tới. Các cung nhân đệ thượng trung trà liền lui xuống, đào Hề ngồi ở thượng đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới người, cung quy có nói rõ, cung phi không được tự mình dùng cách xử phạt về thể xác thấp vị phi tần, ngươi hôm nay đem lê quý nhân Dương Sống Lưng đánh gãy, hay không chưa đem tổ tông định ra quy củ để vào mắt. Nghe kia quát lớn thanh, nô trưởng giao khỏe miệng gợi lên một cái nhàn nhạt độ cung, một bên liếc mắt mặt trên nữ tử, ngự khí lộ ra châm trọng, nương nương lời này sai rồi. Rõ ràng là kia Lê Quý Nhân đối thần thiếp nói năng lô mãng trước đây, thần thiếp mới có thể thoang giáo hấn nàng một chút, ai ngờ nàng không chịu được như thế một kích, không chừng là nàng cố ý vu hoan hãm hại cấp thần thiếp, ngại nhưng nhất định đến Minh dám mới được nha. Chính mình đánh gãy chính mình xương sống lưng, chính là vì hãm hại ngươi. Xem ra Lê Quý Nhân cùng Nô Phi định là có cái gì thâm cừu đại hận. Đao hề mặt vô biểu tình. Người sau lại là khe cười một tiếng, trên mặt ngạo mạn mười phần, ai biết được. Có chút người chính là xem không được thần thiếp hảo, thần thiếp cũng thực quan đủ nha. Nói, nàng còn khinh miệt liếc mắt mặt trên người, liền tính nàng thật đánh người thì thế nào, liền tính đem người đánh chết, này tiện tì lại có thể đem nàng như thế nào. Lưu ma ma cũng nhăn lại mi, tựa hồ không nghĩ tới này, Ngô phi sẽ như thế kiêu ngạo ương ngạnh, này rõ ràng chính là chưa đem hoàng hậu nương nương để vào mắt. Đào hề ánh mắt lạnh lùng, vô luận như thế nào, ngươi tự mình dùng cách xử phạt về thể xác thấp vị phi tần sự chính là sự thật, quốc có quốc pháp gia có gia quy vô quy củ không thành phạm vi dựa theo cung quy vốn nên đem ngươi giam cầm một tháng nhưng niệm ngươi vi phạm lần đầu giam cầm liền miễn ngươi liền ở bên ngoài cũng quỷ thượng một canh giờ tĩnh tư mình quá nghe vậy nô trưởng giao trợ sắc mặt biến đổi nương nương thật lớn khẩu khí nàng liên tiên hoàng cũng không quỷ quá hiện giờ một cái tiện tỷ cư nhiên dám để cho nàng quỷ. bổn cung là hoàng hậu quản hạt lục cung là bổn cung thuộc bổn phận việc ngươi nếu không phục đại nhưng đi tìm hoàng thượng giải oan bất quá cũng không nổi quá một hồi hoàng thượng liền sẽ lại đây bồi bổn cung dùng bữa tối người đến lúc đó lại đi cáo trạng cũng không muộn đào hề không nhanh không chậm nhẹ vỗ về cổ tay gian vào ngọc nô trưởng giao biểu tình tức khắc lạnh xuống dưới tức khắc đứng dậy nhìn về phía mặt trên người ngữ khí không tốt nương nương chẳng lẽ là đã quên thần thiếp là tiên hoàng tự mình sách phong chính nhất phẩm quân chúa liền tính nhìn thấy tiên hoàng cũng không cần hành quỳ lệ chi lễ nương nương chẳng lẽ cho rằng chính mình so tiên hoàng còn tôn quý nói đến này nàng lại cười nhạo một tiếng đương nhiên chờ nương nương ngày nào đó đi về coi tiền thần thiếp nhất định sẽ quỳ gối ngải linh đường đi trước ba quỷ chín lệ đại lễ nô phi nương nương lưu ma ma trên mặt cũng lộ ra không vui quét mấy người liếc mắt một cái nô trưởng giao câu lấy khỏe miệng liền phải rời đi một cái tiện tỷ cư nhiên cũng muốn cho nàng quỳ thật là không biết trời cao đất dày mà khi nàng đi vào cửa khi nháy mắt bị hai cái thị vệ ngăn lại nàng nhíu nhíu mi nháy mắt nộ mục bắn về phía mặt sau người đào hề ngồi ở kia cũng chưa động Ngựa khí sâu kín, tiên hoàng đã đi về coi tiên, nơi này là hậu cung, con chúa hiện giờ là hoàng thượng phi tần, chỉ là một cái thiếp, bổn cung mới là hoàng hậu, hoàng thượng chính cung, ngươi dĩ hạ phạm thượng, còn tự mình dùng cách xử phạt về thể sát phi tần, bổn cung nho nhỏ trách phạt ngươi một chút đúng là dày rộng, ngươi còn không biết thể thống, chuyến gia đi còn muốn cho người cho rằng buồn cung quản giáo không tốt. Giọng nói của nàng một lệ, ngươi tới, đem nô phi kéo xuống đánh mời đại bản. Dứt lời thị vệ lập tức liền áp trụ dây rủa không ngừng nô trường giao liền phải đi ra ngoài người sau lại trường lớn mắt đầy mặt đều là phẫn hận tựa hồ không nghĩ tới nàng cư nhiên dám như vậy đối chính mình tiện thì, ngươi dám hơi hơi mỉm cười đào hề đôi lông mày khẽ nhúc đít ngươi xem bổn cung có dám hay không mang thai cầu nô tải các ngươi thật to gan bổn cung chắc chắn hết thể chém đầu của các ngươi nô trường giao rốt cuộc bắt đầu luôn uống nhưng hai tay như cũng bị thị vệ gắt gao áp Đào Hề rửa đang ngồi ghế xoa nhẹ hạ giữa chán, Tựa Hồ bị kia sắc nhọn tiếng nói cấp đâm nhĩ, mắt thấy tức muốn hụt máu người bị lôi ra nội điện, nàng cũng làm bộ đi ra ngoài nhìn xem náo nhiệt. Nương nương, Nô phi mãi an Nam Vương đích nữ, kể từ đó, sợ là không ổn đi. Lý Ma Ma trên mặt mang theo lo lắng, phất phất váy áo, Đào Hề nhàn nhạt nhìn nàng mắt, chẳng lẽ muốn cho bổn cung vẫn luôn chịu nàng khí không thành? Hoàng hậu nếu thật làm được như vậy có tức, kia cùng làm nha hoàn có cái gì khác nhau, nàng nhận đã đủ lâu rồi. Là đối phương khinh người quá đáng, nàng nhưng quản không được nhiều như vậy, báo thủ lại nói. Ra đại điện, một cổ gió lạnh nên diện đánh đút lại, đào hề không tự giác nắm thật chặt trên người áo choảng, trong viện đã run bẩn bật vây quanh không ít cung nhân, mà ngô trường giao đang bị hai cái thô sử thái giám ấn ở trường ghế thượng, toàn bộ đình viện đều tràn ngập nàng tức muốn hộp máu chửi bậy thanh. buồn cung là tiên đế thân phong của chúa, liền tính là hoàng thượng cũng không quyền như thế xử trí buồn cung, tiện thì ngươi nếu là dám động một chút cung. Cha nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Có lẽ là dễ dùa quá mức dùng sức. Nữ tử bùi tóc thượng châu thoa nghiêng lệ không ít, rào hảo khuôn mặt thượng tràn đầy dữ tợn cùng căm hận, liền như vậy trường lớn mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên kia người. Nương nương Lý Ma Ma vẫn là muốn nói lại thôi muốn nói gì? Đào Hề giơ tay ngăn lại nàng muốn nói nói, từng bước một đi vào hành hình địa phương, trên cao nhìn xuống nhìn rất là chật vật nữ tử, đống nhiên chậm rãi túi người, dùng hoa lệ hộ giáp gợi lên nàng cằm, trên mặt mang theo điểm cười nhạt. Không biết quận chúa có hay không nghe nói một câu, phong thủy thay phiên chuyển, làm người vẫn là không cần quá kiêu ngạo hương ngạnh hảo. Nàng đầu ngón tay dùng một chút lực, nháy mắt ở kia trên cầm lưu lại một đạo vệt đỏ. Có lẽ là ăn đau, nô trưởng giao không khỏi nhăn lại mi gắt gao chừng mắt trước người. Tiện tỷ, ngươi chớ có quá đắc ý, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, cũng không sợ đối phương trong mắt tàn khốc, đào hề cười khẽ cúi đầu, thanh âm phóng thấp, thì tính sao? Liên tính an nam vương tiến cung tìm hoàng thượng cáo trạng nhưng bổn cung là hoàng hậu, ngươi bất quá là cái phi tử, hoàng thượng nhiều nhất không đau không ngứa trách phạt một chút bổn cung, ta là nô tài, nhưng quận chúa liền cái nô tài đều so ra kém, chẳng phải là liền nô tài đều không bằng. tiện tỷ, nô trưởng giao cắn răng lại bắt đầu liều mạng rãy rủi lên, lui ra phía sau vài bước, đào hề hơi hơi xoa tay, cái kia thái giám đột nhiên một bản tử hung hăng đánh đi xuống, một đạo tiếng thét chói tai nháy mắt phá tan tận trời, sợ tới mức toàn bộ trong cung cung nhân đều là túi đầu không dám nhiều xem. Tựa hồ không nghĩ tới các nàng hoàng hậu sẽ to gan như vậy, cư nhiên dám đánh Ngô Phi Nương Nương. Trong cung hành hình đều là có trường mực, có nhìn qua chỉ là da thịt thường, thực tế lại bị thương gần cốt. Thực hiển nhiên, Lê Quý Nhân chính là bị như vậy đánh cho tàn phế. Bất quá đào hề nhiều ít vẫn là có điểm đúng mực, liền tính lại chán ghét cái này quân chúa, cũng đến bận tâm một chút An Nam Vương, cho nên thái giám chỉ là đánh thời điểm đau, thực tế cũng không thương da thịt, càng không thương gần cốt, liền tính đối phương muốn cáo trạng cũng sẽ không lưu lại cái gì chứng cứ. Nàng chủ. Yếu chỉ là tỏa tỏa đối phương nhuệ khí mà thôi. Buồn cung. Một. Nhất định sẽ đem các ngươi này đàn cẩu nô tài nghiền xương thành cho. Nô trưởng giao như cũ hung hăng trừng mắt bên kia người, liền cùng muốn đem đào hề lột ra róc xương giống nhau. Nhìn vài lần, đào hề đã bị gió thổi có chút lánh, đi theo liền vào nội điện, bên ngoài tiếng thét trói thai cũng tùy theo ngừng lại, chắc là lý ma ma làm dừng lại, hiển nhiên sợ xảy ra chuyện. Nương nương, nếu là kia an nam vương. Hướng hoàng thượng cáo chạm nhưng như thế nào cho phải. Vũ tâm có chút lo lắng bộ dáng. Ngôi ở giường nệm thượng lấy quá một khối điểm tâm cắn khẩu, nhưng ngáy mắt bụng lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, đào hề nhịn không được túi đầu, có chút khó chịu nhìn nàng nói, đến lúc đó lại nói, người đi đem Dương viện phán tìm tới. Thấy nàng không khỏe, Vũ tâm lập tức gật đầu ra nội điện. Bụng con ở ẩn ẩn làm đau, hợp với giống như cả người đều có chút không thích hợp, nàng kỳ thật cũng không quá muốn tìm thai ý. ý Bởi vì đám kia người khẳng định sẽ nói nàng khí huyết không đủ, các loại thuốc bổ khẳng định lại nổi lên, sau đó tiêu chăn nhất định sẽ buộc nàng uống vài thứ kia, nhưng nàng lại sợ chính mình có phải hay không chung cái gì mạn tính độc dược, rốt cuộc này trong cung hại người biện pháp nhưng nhiều đi, mỗi ngày còn như vậy nhiều người đều ngóng trông nàng chết. Qua một hồi lâu, dương viện phán mới dẫn theo hồng thuốc vội vàng tới rồi, đào hề dựa vào kia một bên cắn điểm tâm, một bên vươn một bàn tay làm đối phương bắt mạch. Kỳ thật nàng cũng suy nghĩ đợi lát nữa nếu là An Nam Vương cáo chạm nói nên làm cái gì bây giờ, nhưng đánh đều đánh, thời gian cũng không thể chảy ngược. Lúc trước tiêu ngô trường giao chính là lại nhiều lần muốn hại chết chính mình, nếu lần đó không phải dịch một tay mắt lanh lẹ cứu nàng, hiện tại chính mình nào còn có mệnh, nàng hôm nay chỉ là đòi lại chút lợi tức mà thôi, dù sao về sau không phải nàng lộng chết đối phương, chính là đối phương lộng chết chính mình, thù này sớm hay muộn đều đến. Báo. Nương nương ngày gần đây chính là ăn uống không tốt, Thái Yên Ninh Mi đột nhiên hỏi nói. Vừa thấy đối phương sắc mặt, Đào Hề trong lòng đột nhiên lộn bột một chút, lập tức ngồi thẳng thân mình, là có chút, hơn nữa bụng vẫn luôn đều có không khỏe, cái này. Tháng này Nguyệt tin cũng chưa từng tới. Nói đến này, nàng đống nhiên có chút mất tự nhiên quay đầu đi, đoan quá trên bàn trà nóng chuẩn bị uống một ngụm. Không thể uống. Tay run lên, Đào Hề bị đối phương hét lớn khiếp sợ, liền trong chén trà thủy đều bắn tới rồi trên người, lại xem dương viện phán kia vẻ mặt ngưng trọng Nàng theo bản năng ngừng thở nhìn nhìn trong tay trà, chẳng lẽ? nay trà có độc? Dương thái y yề, nhà ta nương nương. Không có gì trở ngại đi. Vũ tâm cũng bị hoảng sợ. Ngay vậy, người sau như cũ vẻ mặt túc mục phất phất trồng dâu, nương nương vấn đề không lớn cũng không nhỏ, nhưng cũng không thể tính tin tức xấu, cẩn thận tới nói. Hẳn là còn tính cái tin tức tốt. Đào hề sợ nhất chính là xem thái y yề. vốn dĩ không bệnh đều phải bị dọa ra bệnh tới, lập tức vội vàng buông chén trà, thần sắc nghiêm cẩn Ngươi có chuyện không ngại nói thẳng. Liên tính là chúng độc nàng cũng có chuẩn bị tâm lý. Dù sao như vậy nhiều người đều muốn nàng chết. Hơi hơi mỉm cười, Thái Y Y bỗng nhiên chắp tay chắp tay thi lễ, chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, ngài đã có gần một tháng có thai. Dứt lời, toàn bộ nội điện đều là một tĩnh, chỉ ngoài ra mặt không ngừng gào thét gió lạnh thổi qua, đào hề cả người đều cứng ở kia, kia trương bánh bạch khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ngốc lăng. Thật vậy chăng? Vũ Tâm có thể nói là đại hỉ. Ngáy mắt khỏe miệng đều mau liệt đến bên thai sau, chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương. Hoàng thượng biết khẳng định sẽ thật cao hứng. Bất quá nương nương thai giống thập phần không xong, đã có sinh non điểm báo trước, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Thái y tức khắc lại là vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. đau hề tâm tình giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc, bất ổn lại phá lệ phức tạp, tuy rằng đây là chuyện sớm hay muộn, mà khi ngày này thật sự tiến đến khi, nàng ngược lại luôn cuống bởi vì mang thai liền ý nghĩa nàng đem bị cái này hậu cung hoàn toàn bộ lao thậm chí cùng hài tử cuốn vào kia chính trị lốc xoáy chung cả đời cũng trốn không thoát như thế nào sẽ chẳng lẽ là có người tưởng như hại nương nương vũ tâm nói còn không cấm ra bên ngoài nhìn mắt vừa mới vui sướng tức khắc bị tách ra không ít nàng thiếu chút nữa đã quên đây là hậu cung nhất định có vô số người nhìn chằm chằm các nàng nương nương nay đảo không phải ý nghĩa vi thần sở xem nương nương vẫn là dùng chút lưu thông máu chi vật nhưng liều thuốc lại rất ít Liền giống như này chả mang thai người là trăm triệu không thể đụng vào. Thái ý cao mày một bộ muốn nói lại thôi nói, hơn nữa. Mang thai tiền tam nguyệt là không thể cung phòng. Như là nghe ra đối phương ý có điều chỉ, đào hề nháy mắt đỏ mặt, xoay đầu không nói chuyện nữa, này có thể quay ai, còn không phải người kia. Kia, kia đứa nhỏ này sẽ không có việc gì đi. Nàng chỉnh trái tim nháy mắt lại nắm lên. Thái ý cái chấm ngâm hạ, không nhanh không chậm nói, cũng may phát hiện sớm. Vi thần sẽ trước khai mấy phó dược cho ngài an thai, mặt sau lại chậm rãi điều dưỡng thân mình, hẳn là sẽ không có việc gì. Giữa mày vừa nhíu, đào hề không khỏi túi đầu nhìn mắt chính mình bụng, trong lòng đột nhiên xuất hiện vô hạn hối hận, sớm biết rằng nên sớm một chút tìm thái y để mới đúng, tiêu chăn trước nay đều không có nói qua cái này, không biết đối phương có thích hay không hải tử. Ngự thư phòng To như vậy trong thư phòng không khí có chút tốc mục, chỉ thấy an nam vương chính quỳ trên mặt đất, biểu tình nghiêm túc, hoàng thượng. Tiểu nữ từ trước đến nay tính tình điêu ngoa, cái này ngài cũng là biết đến, liền tính nàng có cái gì không đúng, hoàng hậu nương nương cũng không nên như thế trách phạt, trường giao chính là vi thần mệnh căn tử, từ nhỏ đến lớn vi thần liền căn tóc ti cũng chưa bỏ được chạm vào đứa nhỏ này, liền tính làm sai cái gì, hoàng hậu nương nương đại nhưng tới trách cứ. Vi thần, như thế nào có thể, như thế nào có thể đem kia hải tử đánh thành như vậy đâu, cái này làm cho vi thần như thế nào hướng hải nhi nàng nương công đạo nha. Một bên là xem sổ con, tiêu chăn không có ra tiếng, lãnh ảnh hình dáng thượng nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc dao động, nhưng thật ra phía dưới An Nam Vương rồi lại kích động nói lên. Hiện giờ trường giao suốt cao không lùi, nghe Thái Y nói còn bị thương gần cốt, này nếu là về sau có bất chắc gì, vi thần. Vi thần lại như thế nào sống đi xuống. An Nam Vương túi đầu nặng nghề mà thở dài. Mi mắt vừa nhấc, tiêu chăn nhàn nhạt nói, hoàng hậu làm việc đích xác lô mãng, chấm sẽ hảo hảo dân dạy nàng. Ngay vậy. An Nam Vương lại là ánh mắt khẽ biến, một bộ muốn nói lại thôi nhìn về phía phía trên người, hắn nữ nhi ăn một đốn đánh, liền đổi lấy một đốn răng dậy. Nhìn phía dưới người, tiêu chăn đầu ngón tay khẽ nhúc đích, chấm sẽ đi làm người đưa thuốc mỡ qua đi, thuận tiện đi thăm nô phi. Ngay vậy, An Nam Vương sắc mặt dần dần hảo không ít, đang muốn nói cái gì nữa khi, lại thấy cửa phòng Đỗng nhiên bị đẩy ra, cao viễn hải một bộ vội vã đi đến. Nhìn đến bên kia An Nam Vương cao viễn hải còn đốn hạ, nhưng lập tức liền tiến đến tiêu chăn bên người cười nói Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng. Vừa mới Thái y ở viện tới tin tức, nói Hoàng hậu nương nương đã có hỉ. Tính kế. Chúc lát gian. An Nam Vương không khỏi ánh mắt biến đổi, liền như vậy bình tĩnh nhìn vẻ mặt vui sướng Cao Viễn Hải, nhưng thực mau liền cúi đầu. Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng. Đang ở phê sổ con người gần ra, tức khắc mắt sáng như bước nhìn Cao Viễn Hải, người sau bị nhìn chằm chằm bắt đầu đầu mạo mồ hôi. Đi theo liền nhìn đến bọn họ Hoàng thượng tức khắc đứng dậy đi ra ngoài, hắn tự nhiên đến chạy nhanh đuổi kịp. Một bên còn phải phân phó người đem An Nam Vương tiến đi. Cho nên nói này hoàng hậu nương nương thật đúng là hảo phúc khí, Cố Tình ở thời điểm này có hỉ, bất quá này hoàng hậu nương nương phúc khí sợ còn ở phía sau, rốt cuộc đây chính là hoàng thượng, cái thứ nhất con nối dõi. Gia Ngự thư phòng, An Nam Vương dạo bước hành tại cung trên đường, phương hướng đúng là Vĩnh Hòa cung, chỉ là biểu tình cũng không nhẹ nhàng. Hắn từ trước đến nay khinh thường hậu cung nữ nhân tranh đấu, nhưng hiện giờ đã đề cập đến nữ nhi tương lai, cho nên mới tiết lộ ra hoàng hậu thân thế vốn tưởng rằng sẽ khiến cho quần thần bất mãn, chưa từng tưởng kia hoàng hậu vận khí tốt như vậy, cư nhiên ở thời điểm này mang thai, nếu là cái hoàng tử, ngày sau hậu cung càng thêm không có trường giao vị trí, xem ra, hắn đến trước cùng triệu ra hợp tác mới được. Dương viện phán còn chưa đi, đào hề đang ở một cái một cái dò hỏi hắn thời gian mang thai yêu cầu chú ý sự, vừa nghe mới biết được có nhiều như vậy cấm kỵ, khó trách nàng thai tượng bất ổn. Toàn bộ thừa càng cung đều là hỉ khí dương dương một mảnh. Vũ Tâm càng là đánh lên hoàn toàn tinh thần nhớ kỹ thái y y hề nói kiên kỵ, rất sợ có chút sai lầm. Ngay cả Lý Ma Ma cũng một bộ như Lâm Đại Địch, Hoàng Thượng giá Lâm. Theo bên ngoài vang lên một đạo thông báo thanh, ngay sau đó Tiêu Chân liền bước bước đi tiến vào, mà trong phòng tới chuẩn bệnh đám kia các thái y y hề cũng sôi nổi quỳ xuống đất hành lễ, vi thần khấu kiến Hoàng Thượng. Đào Hề nửa dựa vào giường nệm thượng, nhìn đến người tới còn chưa ngồi dậy, bên cạnh người đống nhiên một hãm, cả người đống nhiên bị ủng tiến một cái trong lòng ngực nàng đỏ mặt muốn tránh ra trước công chúng đối phương không cần mặt mũi nàng còn muốn đâu hoàng hậu như thế nào tiêu chăn mày kiếm níu lại hiển nhiên ở tới khi cũng nghe nói thai tượng bất ổn sự một đám thai y, y lập tức không người nói khởi bẩm hoàng thượng nương nương nhân lúc trước không biết có thai khiến dùng trà đặc chờ lưu thông máu chi vật cho nên đã xuất hiện sinh non điểm báo trước bất quá vi thần nhóm nhất định sẽ đem hết toàn lực cấp nương nương ăn thai nói vậy hẳn là sẽ không có việc gì tiêu chăn ánh mắt lạnh lùng hẳn là Mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng trả lời, nhất định, là nhất định. Trúc lát gian, trong điện bầu không khí tức khắc túc mục lên, mấy cái thai bì y y đều là đầu mạo mồ hôi quỷ gối kia, liền đầu cũng không dám ngâng. Đảo qua đoàn người, nam nhân mắt sáng như bước, ngày sau hoàng hậu đồ ăn các ngươi đều phải nghiêm thêm đem khống, nếu có ngoài ý muốn, chấm muốn đầu của các ngươi. Là là là, hoàng thượng yên tâm, vi thần nhóm nhất định không dám đại ý. Một đám người chạy nhanh theo tiếng, trong lòng càng là bất ổn. Tại hậu cung giữ thai nào có dễ dàng như vậy? Bất quá, này, mang thai tiền tăng nguyệt, không thể cùng phòng Dương viện phán một bộ ấp úng bộ dáng, tựa hồ có nói cái gì tưởng nói. Dứt lời, Đào Hề tức khắc đỏ mặt, hắn không thể tìm điều khe đất chui vào đi, một bên Vũ Tâm cũng có chút ngượng ngùng túi đầu, không, có biện pháp, ai kêu hoàng thượng sủng các nàng nương nương. Liếc mắt Dương viện phán, Tiêu chăn mày kiếm nhíu lại, chẳng còn không có điếc. Nghe kia không vui ngứa khí, một đám người chạy nhanh hành lễ, vi thần cáo lui đám người rời đi, vũ tâm cũng thức thời rời khỏi nội điện, đào hề cả người đống nhiên bị ôm tiến một cái quen thuộc trong lòng ngực, một con bàn tay to đống nhiên phủ lên nàng bụng, động tác mềm nhẹ, đỏ hương mặt, nàng đống nhiên không khỏi quay đầu trừng mắt mặt sau người, ngữ khí lộ ra bất mãn, nếu không phải thần thiếp kịp thời tìm thai ý để, hoàng thượng liền phải thành giết người hung thủ. nhìn tiêu trương phẫn nuốt khuôn mặt nhỏ, tiêu chăn mặt không đổi sắc bóp chặt nàng quay hàm, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, như thế nào không có, một phen chụp bay trên mặt tay. Nàng ngồi thẳng thân mình, nghiêm trang nói, vừa mới thai y hề đều nói, chính là bởi vì hoàng thượng không hiểu tiết chế mới có thể dẫn tới thai tượng bất ổn, đến lúc đó hài tử có bất chắc gì kêu hoàng thượng chính là đầu sỏ gây tội. Đáng thương hài tử không bị mặt khác nữ nhân hại rớt, kết quả bị hắn phụ hoàng lộng không có, này đến nhiều đáng thương. Ho nhẹ hai tiếng, tiêu chăn đoan quá trên bàn trà nhấc khẩu, giữa mày có chút mất tự nhiên. Thấy người này không nói lời nào, đào hề thật không có tiếp tục cửa trách, chỉ là thò qua đầu nhẹ giọng nói. Ta hôm nay Đánh Ngô phi Bất quá là nàng trước nói năng lô mãng khiêu khích trước đây Ta mới làm người đánh nàng sáu đại bản mà thôi Nếu không giáo hấn nàng một chút Thần thiếp mặt mũi gì tổn nhà đúng hay không Nàng lập tức bổ sung một câu Khoe mắt thoáng nhìn Nam nhân góc cảnh rõ ràng hình dáng thượng không có cảm xúc phập phồng Thấy vậy Đào hề bỗng nhiên có chút thấp phẩm lên Chẳng lẽ nàng làm quá khác người Hôm nay An Nam Vương tới đi tìm chấm Hắn ngự khí bình tĩnh Nghe vậy Đào Hề không khỏi trong lòng nể dựng, nhanh như vậy liền đi cáo trạng, tin tức cũng thật nhanh chóng. Chớp chớp mắt, nàng đỗng nhiên túi đầu, một bộ ủy khuất nói, nếu là thần thiếp có sai, kia hoàng thượng liền xử phạt thần thiếp đi, vô luận là giam cầm vẫn là biếm lãnh cung, thần thiếp đều không hề câu oán hận. Nhìn kia làm bộ làm tịch tiểu cô nương, Tiêu Chăn không khỏi mi mắt một rũ, bàn tay to thuận thế đem người ôm vào trong lòng, túi đầu nằm ở nàng bên hai, liền ngươi to gan lớn mật, khẽ môi một nhấp, Đào Hề túi đầu không nói gì. Tùy ý kia chỉ bàn tay to phủ lên nàng bụng, lòng bàn tay một tấc một tấc phất quá. Nếu là có gì không vui, chớ có chịu đựng, vô luận phát sinh chuyện gì đều có chấm ở. Hắn méo méo kia mềm mại khuôn mặt nhỏ. Hô hấp một đốn, đào hề không khỏi hơi hơi nghiêng đầu, không khỏi ôm lấy trước mặt cánh tay, đầu vùi vào khủy tay hắn khỏe môi hơi câu. kia hoàng thượng vui vẻ sao? Nàng đống nhiên ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, nam nhân đỉnh mày khẽ nhúc đích, ngươi cảm thấy đâu? Đào hề không khỏi nhẹ giọng nói thầm lên, hoàng thượng đều không có cười quá, thần thiếp nào biết ngài có thích hay không đứa nhỏ này. Kỳ thật nàng hiện tại đều còn hồi bất quá thần, càng không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy, rõ ràng trước kia nàng chỉ nghĩ chạy trốn, chính là hiện tại một khi liên lụy đến con vua, chính mình chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, sợ là cả đời đều trốn không thoát. Chấm hài tử chấm tự nhiên thích. Hán biểu tình nghiêm cẩn. Nghe vậy, đào hề tức khắc trừng lớn mắt, hoàng thượng đây là có ý tứ gì? Này không phải ngài chẳng lẽ là người khác sao? Chẳng lẽ chính mình trả lại cho hắn đeo nón xanh? Thấy tiểu cô nương lại càng quái, tiêu chăn dứt khoát đem người chặn ngang bế lên đặt ở trên giường, thanh âm thuần hậu, chính mình hảo hảo nghỉ ngơi, chấm đem sự xử lý liền tới đây. Điễu môi, nhìn đối phương rời đi thân ảnh, đào hề ánh mắt mang theo án nghiệm, dù sao nàng là cảm thụ không đến đối phương vui vẻ. Ra nội điện, tiêu chăn biểu tình cũng lạnh xuống dưới, ánh mắt đảo qua cao viễn hải trầm nói. Thừa càn cung người đều cho chấm bài cha một lần, về sau hoàng hậu ăn cái gì đều phải có thái ý để xem qua, xuyên chạm vào cũng là như thế, nếu là có phi tần lại đây quái rầy hoàng hậu, giống nhau trượng trách 20. Ngay vậy, Cao Viễn Hải cùng Lý Ma Ma đều là liên tục gật đầu, tự hồ không nghĩ tới hoàng thượng sẽ đối hoàng hậu nương nương này một thai như thế coi trọng, bất quá chỉ cần có hoàng thượng ở, đứa nhỏ này hẳn là có thể giữ được. Trường Xuân Cung Ngoài phòng gió lạnh hữu quạng, phòng trong càng thêm lạnh băng đến xương cũng chưa từng thiêu bạc than, chờ triệu tuyết âm tiến vào khi như là tiến vào một cái đậu băng, ngược lại nắm thật chặt áo chuàng, đi theo qua đi hành lễ, thân thiết gặp qua mẫu phi, huệ quý thái phi ngồi ở giường nệm thượng một người một mình rơi xuống cờ, nghe vậy trên mặt lộ ra một tia trầm trọng, đúng vậy, chỉ là mẫu phi, mà không phải mẫu hậu, tiên đế cho dù chết cũng muốn làm tia tiện nhân áp nàng một đầu, mà nàng hảo nhi tử vì một cái tiệt tỷ, ngỗ nghịch nàng đến tận đây, đứng lên đi, nàng mắt cũng không nâng đứng dậy đi vào giường nệm một đầu ngồi xuống theo cung nhân đệ thượng trung trà triệu tuyết âm nhìn nhìn phía sau thấy trong phòng không có người thứ ba lúc này mới thỏ qua đầu thấp giọng nói thần thiếp biết mẫu phi ý gì lại dung túng người nọ đi xuống sợ là bất lợi chậm rãi buông một viên quân cờ huệ quý thái phi cười lạnh một tiếng bằng không còn có thể như thế nào hoàng thượng hiện giờ liền cùng xem bảo bối giống nhau nhìn kia thừa càng cung ngươi nếu thật động thủ nói không chừng còn sẽ liên lụy triệu gia kia lợi dụng nô phi Triệu tuyết âm nghiêm túc nói, hoàng hậu mới vừa đánh Ngô Phi một đốn, lấy đối phương tính tình nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua, không bằng mượn tay nàng diệt trừ đứa nhỏ này. Nói đến này, nàng không cấm ánh mắt một lệ, vô luận như thế nào cũng không thể làm đứa nhỏ này ra tới, bằng không nếu là cái hoàng tử, có thể to lắm sự không ổn. Khẽ cười một tiếng, Huệ Quý Thái Phi không mặn không nhạt liếc nàng mắt, Ngô Phi không có đầu góc, việc này nàng làm không ổn, An Nam Vương nhất định cũng sớm có tính toán, ngươi làm phụ thân ngươi đi liên hệ một chút tạm thời trước diện trừ cái kia tiện thì lại nói chỉ cần không có cái này thì, thì kia Ngô Phi bất quá là cái nhảy nhót vai hề không đáng sợ hãi nghe vậy Triệu Tuyết Âm cũng dần dần đạm khẽ môi một câu Mẫu Phi nói chính là Thu Vương đào hề mang thai tin tức giống như một viên đá vụn ngã vào bình tĩnh không gợn sóng mặt hồ nhìn như kích không dậy nổi bất luận cái gì gọn sóng kỳ thật nội bộ sớm đã ám lưu dũng động lóc xoáy không ngừng mọi người cũng chưa nghĩ vậy Hoàng hậu sẽ may mắn như vậy Tuy nhiên ở cái này thời điểm mấu chốt có thai, một ít còn chờ xem náo nhiệt người cũng nghỉ ngơi tâm tư, mặc kệ hoàng hậu có phải hay không mục quốc công sở sinh, hoàng thượng nhất định sẽ càng thêm giữ gìn nàng. Trăng sáng phong thanh, ban đêm sao trời trải rộng, còn lộ ra một vòng trăng trọn, gào thét mà qua gió lạnh thổi lá cây sàn sạt rung động, toàn bộ thừa cản cung đèn đuốc sáng trưng, các cung nhân trên mặt đều mang theo vui mừng, chẳng sợ trực đêm cũng là hỉ khí dương dương nương nương có long tự. Về sau các nàng thừa cản cung địa vị nhất định liền càng củng cố. Ánh nến sâu kín, phòng trong bạc than thiêu bùn bùn vang. Đào Hề nhìn trước mặt Dược Thiện dạ dày một trận quay cuồng, này đã là hôm nay đệ tam chén. Nương nương, ngài lại không uống liền phải lạnh. Lý Ma Ma vẻ mặt nghiêm túc ở bên cạnh nhìn nàng. Nhìn kia chưa quyết định ánh nến, Đào Hề chống cằm xoay đầu. Mày nhăn lão cao, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Nói xong, Lý Ma Ma như cũ không có động tác, liền như vậy bình tĩnh đứng ở kia. Tựa hồ một hai phải nhìn nàng uống xong không thể. Đào Hề hít sâu một ngụm, rốt cuộc nhịn không được xả hạ khoe miệng. Có hoàng thượng ở, chẳng lẽ bổn cung còn sẽ đổ không thành? Nghe vậy, Lý Ma Ma Tựa Hồ có điều buông lòng, cuối cùng vẫn là chậm rãi lui xuống. Đào Hề lại toàn bộ đầu đều ở đau. Nàng liền biết sẽ là như thế này, bổ bổ bổ, mỗi người đều phải chính mình bổ. Vấn đề là còn không thể không uống. Hít sâu một ngụm, cắn răng gian nan uống lên hai khẩu, nàng rốt cuộc uống không nổi nữa. Thứ này dược không giống dược canh không giống canh, lại khổ lại toan, cố tình thái y y nói được uống một tháng xem hiệu quả trị liệu, một ngày ba chén. Hiện tại nghe thấy tới cái này hương vị nàng liền sinh lý tính buồn nôn. Nhưng vì hài tử, nàng vẫn là gian nan cắn răng một hơi nuốt vào, lại đem bên trong thất thất bát bát đổ vật nuốt xuống đi, đi theo chạy nhanh lấy quá một viên mức hoa quả nhét vào trong miệng, lại đọc sách bản bên kia vẫn luôn đang xem công văn nam nhân, nàng nhịn không được giấm lên mềm mại lông dê thảm đi qua. Hoàng thượng sai lại muốn thần tiếp tới gánh vác, quá không công bằng. Nàng ôm lấy nam nhân cổ, túi đầu ở đối phương giữa cổ hung hăng cắn một ngụm. Một bên là xem sổ con, tiêu chăn mắt cũng chưa nâng, vậy ngươi tưởng như thế nào? Nhìn chầm chầm nam nhân góc cạnh rõ ràng mặt nghiêng, đào hề để sát vào hắn bên thai nhẹ giọng nói, Hoàng thượng về sau không chuẩn đi nữ nhân khác kia, bằng không. Bằng không về sau ta sẽ không bao giờ nữa uống vài thứ kia. Khẽ cười một tiếng, rồi tay đem người ôm vào trong lòng, nam nhân nắm nàng cái hốt đỉnh mày khẽ nhúc nhích, ngươi ở huy hiếp chớm. Bốn mắt nhìn nhau cũng không màng đối phương trên người cảm giác cá bách đào hề ôm hắn cánh tay chui đầu vào trong lòng ngực hắn muộn thanh nói chính là nguy hiếp, hoàng thượng không cao hứng liền đem thần thiếp biếm lãnh cung về sau thần thiếp liền cùng hài tử mỗi ngày ăn cơm thừa cánh cạn sau đó buồn bực mà chết khoe môi hơi nhấp tiêu chăn bất đắc dĩ sờ soạng nang đầu thanh âm trầm thấp ngươi hiện giờ là càng thêm cả gan làm loạn thần thiếp chỉ là có chuyện nói thẳng mà thôi không thích chính là không thích ta mới không cần cười đưa hoàng thượng đi người khác kia sau lưng lại một người khóc Đào Hề đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm trang nói: Nếu thực sự có ngày đó, ta cũng muốn cấp Hoàng thượng mang đỉnh nón xanh, sau đó tự sát. Nàng cũng không phải là nói giỡn, nàng tình nguyện cá chết lưới rách, cũng không cần làm thâm cung oán phụ. Sắc mặt nháy mắt châm xuống, Tiêu chăn bóp nàng quay hàm đôi mắt nhíu lại, ngươi chuẩn bị tìm ai cho chấm đội nón xanh. Như là nhận thấy được nam nhân trên người hơi thở nguy hiểm, Đào Hề ánh mắt mơ hồ chạy nhanh nói sang chuyện khác: Thần, thân thiết mệnh nhọc, Hoàng thượng cũng sớm một chút nghỉ tạm còn không đợi nàng lên, cổ đông nhiên bị chỉ bàn tay to chặt chẽ nắm lấy, bên hai cũng vang lên một đạo không vui thanh âm, loại này ý niệm ngươi tốt nhất không cần có. Hắn xem cái nào nam nhân có cái này là gan. Cổ co rụt lại, đào hề bĩu môi không có hề răng, chính mình bất quá là nói nói mà thôi, này hậu cung đều là nữ nhân cũng tìm không thấy nam nha, hơn nữa nàng mỗi ngày bị như vậy nhiều người nhìn, ăn một bữa cơm cũng muốn một đống người thủ, đừng nói tìm nam nhân, liền chỉ công mỗi đều tìm không thấy. Thẳng đến một con bàn tay to đống nhiên phủ lên nàng bụng, đào hề hứ nhẹ một tiếng muốn dãy rủa. Trâm đã nói qua sẽ không đi địa phương khác, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi liền như vậy không tin chấm. Nam nhân mắt sáng như đuốc. Đào hề không nói gì, trong hiện thực quá nhiều bởi vì thê tử mang thai nam nhân liền đi tìm tiểu tam ví dụ, chính mình muốn mang thai 10 tháng, làm tiêu chăn nhẫn gần một năm, đối phương lại là cái bình thường nam nhân, nàng như thế nào có thể không lo lắng. Nhìn kia trương nào nào khuôn mặt nhỏ tiêu chăn một bên méo nàng vành hai, thanh âm ôn hòa, "Muốn hay không cho ngươi cái cái chương?" Chớp chớp mắt, Đào Hề chớp mắt nhìn nam nhân lấy quá một chương giấy tuyên thành, lục tục ở mặt trên viết xuống hai hàng tự sau, liền từ một bên lấy quá ngọc tỉ cái ở phía trên, thật giống như thánh chỉ giống nhau. Khoe môi nhấp một cái nhàn nhạt độ cùng, Đào Hề chậm rãi lấy quá kia tờ giấy cuốn lên tới, tâm tình cuối cùng hảo không ít. Châm khác, nam nhân nhìn chằm chằm nàng mày kiếm khẽ nhúc nhích. "Ra đây liền đi cấp hoàng thượng châm trà." Đào Hề cười phá lệ ân cần, nhìn nào đó biến sắc mặt biến so thiên còn nhanh người, tiêu chăn tức khắc đem người ấn ở trong lòng ngực, mi mắt mượt rũ, có chuyện gì có thể cùng chấm nói, chớ có một người nghẹn ở trong lòng. Thiểu cô nương ra liền ái miên man suy nghĩ, buồn lo vô cớ, khẽ gật đầu, Đào Hề đỏ mặt không có ra tiếng, đột nhiên cảm thấy chính mình có thể thử tin tưởng đối phương, mà không phải vẫn luôn ở phỏng đoán cùng hoài nghi. Méo méo mặt nàng, nam nhân thấp giọng nói, đi ngủ đi, chấm xem xong một ít liền đi bồi ngươi Ngay vậy, đào hề đành phải làm lý ma ma pha ly trà tiến vào, đi theo chính mình tắc nằm ở trên giường, trong chăn thả bình nước nóng, dù cho như thế vẫn là không có tiêu chân ấm áp, bất quá nàng không thể như vậy ích kỷ, đối phương muốn vội vàng xử lý công vụ, còn muốn bước ra tới bồi chính mình, mà chính mình còn ở kia mẫn cảm đang y. Kỳ thật hết thể thật giống như một giấc mộng, rồi lại như vậy kỳ diệu, nàng trong bụng cư nhiên có một cái hài tử, rõ ràng nàng đã từng nhất không nghĩ chính là cái này, nhưng nếu đã có... Đào hề liền nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ hắn, liền tính là vì hài tử, nàng cũng không thể lại bị động làm những người đó hãm hại, cần thiết đến tiên hạ thủ vi cường mới được. Bất quá mọi việc đều cấp không tới, trừ phi những người đó chủ động tìm chính mình phiền toái, nàng tin tưởng một khi chạm đến đến hài tử cái này điểm mấu chốt, tiêu chân tuyệt đối sẽ không chịu đựng những cái đó nguy hiểm người tồn tại, hiện tại những người đó khẳng định thực nhìn không thuận mắt nàng đứa nhỏ này, một khi đã như vậy, nàng càng muốn nên ngang khoe ra mới được. Ngay kế không cần thần tỉnh Đào hề một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, vẫn là bị Lý Ma Ma kêu lên ăn cái gì, tiếp theo lại là các loại dược thiện, tuy rằng mỗi ngày đều là dày vò, nhưng nàng vẫn là đến cắn răng chịu đựng, đi theo lại là một đám Thái y thay phiên bắt mạch, bọn họ mới hảo đi theo bọn họ hoàng thượng hội báo. Thằng đến Ngọc Trúc lại đây lấy sổ sách ghi, đào hề mới có thể đi theo đi ra ngoài đi một vòng, bằng không ngày thường cũng chỉ có thể ở trong sân đi một chút. Đầu mùa đông ngự hoa viên hoa đều điêu tàn, còn là có một ít đứng ngạo nghệ ở gió lạnh trung. Tiểu diễm ước ác, cho dù là ra tới đi một vòng, mặt sau như cũ đi theo bó lớn người, Đào Hề phát hiện nàng trong viện đá cội đều bị đổi thành thổ, bởi vì các nàng hoàng thượng cảm thấy đá cội dễ dàng trượt chân. Nương nương trướng tính đến rất rõ ràng, hơn nữa vừa xem hiểu ngay. Ngọc Trúc nhìn vài lần sổ sách không khỏi cười thanh. Bởi vì mang thai, trong công việc vật đều giao cho Ngọc Trúc xử lý, Đào Hề cũng thập phần yên tâm, chỉ là nàng phát hiện chính mình mang thai, Ngọc Trúc tựa hồ so nàng cao hứng. Ngay cả cười số lần cũng so trước kia nhiều. Kỳ thật cũng không phải nhiều khó, chỉ là các ngươi hoàng thượng trước nay đều sẽ không khen người, trong mắt hắn, tất cả mọi người là ngu ngốc, liền hắn một người thông minh. Nàng không khỏi bĩu môi. Ngọc Trúc túi đầu ho nhẹ thành, thanh, thanh âm bình tĩnh, "Hoàng thượng, chỉ là quá mức nghiêm cẩn, kỳ thật đại nương nương tuyệt đối là cực hảo." Đào Hề đang muốn muốn nói cái gì, lại không cẩn thận thấy được một con đường khác thượng lại đây người, lập tức sắc mặt khẽ biến, không khỏi nhìn nhìn bên cạnh Ngọc Trúc. Có lẽ là cũng phát hiện nên diện mà đến người, Ngọc Trúc chỉ là bước chân dừng một chút, chậm rãi đi theo đảo hề mặt sau mặt mà không nói. Thân đệ gặp qua hoàng tẩu. Thù vương đi bước một tới gần, cười chắp tay bí bảo. Trong lúc nhất thời mặt sau đi theo các cung nhân chạy nhanh khuất thân hành lễ, nô tỉ khấu kiến vương ra. Nam tử một bộ cẩm bạch trường bào nhẹ nhàng có lễ, ôn tồn lễ độ, thình lình một cái khiêm khiêm quân tử, nhưng chính là như vậy một người, cư nhiên là cái loại này ghê tẩm cầm thú. Đào hề cảm thấy đối phương nguyên vẹn triển lắm cái gì kêu mặt người dạ thú. Nghe nói ngươi phải về đất phong, kia bổn cung liền tại đây chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Nàng đạm đạm cười. Nghe vậy, Thù Vương mi mắt một rũ, ngày nào đó hoàng tử sinh hạ long tự, thần đệ tất nhiên sẽ hồi kinh chúc mừng, tốt nhất là cái hoàng tử. Như vậy ngày sau hoàng thượng cũng hảo dạy hắn cưới ngựa ban cung. Biểu tình chưa biến, Đào hề không nhanh không chậm nói, vậy mượn ngươi căn ngôn, bất quá công chúa cũng chưa chắc không thể, bổn cung liền phi thường thích công chúa. Thu vương cười cười không nói gì, chỉ là nói có việc đi trước một bước, đào hề cũng không có tiếp tục dạo đi xuống tâm tình, nhưng lại không biết như thế nào an ủi Ngọc Trúc, đối mặt xâm phạm quá chính mình người còn phải làm ra một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, nàng ngẫm lại liền cảm thấy khó chịu. Nô tỳ liền về trước càn thanh cung, nương nương cũng muốn cẩn thận. Ngọc Trúc nói xong liền dọc theo một đường đi phía trước đi đến. Đào hề than nhẹ một tiếng, vẫn là xoay người trở về đi. Gió lạnh hưu quạng ngựa hoa viên chỉ có vội vàng hành qua cung nhân, đá cội trên đường nhỏ trống vắng dị thường, một bộ thanh y lì nữ tử bước chân phong thả, túi đầu tựa suy nghĩ cái gì, đã có thể vào lúc này, một con bàn tay to đống nhiên giữ chặt nàng cánh tay đột nhiên đem người tốn nhập núi giả bên trong. Vương ra, nàng trên mặt cũng không kinh hoảng, một đôi bình tĩnh không gợn sóng con người không có bất luận cái gì gợn sóng. Giữ chặt nàng cánh tay, thù vương chậm rãi cúi người, thần sắc tôi tăm không rõ, buồn vương liền phải ly kinh Ngươi liền không có cái gì tưởng nói, xoay đầu, Ngọc Trúc lui ra phía sau một bước, thẳng đến phía sau lưng để thượng núi giả, tức khắc rơi xuống không ít đá vụn, một con bàn tay to bỗng nhiên che ở nàng đỉnh đầu, cản lại không ít rơi xuống đá vụn. Bốn mắt nhìn nhau, Ngọc Trúc biểu tình chưa biến, nô tỳ Trúc Vương ra thuận buồm xua gió, nhìn trước mắt gợn sóng bất kinh nữ tử, Thù Vương mày nhăn lại, hình như có chút buồn bực, chỉ thế mà thôi, ẩn tình, nô tỳ Tì không hiểu Vương gia ý gì, nàng nói liền phải rời đi. Một bàn tay lại gắt gao tún chặt nàng cánh tay, nam nhân trên mặt mang theo điểm âm trầm, theo buồn vương, làm theo cái gì đều có, vì sao một hai phải làm hắn nô tài? Chờ hắn đại sự đã thành, cho nàng một cái quý phi chi vị dư giả, chẳng lẽ liền so ra kém một cái quản sự cung nữ? Bốn mắt nhìn nhau, Ngọc Trúc chậm rãi tránh ra cánh tay thượng tay, ngữ khí bình tĩnh, hoàng thượng đối nô tỷ có ân, vô luận sinh tử nô tỷ đều là hoàng thượng người, còn thỉnh vương ra chớ có lại nói loại này lời nói? Phải không? Thu Vương tiến lên một bước, ánh mắt hùng hổ doa người. Ngươi nếu như thế trung tâm, lúc trước vì sao còn muốn giúp Bùn Vương? Đột nhiên lui về phía sau một bước, Ngọc Trúc thần sắc cũng nhiễm điểm khác thường. Lúc này hai vai đột nhiên bị người nắm lấy, nàng lại không dám ngẩng đầu. Bởi vì ngươi không nghĩ buồn Vương chết, ngươi lo lắng buồn Vương. Hán ngữ khí chắc chắn, lòng bàn tay căng thẳng, phía sau lưng gắt gao để ở núi giả thượng, Ngọc Trúc bị bắt ngẩng đầu. Giữa mày vừa nhíu, kia nô tỳ liền lại xin khuyên Vương ra một câu. Nếu thiên hạ đại cục đã định, vương gia vẫn là đánh mất những cái đó không nên có ý niệm cho thỏa đáng. Vô luận là ai, chỉ cần uy hiếp đến hoàng thượng, liền đều là nô tỳ địch nhân. Xoay đầu, nàng lập tức ra núi giả, chỉ là lòng bàn tay nắm chặt cực khẩn. Hoàng huynh đã cứu ngươi, buồn vương đồng dạng đã cứu ngươi, ngươi trong mắt vì sao chỉ nhớ rõ hắn ân tình? Bước chân hơi đốn, Ngọc Trúc nhanh chóng dọc theo đường nhỏ rời đi, chỉ khoảng nửa khắc liền không thấy bóng người, chỉ có thủ vương vẻ mặt tâm trầm đứng ở kia. Thẳng đến một cái hắc y liền người hầu tới gần, một bộ muốn nói lại thôi nói, chỉ cần chờ vương ra sự thành, dù cho kia ngọc trúc lại không muốn lại có tác dụng gì, ngại nhưng đáp ứng rồi lận quật công. Dứt lời, thù vương đỗng nhiên nhìn hắn mắt, trên mặt lại khôi phục ôn tồn lễ độ bộ dáng, chỉ là ánh mắt một lệ, buồn vương yêu cầu ngươi nhắc nhở. Thuộc hạ không dám, người hầu sợ tới mức lập tức quỷ một gối xuống đất. Hắn chỉ là không rõ, vương ra vì cái gì cố tình liền coi trọng hoàng thượng cung nữ, loại này nữ tử nào đáng tin gió lạnh lạnh thấu xương, theo cửa hải cuối năm buông xuống. năm nay trận tuyết đầu mùa cũng lặng yên tới, toàn bộ hoàng thành đều bị phủ lên một tầng tuyết trắng, đầy trời toái tuyết như tơ liếu vẩy đầy đại địa. phóng nhãn nhìn lại đều là trắng xóa một mảnh, các cung nhân một thâm một thiển dẫm lên thiển tuyết trải qua, đông lạnh tay chân thẳng phát run. bạc than đem nội điện thiêu cướp gấm, dù cho xuyên một kiện váy dài cũng dư giả. dường nệm thượng nữ tử chính chống đầu câu được câu không khệ bản tính, không biết nhìn thấy gì, mày liêu tức khắt cao cao nhăn lại. Này đầu ba tháng nhất quan trọng, ngài vẫn là cẩn thận thân mình, những việc này liền tính giao cho thái hậu nương nương xử lý cũng không có gì. Lý ma ma bưng một chén dược thiện đi đến. Nghe thấy tới kia cổ hương vị đào hề cả người liền không thích hợp, dạ dày càng là từng đợt quay cuồng, nàng tình nguyện mỗi ngày ăn cải trắng màn thầu cũng không nghĩ uống mấy thứ này. Đúng vậy nương nương, thái y đi đều công đạo làm ngài hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng ngàn vạn không thể mệt nhọc. Vũ tâm một bên thế nàng méo vai nói. Xoa xoa giữa chán. Đào hề không khỏi liếc hai người liếc mắt một cái, ta lại không đi đâu, có thể mệnh đến cái gì, lại nói này cửa ải cuối năm cung yến lý nên nên buồn cung chú bị, mẫu hậu gần nhất thân mình không tốt, buồn cung như thế nào có thể lại đi quấy dày nàng. Nàng trước kia đọc sách khi cũng chuẩn bị mở quá ban sẽ, cũng không phải cái gì kinh nghiệm đều không có, tuy rằng trên lệch lớn điểm, nhưng kia cũng là kinh nghiệm nha. Gần nhất lâm châu ôn dịch lại hơn nữa tuyết hay, cung yến không nên làm quá long trọng, ngày đầu thứ thượng thủ. Lão nô cũng là sợ ra cái gì sai lầu, mang thai mang tiếng. Lý ma, ma đem dược thiện buông trên mặt có chút lo lắng. Đào hề lấy qua cái muông quấy hạ, đôi lông mày nhẹ trọn. có gì lời nói ngươi nói thẳng chính là, buồn cung, có cái gì nghe không được. Nghe vậy, Lý ma, ma cùng vũ tâm nhìn nhau, cuối cùng vẫn là hạ dọng, ngài mới vừa có hỉ, lâm châu bên kia liền nháo ưu dịch, bên ngoài có chút lời đồn đãi nói ngài trong bụng lòng tự không cát, bất quá ngài yên tâm, trong cung cũng không người dám khua môi múa mép nghe được nàng lời nói, đào hề vẫn chưa có cái gì xúc động. nàng đã sớm biết lâm châu bên kia sẽ nháo ôn dịch, kia thủ vương vì đoạt vị cái gì phát rồi sự cũng làm ra, chỉ là lần này đối phương biết chuyển vu hồi chính sách, công kích nàng trong bụng hải tử, tương đương chính là công kích nàng cùng tiêu chăn, thật là một mũi tên bắn ba con nhạn. vốn dĩ ôn dịch truyền lưu cũng không quảng, chỉ là bởi vì thình lình xảy ra tuyết thai mới đưa đến vô pháp khống chế, cái này kia thủ vương nhất định càng đắc ý. bất quá nàng nhìn lén quá tiêu trăn sổ con. Ôn dịch phương thuốc đã sớm đã tìm được, chỉ là không có thả ra tin tức thôi, nàng cảm giác tiêu chăn ở đánh một cái rất lớn bản tính, bằng không tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền phóng đối phương ly kinh. Người khác suy nghĩ cái gì buồn cung như thế nào còn được, bọn họ ái nói khiến cho các nàng nói tốt, người nói rất đúng, lần này cung yến đích xác không nên quá mức long trọng, lúc trước kỷ quản sự đăng báo những cái đó ca vũ đều đến sàng chọn một lần, buồn cung muốn nhất nhất xem qua mới được, mặt khác ngự thiện phòng món ăn cũng phải nhường buồn cung nhìn xem. Quyết không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Nàng nghiêm túc nói. Lý ma ma tự nhiên là gật gật đầu, chờ nàng uống xong dược thiện mới đi theo lui ra. Kỳ thật đào hề vẫn là thực hư, lần đầu tiên làm lớn như vậy yến hội, các loại đồ vật đều phải thập phần chú ý, bằng không một không cẩn thận ra sai kia đã có thể đến không được, không cầu kinh diễm, chỉ cần không công không tội là được. Tới rồi buổi tối, nàng như cũ còn ở nơi đó xem ngự thiện phòng đưa tới món ăn, cuối cùng thật sự vây không được mới đi ngủ, thẳng đến nửa đêm mới cảm giác được trong ổ chăn ấm lên. Cũng không trận mắt, nàng liền mơ mơ màng màng nói thầm lên, hoàng thượng tựa như cái hái hoa tặc, mỗi ngày luôn là nửa đêm bỏ nữ tử giường. Gần nhất các quốc gia đặc phái viên triều cống bào kinh, tiêu chăn thường xuyên vội không thấy bóng người, có đôi khi nửa đêm mới nghỉ ngơi, bất quá vẫn là sẽ cùng nàng ăn cơm, chính là vì nhìn chầm chằm chính mình mà thôi, thật là dụng tâm lương khổ. Nhưng trong cái gì cũng không thải đến, người nói nên làm cái gì bây giờ. Dù cho nhắm hai mắt cũng có thể cảm nhận được kia nói nóng rực tầm mắt, Đào hề lập tức nhắm mắt lại giả bộ ngủ, nàng cái gì đều không có nói qua. Nắm lấy kia mặt keo thon, nam nhân túi đầu phủ lên kia mặt phấn môi, ánh mắt ám trầm đoạt lấy sở Hữu Ngọn, một sợi thanh hương tức khắc tràn ngập hắn sở Hữu Hô Hấp, áp lực mấy ngày ám hỏa thốt nhiên mà phát. Hoàng. Hoàng thượng Đào hề dọa nắm chặt đối phương ống tay áo. Kia chân trượt ra thịt như là ở khiêu chiến nam nhân sở thừa không nhiều lắm tự chủ, dù cho như thế hắn cũng chỉ là nhẹ vỗ về nàng khuôn mặt nhỏ, lại không có mặt khác động tác, đào hề chớp chớp mắt, không cấm có chút không đành lòng, đung nhiên ngẩng đầu ở nam nhân trên mặt hôn một cái, thanh âm nhẹ tế, ta, ta có thể giúp hoàng thượng, tuy rằng không có thực tiễn quá, nhưng cũng không phải không có xem qua heo chạy, hẳn là cũng chính là như vậy, mi mắt vừa nhấc, tiêu chân ánh mắt dạng dỡ nhìn trong bóng đêm trong lòng lựu người, giữa mày vừa nhíu, từ nào học được mấy thứ này, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Đào hề túi đầu ấp đúng không biết nên như thế nào giải thích, tổng không thể nói nàng xem qua phiến đi. Bất quá những cái đó phiến đều không đẹp, nam đều quá xấu, kỳ thật tiêu chăn dáng người thật sự phi thường hảo, hơn nữa mặt lại đẹp, chủ yếu là cùng với làm đối phương ẹn, không bằng làm chính mình thực tiễn một chút, nàng còn chưa từng có như vậy hầu hạ hơn người đâu. Liền. Chính là nghe Lý Ma Ma nói qua một ít mà thôi nàng thanh âm giống như muội phi. Tiêu chăn không nói gì, liền như vậy bình tĩnh nhìn chăm chú nàng, thần sắc nghiêm cẩn. Khẽ cắn môi, đào hề bỗng nhiên chui vào trong chăn, chốc lát gian, nam nhân đột nhiên mẩy kiếm nhữ chặt, góc cạnh rõ ràng hình dáng mang theo điểm mất tự nhiên. Hạ dược Lần đầu tiên thực tiễn, thực hiện nhiên điện ảnh cùng trong hiện thực có phi thường đại chênh lệch, rõ ràng phiến người dễ dàng như vậy, nhưng tới rồi đào hề này lại thập phần gian nan, thậm chí còn rất thống khổ. Sự thật chứng minh, hiện tại làm nào một hàng đều không dễ dàng, các nàng hoàng thượng là thật sự khó hầu hạ. Ngày hôm sau lên khi, đào hề toàn bộ cánh tay đều là toàn. Thậm chí liền nâng đều nâng không đứng dậy, ăn cơm sáng đều chỉ có thể dùng cái muỗng ăn, nàng còn muốn mặt không đỏ tâm không nhảy lửa lý ma ma các nàng chính mình là tay rút gân, tuy rằng đối phương giống như không tin bộ dáng, nhưng kia cũng không có cách nào. Nương nương, hôm nay huệ quý thái phi sinh nhật, ngài đợi lát nữa cần phải tùy hoàng thượng cùng đi trường xuân cung. Bị bắt uống lên khẩu sữa dê, đào hề cao mày nhìn về phía lý ma ma, chầm mặt một lát, chờ đem sữa dê uống xong sau mới chạy nhanh lấy quá một viên mức hoa quả phóng trong miệng. Liên tính buồn cung muốn đi, nhân gia sợ cũng không nghĩ nhìn đến ta, hà tất đi chọc người ngại. Nàng dựa ngồi ở giường nệm thượng nhìn về phía nội điện chỗ sâu trong nam nhân, giữa mày nhíu lại, tuyển phân hạ lệ đưa qua đi đi. Người khác một nhà ba người đoàn viên, chính mình qua đi chẳng phải là bại hoại nhân gia thiên luân chi nhạc, đến lúc đó lại nháo đến khó coi, mau ăn tết, vẫn là an an tính tính hảo. Ngay vậy, Lý Ma Ma cũng chỉ là đốn hạ, tự nhiên biết Huệ Quý Thái Phi không thích Hoàng hậu nương nương, lập tức cũng là gật gật đầu. Chờ nàng lui ra sau, vũ tâm tắc bưng một cái mâm đựng trái cây đi đến, một bên cười nói, nương nương vẫn luôn nhắc mãi quả nho quá toàn, này anh đảo chính là hoàng thượng, cố ý làm người từ từ châu ra rồi thúc ngựa vận lại đây, nghe nói là mới nhất sản một cái chủng loại, nhưng ngọn, mỗi ngày không phải ăn dược thiện chính là các loại canh cùng sữa dê, trái cây còn không thể ăn quá lạnh, bất quá đào hề chỉ là tùy tiện niệm câu quả nho quá toàn mà thôi, có lý ma ma cái này gian tê ở, khẳng định cái gì đều nói cho các nàng hoàng thượng. Đừng tưởng rằng nàng không biết, từ lúc bắt đầu này lý ma ma chính là tiêu chăn phái lại đây người, bất quá nàng hành đang ngồi thẳng, mới không sợ bị người giám thị. Mấy ngày nay nước láng giềng tới chiều cống, tiêu chăn liền tính lại đây cũng là ở nàng này xem sổ con, luôn là có một đống nội không song sự, đào hề cũng rất ít đi quấy dày đối phương, mỗi ngày bận lên bận xuống nàng cũng sợ đối phương thân thể chống đỡ không được, bất quá thực hiển nhiên là nàng nhiều lo lắng, người này tinh lực không biết có bao nhiêu tràn đầy, bằng không ngày hôm qua như thế nào. Cánh tay vẫn là toàn, thậm chí liền mâm đựng trái cây đều đoan không đứng dậy, Đào Hề chỉ có thể dùng khuỷu tay phụng mâm đựng trái cây đi hướng nội điện chỗ sâu trong, cũng chưa xuyên nghĩ, nàng dẫm lên mềm mại lông dê thảm đi vào án thư, thân mình một lùn liền chui vào nam nhân trong lòng ngực. Dù cho ngoài phòng tuyết mịn bay tán loạn, nhưng nội điện chung lại là một mảnh ấm áp như xuân, nữ tử chỉ chứ kiện tố sắc váy dài, đơn bạc thân mình còn nhìn không ra dự tích, tiêu trăn tầm mắt vừa chuyển, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua kia trương phấn mặt đào hoa khuôn mặt nhỏ cái này hảo ngọt nột đào hề xách theo một viên anh đào ở nam nhân bên miệng một bên nhìn công văn hắn biểu tình chưa biến dược thiện uống lên biểu môi đào hề một bên đem anh đào tắt chính mình trong miệng muôn miệng không do nói mỗi ngày uống này uống kia trở thần thiếp biến thành một tên mập hoàng thượng liền hảo danh chính nuôn thuận đi nữ nhân khác nào nói nàng còn một bên nâng lên cánh tay ngài xem ta đều béo. nàng nháy mắt khó chịu buông cánh tay nhưng mà kia cổ tê mỏi kính như cũ không có biến mất tưởng tượng đến ngày hôm qua sự Nàng không khỏi xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn mắt mặt sau người. Như là chú ý tới nữ tử nhị sau đường đỏ, tiêu chăn không khỏi nắm lấy kia tiệt cổ tay trắng nõn tinh tế xoa ấn, một đôi sâu không thấy đáy mắt đen bình tĩnh không gợn sóng, phá lệ đứng đắn nghiêm túc. Đối phương ấn thực thoải mái, đào hề nhưng không khỏi bắt tay chịu trở về, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Nhìn kia rũ đầu nhỏ, nam nhân bỗng nhiên túi đầu nằm ở nàng bên thai trầm giọng nói, lý ma ma nhưng chưa giáo ngươi này đó đa dạng, từ nào học. Trầm thấp giọng nam vang lên ở bên hai đào hề tức khắc tim đập nhanh hơn nhìn chung quanh lên, nàng. Nàng có thể từ nào học? Tiểu. Khi còn nhỏ đi cách vách vương thúc già chơi khi, không. Không cẩn thận xem. Thấy được vương thúc cùng vương thẩm. Ở nàng thanh âm càng ngày càng thấp, mặt đỏ muốn lấy máu dường như. Ngay vậy, tiêu chăn chỉ là ý vị không rõ liếc nàng mắt, cũng không biết có hay không tin tưởng, nhưng thật ra đào hề bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khó chịu nói, hoàng thượng không thích nói. Kia thần thiếp về sau liền không rút ngải. Rõ ràng hưởng thụ chính là hắn, cư nhiên còn tới tìm chính mình phiền toái, nào có người như vậy. Nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, nam nhân mày kiếm khẽ nhúc nhích, nguyên lai hoàng hậu như vậy vì chấm suy nghĩ. Nói, đông nhiên túi đầu ở nàng bên thai nói nhỏ hai câu, người sau nháy mắt bá một chút khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thậm chí liền ánh mắt cũng không biết hướng nào thả. Khoe môi hơi nhấp, nam nhân lấy quá một viên anh đào nhét ở nữ tử bên môi, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve kia mềm mại phấn môi. Đào Hề bị bắt hé miệng nuốt vào kia viên đồ vật, có lẽ là vì trả thù, lập tức lại đem hạch phun đến đối phương lòng bàn tay. Khẽ cười một tiếng, Tiêu Chăn tiếp tục lấy quá trên bàn kia bổn dài dòng công văn, kia rậm dạp một chuỗi giải phía chính phủ chữ xem Đào Hề đầu đều đau, dứt khoát một người ở nơi đó ăn nàng anh đảo, nhảm chán đếm trên bàn công văn. Mẫu Phi ngày gần đây sinh nhật, nói vậy nàng cũng không muốn nhìn đến thần thiếp, ta đây liền không đi. Nàng đỗng nhiên nói, Tiêu Chăn nhìn nàng mắt, thấp giọng nói, chấm sẽ sớm chút lại đây. Cũng không nói gì, đào hề bỗng nhiên thỏ qua đầu ở hắn khoe môi hôn một cái, ánh mắt rặng rỡ, nếu có một ngày thần thiếp cùng mẫu phi cùng rơi vào trong nước, hoàng thượng sẽ trước cứu cái nào nha. Đã từng đào hề cảm thấy vì cái gì sẽ có người hỏi cái này loại nhược trí vấn đề, nhưng không có nghĩ đến, chính mình cũng sẽ có ngày này, biết rõ đây là một cái không có đáp án vấn đề, nhưng chính là muốn biết kết quả. Mi mắt vừa nhấc nam nhân bỗng nhiên vòng lấy nàng eo cưới đầu, chấm sẽ không làm người lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Bốn mắt nhìn nhau, Đào hề túi đầu không có ra tiếng, biểu tình có chút phức tạp, kỳ thật nàng cũng không biết chính mình muốn cái cái gì trả lời, bởi vì có chút đồ vật là không có án. Nhưng nếu có người thương tổn chấp nữ nhân cùng hài tử, vô luận là ai, chấm đều sẽ không chịu được. Hô hấp hơi đốn, Đào hề nháy mắt đối thượng nam nhân hai trong mắt, không khỏi khẽ môi hơi cầu, tiếp tục ở kia cắn nàng anh đào. Kia hoàng thượng là thích nam hải vẫn là nữ hải nha? Nàng ngẩng đầu lên, giơ tay phủ lên nàng còn chưa phồng lên bụng. Tiêu chăn túi đầu chôn ở nàng giữa cổ, sắc bén ánh mắt nhu hòa không ít, tự nhiên là hoàng tử. Một cái liền đủ rồi. Nghe vậy, đào hề nháy mắt trừng lớn mắt, không nghĩ tới người này cư nhiên trọng nam kinh nữ, liền một chút che giấu cũng không có. Công chúa không hào sao. Có thể sinh một cái công chúa cùng một cái hoàng tử nha, hoàng thượng không thích nhi nữ song toàn sao. Nàng biểu tình nghiêm túc. Nghe tiêu lầm nhầm lầm nhầm thanh âm, nam nhân đỉnh mày khẽ nhúc đích, một bên tiếp tục nhìn công văn trong lúc nhất thời chỉ còn lại có nữ tử một người ở kia lại nhải. Trường Xuân Cung to như vậy nội điện tràn ngập một sợi nhàn nhạt tu hương lưu hương đỉnh thượng bay nhẹ nhẹ khói trắng chỉ khoảng nửa khắc liền tiêu tán không thấy Triệu Tuyết Âm ngồi ở một bên nhìn không chớp mắt nhìn đối diện người điểm hương cái hào lô đỉnh huệ Quý Thái Phi đứng dậy tới đến chậu nước trước tỉnh tay một bên cầm khăn gấm trà lau về nước chậm gì gì đi vào giường nệm trước ngồi xuống một bên từ trong tay háo móc ra cái hộp đẩy qua đi ăn nó Tiếp nhận hộp, Triệu Tuyết Âm mở ra vừa thấy, lại thấy bên trong là một viên màu đen thuốc viên, tức khắc khó hiểu nhìn về phía đối diện người. Này. Kỳ Dị Hương có một mặt phấn hoa, nghe nếu lại uống rượu, liền sẽ khiến người sinh ra xúc động, nhưng cũng không mãnh liệt, cho nên cùng giống nhau mị dược bất đồng, rồi lại làm người khó có thể phát hiện, ngươi phục này viên giải dược tự nhiên liền không ngại. Huệ Quý Thái Phi không nhanh không chấm nói. Nghe vậy, Triệu Tuyết Âm tức khắc lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ ngươi tính? Hiện giờ kia tiện tỳ mang thai, Hoàng thượng tự nhiên là yêu cầu nữ nhân, nam nhân sao, ngươi chớ có cho là hắn sẽ vẫn luôn thủ kia tiện tỉ, chờ đợi sẽ hoàng thượng lại đây cấp bổn cung chúc thọ khi, ngươi ở một bên cái gì đều không cần làm, thời cơ tới rồi sự tình liền cũng liền thành. Nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nóng, nhưng thật ra triệu tuyết âm nghe xong lại là cao mày, tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ làm như vậy, lập tức cũng là ấp đúng lên, nhưng, việc này không khỏi quá mức mạo hiểm, nếu là bị hoàng thượng phát hiện nên làm thế nào cho phải. Nàng trước sau cảm thấy mọi việc đến bàn bạc kỹ hơn, chính như đối phương theo như lời, hoàng hậu mang thai lâu như vậy, hoàng thượng không có khả năng vẫn luôn thủ nàng, tổng hội đi khác phi tần kia, đến lúc đó chính mình cơ hội liền tới rồi, nhưng hôm nay như vậy một khi bị phát hiện hậu quả tuyệt đối không dám tưởng tượng. Sắc mặt biến đổi, Huệ Quý Thái Phi không khỏi trầm giọng nói, hiện giờ là tốt nhất thời cơ, kia tiện thì đều mang thai, người nếu còn không nắm chặt cơ hội ngày sau như thế nào cùng nàng tranh. Tỉ mỉ kế hoạch Bóng đêm tập người Đây trời tuyết bay lạc mãn toàn bộ cung đình, lạnh thấu xương, gió lạnh hô hô rung động, mờ nhạt ánh đến bao phủ tầm điện. Kia thiêu đỏ bừng bạc than phát ra bùn bùm tiếng vang, toàn bộ nhà ở có vẻ có chút tích liêu. Minh Hoàng Tơ Lửa Thượng có chỉ nửa người kim long, một cây thật nhỏ ngân châm chính xuyên qua ở trong đó, có lẽ là một cái châm pháp sai rồi. Kia chỉ tế bạch tay nhỏ lại vội vàng đem châm rút ra, làm ra một bộ cái gì cũng không có phát sinh quá bộ dáng. Hoàng thượng nhìn đến nương nương tâm ý nhất định sẽ thực vui sướng. Xoa xoa khô khốc đôi mắt, đào hề ngẩng đầu nhìn mắt đối diện ngọc trúc, vậy ngươi liền qua đánh giá cao các ngươi hoàng thượng, hắn chính là cái khó hiểu phong tình người, làm sao hiểu này đó. Nói dễ nghe một chút theo không câu nghệ tiểu tiết, kỳ thật chính là cái thằng nam, vẫn là cái không có bất luận cái gì lãng mạn tế bào thằng nam, đừng nói một cái đai lưng, liền tính chính mình theo 10 điều 8 điều, đối phương ngược lại sẽ cảm thấy nàng không có việc gì hiến cần cần có khác mục đích, quả thực vô pháp câu thông. Hoàng thượng chỉ là không nói mà thôi trong lòng lại như thế nào không biết ngọc trúc đạm đạm cười đào hề bĩu môi không nói gì nếu không phải xem muốn ăn tết nàng mới sẽ không không có việc gì cấp đối phương tiêu cái này bất quá cũng may nguyên chủ sẽ kim chỉ căn cứ ký ức nàng tiêu cũng không phải nhiều kém dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ngọc trúc đang xem gần nhất trong cung phí tổn chi phí còn có một ít các loại việc vật cùng nhân viên biến động này đó đào hề đều không coi ở quản tiêu trăn cũng không cho nàng quản này đó mỗi ngày đều chỉ cho nàng ở trong sân đi một vòng Cố tình lý ma ma các nàng còn không có lúc nào là dám thị nàng. Đoan quá một bên ấm áp sữa dê uống lên khẩu, nàng buông đai lưng, bình tĩnh nhìn đối phương thần sắc trầm tĩnh nữ tử, đống như nói, ngươi sao không có đi hầu hạ hoàng thượng. Hơi hơi ngầm đầu, Ngọc Trúc nhàn nhạt nói, Huệ Quý Thái Phi cũng không thích nô tỳ. Nghe vậy, đào hề đuôi lông mày nhẹ trọn không nói gì, nàng đương nhiên nghĩ tới đi khí khí đối phương, bất quá nhân ra mẫu tử đoàn tụ, nàng cũng đến thế tiêu chăn ngấm lại, nói như thế nào đều là máu mũ tình thâm. Này phân huyết mạch quan hệ tuyệt không phải như vậy dễ dàng, có thể chặt được. Đã từng ta vẫn luôn đều nghĩ ra phủ, lúc nào cũng suy nghĩ. Đào hề nhìn ngoài cửa sổ bất đắc dĩ cười, trong phủ quá nguy hiểm, đi theo hoàng thượng quá vất vả quá mệt mỏi. Ta một cái không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh tiểu nha hoàn, giống như người khác một ngón tay đầu là có thể đem ta áp chết. Đã từng rất nhiều lần ta đều nghĩ tới chạy trốn, nhưng ta biết chỉ là vô dụng công, kỳ thật trong cung ngoài cung đều là giống nhau, chỉ cần tâm là chống trải. Ở đâu đều là tự do. Dưới mái hiên bay xuống vô tận tuyết, nhìn kia hơi hơi đông đưa ánh nến, Ngọc Trúc túi đầu vẫn chưa ra tiếng, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt kia trương giấy tuyên thành. Xoay chuyển ánh mắt, Đào Hệ Bình tĩnh chăm chú nhìn viết trước mặt người, thanh âm bình tĩnh, nếu tâm là nhỏ hẹp, ở đâu đều là hám. Sinh hoạt giống như là một chén rượu, cũng không phải chỉ có thể tươi sầu, cũng có thể dùng để chúc mừng, toàn xem cá nhân tâm cảnh như thế nào, tuy rằng Tiêu Chân luôn thích khi dễ nàng, còn chuyên chế không nói lý. Nhưng lại so với hắn còn quan tâm chính mình, có chút đồ vật yêu cầu chậm rãi thể hội, cái này quá trình rất có khả năng là cả đời. Khép lại quyển sách, một bên sửa sang lại mặt khác sổ sách, ngọc trúc thần sắc chưa biến, hoàng thượng đối nương nương thực hảo, tuyệt không sẽ làm ngài có nguy hiểm. Giữa mày vừa nhíu, nàng nhẹ giọng nói, ngươi biết ta nói không phải cái này. Toàn bộ nội điện nháy mắt thiên lặng một mảnh, ngay cả bên ngoài gào thét mà qua gió lạnh cũng như vậy rõ ràng, sâu kín ánh đến ở trên tường đầu hạ lưỡng đạo nghiêng lớn lên bóng ma. Tiên tĩnh không tiếng động. Ánh nến tuy có thể chiếu sáng lên chỉnh gian nhà ở, nhưng lại chiếu không lượng đuốc hạ hắc cám, nó sẽ vẫn luôn như bóng với hình cho đến ánh nến mai một. Nghe kia hơi mang cô đơn thanh âm, đào hề khỏe môi một nhấp, chỉ là bình tĩnh nhìn đối diện nữ tử, ta biết không nên nói này đó, nhưng sinh hoạt vốn là nên đã thấy ra, có đôi khi trong sạch đều không phải là quan trọng nhất, ngươi hẳn là có chính mình sinh hoạt, thần cơ doanh hoác tướng quân đối với ngươi ái mộ đã lâu, có lẽ ngươi chưa từng phát hiện, hắn vốn chính là ít khi nói cười người. Nhưng mỗi lần ra vào ngự thư phòng nhìn đến ngươi khi đều sẽ cười thực vui vẻ, trong khoảng thời gian. Nay cũng từng cùng Hoàng thượng đề cập quá ngươi, coi như là cho chính mình một cái cơ hội, ngươi vì sao không thể thử tiếp thu tân nhân sinh. Mấy ngày hôm trước nàng nghe lén đến kia hóa tướng quân cùng Tiêu Trăn đề cập muốn cưới Ngọc Trúc sự, thực hiển nhiên, loại sự tình này Tiêu Trăn tới nói khẳng định sẽ khô cản, còn không bằng từ nàng tới nói. Ngọc Trúc túi đầu vẫn chưa trầm mặc lâu lắm, tạ nương nương, Hoàng thượng đối nô tỷ có đại ân đời này nô tỳ đều sẽ không có mặt khác tính toán kia thủ vương đâu đào hề thẳng tắp nhìn trầm trầm nàng nói ngươi tự hồ cũng không phải nhiều căm hận hắn vấn đề này vẫn luôn bối rối nàng thật lâu đều là nữ nhân nếu chính mình phát sinh loại sự tình này liền tính tái hảo kỹ thuật diễn cũng không thể làm được thờ ơ lần trước ở ngự hoa viên gặp được thủ vương ngọc trúc phản ứng phi thường kỳ quái có chút né tránh nhưng cũng không có căm hận cùng mặt khác phản ứng này rõ ràng không bình thường long bàn tay hơi khẩn Nữ tử vẫn luôn túi đầu không có ra tiếng, đào hề cũng liền như vậy nhìn chầm chầm vào nàng. Thật lâu sau, Ngọc Trúc mới chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt có một tia nói không rõ cảm xúc, hán. Từng đã cứu nô tỷ. Ấm áp như xuân nội điện trung có một chút tiếng cười nói, đầy bàn thức ăn đủ để hỏa người mắt, các cung nhân đều lui dự ở ngoài điện chờ phân phó, chỉ có lưu ma ma ở phòng trong hầu hạ. Ai ra còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới, tuyết âm đứa nhỏ này thân thủ làm một bàn đồ ăn thê ai ra chúc thỏ cũng không biết hợp không hợp hoàng thượng khẩu vị, nếu là không thích khiến cho thuộc hạ lại đổi một bàn. Huệ Quý thái phi xuyên phá lệ một mạc, búi tóc cũng chỉ là đơn giản bản, chỉ là thái dương toát ra một chút bạch ti, giờ phút này nhìn qua đảo giống cái từ ái mẫu thân, trên mặt mang theo hòa ái ý cười. Một bên Triệu Tuyết Âm cũng là thẹn thùng túi đầu, một bộ tố tuyết lụa vân hình ngàn thủy váy dịu dàng động lòng người, giờ này khắc này, nếu là tầm thường nam tử nhìn nhất định là thương tiếc không thôi. Nhưng mà khuôn mặt lãnh ngạnh nam tử chỉ là một người động chết đuối. Biểu tình đạm mạc, không cần, nhi thần không chọn. Bên cạnh cao viễn hải túi đầu nhịn xuống trên mặt dị sắc, bọn họ hoàng thượng là không chọn, nhưng đồng dạng cũng là nhất chọn. Vậy là tốt rồi, buồn cung rất ít cùng ngươi cùng dùng nữa, cũng không biết hoàng thượng thích cái gì món ăn, hiện giờ nghĩ đến, nhưng thật ra ai ra không đúng. Huệ quý thái phi cười khổ một tiếng. Triệu tuyết âm bỗng nhiên gấp đua đồ ăn ở nàng bàn trung, thân thiếp ngày ngày cùng cha mẫu thân cùng dùng nữa, đều không biết bọn họ yêu thích, húng chi hoàng thượng quốc sự bận rộn. Nhất định không có nhàn hạ ngày ngày tới buổi mẫu phi, này lại có thể nào quái ngải. Dứt lời, một bên lưu ma ma cũng đi theo phụ hòa lên, triệu phi nương nương nói rất đúng. Theo trong điện lại khôi phục một mảnh an tĩnh, tiêu chăn như cũ một người động chiếc đua không có ngôn ngữ, nhưng thật ra huệ quý thái phi bỗng nhiên thở dài, ai ra biết hoàng thượng hoán ta đối hoàng hậu quá mức trách móc nặng nghề, đã từng mẫu phi thật là có điều không đúng, nhưng kia cũng là vì đại cục suy nghĩ, hiện giờ ngươi làm cái gì, ai ra cũng sẽ không quản. Chỉ cần nham nhi có thể thường thường đến xem ai ra là đủ rồi Mi mắt một rũ Tiêu chăn trên mặt không có bất luận cái gì dao động Không khí bỗng nhiên lại ngưng kết lên lưu ma ma nhiên tiến lên cho hắn mãn thượng một chén rượu Cười nói Hôm nay cao thân vương tới khi Nương nương còn nhắc mãi phải cho hắn cưới cái vương phi đâu Hoàng thượng không bằng cũng thay nương nương ngẫm lại người được chọn Huệ quý thái phi không có ra tiếng Nhìn đối diện người uống xong kia ly rượu trong mắt tức khắc hiện lên một tia u quang Nàng là rất hối hận Hối hận lúc trước không có thể sớm một chút diệt trừ cái kia tiện tỷ, mới có thể dẫn tới gây thành đại họa, làm hoàng thượng cùng nàng hoàn toàn ly tâm, hết thể đều là bởi vì cái kia tiện tỷ. Việc này nhi thần đều có tính toán. Nam nhân biểu tình chưa biến. thấy vậy, Huệ Quý Thái Phi cũng không có nói cái gì nữa, cũng đi theo động nổi lên chiếc búa, trong lúc nhất thời phòng trong nháy mắt yên lạng xuống dưới. Lưu Ma Ma lại nhắc tới một bầu rượu chuẩn bị cho hắn mang thượng, nhưng khuỷu tay đột nhiên không cẩn thận bằng tới rồi bên cạnh mầm bên trong dầu mỡ nháy mắt dừng ở nam nhân tay háo gian, lao nô đang chết, hoàng thượng thứ tội, nàng lập tức hoảng loạn quỳ dạp xuống đất, tiêu chăn không có ra tiếng, chỉ là không mặn không nhạt quét nàng mắt, nhưng thật ra huệ quý thái phi bỗng nhiên nói, lưu ma ma tuổi tác đã cao, hiện giờ làm việc cũng càng thêm hồ đồ, cao viễn hải ngươi đi lấy kiện hoàng thượng quần áo tới, nhìn nhìn bọn họ hoàng thượng, cao viễn hải tự nhiên là gật đầu xưng là, đi theo liền ra nội điện, hoàng thượng không bằng đi bên trong đem quần áo thay cho nàng tâm mắt đống nhiên vừa chuyển tuyết âm trong điện ánh đến sâu kín không khí lược hiện quái dị nghe vậy triệu tuyết âm lại là cúi đầu thần thiếp chân tay vụ về sợ là hầu hạ không hảo hoàng thượng thay quần áo thất sách ngày sau làm ngươi hầu hạ hoàng thượng địa phương nhiều đi tổng hội quen tay hay việc huệ quý thái phi đôi mắt níu lại Lòng bàn tay hơi khẩn triệu tuyết âm một bộ khẩn trương bất an đứng lên lơ đãng nhìn mắt bên kia nam nhân nháy mắt hai má dần dần phím hồng hoàng thượng Huệ quý thái phi bỗng nhiên nhìn về phía đối diện người, tiêu chăn mi mắt vừa nhấc, đi theo đứng dậy vào chắc điện phương hướng, phía sau triệu tuyết âm lập tức cất bước đuổi kịp, một lòng bùm bùm bất ổn, hợp với biểu tình cũng có chút mất tự nhiên. Vào trác điện, các cung nhân một bên bậc lửa ánh đến, nàng chậm rãi tiến lên đây đến nam nhân trước người, vẻ mặt khen thùng vươn tay đi giải kia minh hoàng đai lưng, kia cổ trầm một hương nháy mắt bao phủ nàng sở hữu càng quan, hai má hồng càng thêm lợi hại. Dù cho ngày thường che giấu lại hảo. Nhưng này vẫn là nàng lần đầu tiên dựa nam nhân như vậy gần, tuy rằng mẫu thân nói tiến cung chỉ là vì gia tộc vinh dự, nhưng từ lần đầu tiên nhìn đến hoàng thượng khởi, nàng chỉnh trái tim thật giống như trong thoại bản như vậy nhảy cái không ngừng, vô số vương công tử đệ lại đây cầu hôn nàng cũng chưa từng để vào mắt, nàng cho rằng chính mình nhất định có thể trở thành chăn vương phi, nhưng không nghĩ tới nửa đường sát ra cái chỉnh rào kim, tuy rằng thực không cam lòng một cái hạ nhân thành hoàng hậu, nhưng không thể không thừa nhận. Nàng càng không cam lòng hoàng thượng cư nhiên sẽ coi trọng một cái nô tỳ. Nhưng nàng không phải Ngô Phi, cũng không có như vậy ngu dốt hoặc là bất động, vừa động nàng liền phải hoàn toàn đem kia nô tỳ kéo xuống. Không đợi đôi tay kia dừng ở bên hông, Tiêu chăn đột nhiên tiến lên một bước, lo chính mình cởi xuống áo ngoài, cũng chưa làm người động thủ. Triệu Tuyết Âm sừng sốt, không khỏi bình tĩnh nhìn mắt trước mặt thờ ơ nam nhân, khỏe môi một nhấp, đi theo vẫn là lui ra phía sau vài bước xoay người ra chấp điện. Vừa lúc Cao Viễn Hải bỗng nhiên đưa tới quần áo, Nàng như cũ túi đầu đi ngang qua nhau, trong lòng có chút tự dễ ước, là nàng không bằng hoàng hậu mạng Mỹ, vẫn là hoàng thượng đối nàng đã tâm sinh chán ghét, liền tính trúng dược như cũ không có nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Nhìn đi vào cao viễn hải, phía sau một cái cùng nữ ánh mắt khẽ biến, đồng nhiên lui ra phía sau vài bước một lần nữa vào nội điện, thấy hoàng thượng đang ở thay quần áo, không khỏi đỏ mặt đi bước một tới gần. Nhìn đến triệu phi nương nương người tiến vào hầu hạ, cao viễn hải không khỏi lui ra phía sau vài bước, Nghĩ thầm này Triệu Phi nương nương nhưng thật ra cái thông thấu, nếu là quá mức cố tình, hoàng thượng nhất định sẽ càng không mừng. Một bàn tay bỗng nhiên phủ lên hắn phần eo, tiêu chăn giữa mày vừa nhíu, trong mắt hiện lên một tia không vui. Thấy hoàng thượng không có động tĩnh, cung nữ không khỏi đánh bạo, nương cấp đối phương hệ đai lưng cơ hội, một tay chậm rãi dọc theo nam nhân phần eo hướng lên trên tự do. Thanh tú khuôn mặt đảo có vài phần tư sắc, nhưng cái tay kia còn chưa tới gần nam nhân ngực, nàng giữa cổ đột nhiên căng thẳng, hợp với cả người đều bay lên không tại chỗ. Hoàng. Hoàng thượng nàng trừng lớn mắt đột nhiên cổ một vai. Tùy tay buông lỏng, vừa mới còn tươi sống người tức khắc ngã xuống trên mặt đất, không hề tiếng động, lấy ra khăn gấm trà lau lòng bàn tay, tiêu chăn từng bước một liền ra chấp điện. Phía sau cao viễn hải trên trán toát ra tảng lớn mồ hôi lạnh, nhìn nhìn trên mặt đất cung nữ, ngay sau đó chạy nhanh theo đi ra ngoài. Chính khó hiểu triệu tuyết âm như thế nào ra tới, còn không đợi huệ quý thái phi mở miệng hỏi, liền nhìn đến bên trong nam nhân cũng cất bước đi ra, biểu tình lộ ra mạt lạnh nhạt trong lúc nhất thời nàng cũng dừng lại khẩu. Triệu Phi quản giáo hạ nhân không tốt, cấm đoán 3 tháng. Dứt lời, tiêu chăn liền mạo phong tuyết ra nội điện, phía sau mấy cái cung nhân cũng là run run nâng ra một khối thi thể, triệu tuyết âm như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt nháy mắt có chút khó coi, nhưng lại có chút may mắn, còn hảo vừa mới đi vào không phải nàng, bằng không hậu quả sợ là không dám tưởng tượng. thấy vậy, Huệ Quý Thái Phi không cấm cao mày vây vây tay, các cung nhân lập tức đem thi thể nâng đi xuống, Thẳng đến trong điện không có người không liên quan khi mới một trưởng trụ ở trên bàn. Sao có thể? Này dược tuyệt đối không có khả năng làm lỗi. Triệu tuyết âm túi đầu vẫn luôn đều không có ra tiếng, nàng không tin hoàng thượng sẽ vẫn luôn thủ một nữ nhân, nàng nhất định sẽ có cơ hội. Đêm tối tuyết bay lang thang không có mục tiêu bay xuống, cửa sổ thượng đều lạc đầy thật dày tuyết đọng, đen nhánh tẩm điện ấm áp như xuân, yên tĩnh chỉ còn lại có bên ngoài gào thét mà qua tiếng gió. Bình nước nóng giống như lại lạnh, đào hề bất chi bất giác lại trở mình muốn kêu người đi đổi cái nhiệt tới, nhưng lại lười đến gọi người. dù cho ổ chăn không lạnh nhưng cũng ấm không đến chạy đi đâu, ngủ phá lệ không khỏe. thằng đến bên cạnh người bỗng nhiên một hãm, như là một đoàn lò sưởi bao phủ đi lên, nàng cả người tức khắc cùng vào một cái quen thuộc trong lòng ngực, nhắm hai mắt tìm cái thoải mái tư thế ngủ. đào hề đang muốn hỏi một chút đối phương cùng hắn mẫu phi quan hệ có hay không hòa hoãn chút, nhưng lại đột nhiên phát hiện người bên cạnh trên người thực năng vượt mức bình thường năng. hoàng thượng nàng vươn tay dò xét hạ nam nhân cái chán. Nhưng ngay sau đó thủ đoạn đông nhiên bị người bắt lấy, giữa cổ tức khắc mai phục một cái đầu, nóng bỏng hơi thở phun ở cẩn cổ làm nàng phá lệ không khỏe. Đừng núp nhích. Trong bóng đêm, nam nhân thanh âm ám ách, rồi lại hôn loạn điểm vẩn nhẫn, đào hề cả người đều cưng ở kia, tùy ý kia nóng rực hơi thở dọc theo cổ một đường xuống phía dưới. Hoàng thượng nàng đỏ mặt chậm rãi nhéo nam nhân quần áo, thanh âm nhẹ tế, ta, ta có thể giúp ngài. Đào không phải nàng không muốn, chỉ là còn chưa tới ba tháng. Nàng đến vì hải tử suy nghĩ. Tiêu chăn dừng một chút, đồng nhiên ở trên mặt nàng hôn hôn, đi theo đã đi xuống giường, cũng không biết đi đâu. Đào hề sững sở ở kia chậm rãi ôm chăn ngồi dậy, một bên vén lên giường màn ra bên ngoài nhìn nhìn, lại phát hiện đối phương giống như đi ra ngoài. Không biết vì sao, nàng cảm giác hôm nay tiêu chăn đặc biệt không thích hợp, nào không thích hợp lại không thể nói tới, giống như. Giống như phá lệ xúc động, ngày thường đối phương cho dù có cái gì ý tưởng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài nhưng hôm nay tựa hổ phá lệ rõ ràng. Nam ở trên giường nàng suy nghĩ nửa ngày, cũng nói không rõ là loại cái gì cảm giác, thẳng đến qua hơn phân nửa cái chung, chờ nàng muốn ngủ khi bên người mới đột nhiên nhiều người cái, bất đồng với vừa mới nóng bỏng, lúc này trên người hắn ngược lại mang theo điểm lạnh leo, bất quá thực mau lại ấm lên. Một lần nữa bị ôm vào trong lòng ngực, đào hề một bên ôm lấy nam nhân cánh tay, gối lên khuỷu tay hắn gian nhẹ giọng nói, ta đều nói giúp ngài, như vậy lãnh thiên, nếu là cảm làm sao bây giờ Nếu là nàng ngày mùa đông hướng tắm nước lạnh, thế nào cũng phải đông lạnh đường trưởng qua đời không thể. Ngủ. Hắn nhắm mắt lại, bàn tay to nhẹ vuốt về nữ tử phía sau lưng. Bị đánh thức vài lần, Đào Hề ngược lại không có buồn ngủ, nhưng cũng không dám lộn xộn, chỉ là mở to mắt bình tĩnh nhìn trong bóng đêm người, càng thêm hạ quyết tâm muốn luyện hảo kỹ thuật mới được, bằng không hướng nước lạnh nhiều thương thân thể nha. Có chuyện. Thân thiếp không biết nên không nên nói. Nàng thanh âm lộ ra do dự. Phát hiện nam nhân không có phản ứng, Đào hề biết hắn không có ngủ, nhưng lại thực dối dám, vừa không tưởng tiết lộ đi ra ngoài, lại sợ đối tiêu chăn có ảnh hưởng, có đôi khi một cái chi tiết lại có thể quyết định thành bại. Hôm nay Ngọc Trúc nói với ta sự kiện, nguyên lai like lúc trước nàng không có bị Thủ vương làm bẩn, là Thủ vương thuộc hạ tự chủ trương bắt đi nàng, tưởng hủy hoại nàng trong sạch, mặt sau là Thủ vương cứu nàng. Nói đến này, Đào hề vẫn là có câu nói không có nói ra, theo dịch một lời nói, lúc ấy Ngọc Trúc là bởi vì bị hạ dược mới đưa đến bị người bắt đi. Một khi đã như vậy, kia thủ vương còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đem người cứu. Điểm này nàng vẫn luôn đều tưởng không rõ, cũng không biết có phải hay không đối phương tự đạo tự diễn, hảo lợi dụng Ngọc Trúc, nghe tới chuyện này khi đào hề cũng thực khiếp sợ, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này chân tướng, cứ như vậy Ngọc Trúc thái độ liền nói thanh. Nàng biết không nên hoài nghi Ngọc Trúc trung tâm, phàm là sự đều có một vạn cái khả năng, nàng không thể lấy loại sự tình này tới nói giỡn, nếu không có thất thân, kia Ngọc Trúc vì sao không chịu gả chồng. Nàng đối thủ vương thật sự chỉ có cảm kích chi tình. Loại này cảm kích chi tình có một ngày có thể hay không vượt qua đối tiêu chăn trung tâm. Bất quá nếu Ngọc Trúc chịu thoải mái hào phóng đem sự tình nói cho nàng, Đào Hề cũng tin tưởng đối phương không có tâm tư khác, và không muốn phản bội tiêu chăn sợ sớm đã phản bội. Đã biết, nghe kia nhàn nhạt ngữ điệu, Đào Hề có chút bất mãn đối phương cái này phản ứng, chẳng lẽ hắn đã sớm biết không thành. Nếu Ngọc Trúc không nghĩ gả, kia liền từ nàng hảo, bất quá dịch một cũng già đầu rồi Nhân gia đi theo hoàng thượng nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao, hoàng thượng là thời điểm cho nhân gia tìm việc hôn nhân đi. Nàng nghiêm túc nói, nghe kia lại nhảy thanh âm, tiêu chăn mi mắt vừa nhấc, đồng nhiên ôm vào trong lòng người, mày kiếm khẽ nhúc đích, người như vậy quan tâm người khác, sao không thấy quan tâm quan tâm chấm. Tuy nói không phải không có chung quá dược, hắn sớm đã thành thói quen nên như thế nào ứng đối, nhưng kia cũng không đại biểu hắn không có cảm giác, nước lạnh bất quá là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Cảm thụ được kia nói nóng rực tấm mắt, Đào hề đỏ mặt ngẩng đầu, thanh âm nhẹ tê, bởi vì hoàng thượng là đặt ở trong lòng quan tâm nha. Đánh chết. Phải không? Trong bóng đêm, Đào hề cũng không sợ bị vật trần, mặt không đỏ tâm không nhảy giữ chặt đối phương tay đặt ở chính mình ngực, biểu tình nghiêm túc, kia hoàng thượng nghe một chút, thần thiếp tâm có phải hay không nhảy thực mau. Lơ đãng chạm vào một mặt mềm mại, tiêu chăn ánh mắt khẽ biến, tức khắc giơ tay ấn xuống trong lòng ngực đầu, một lời chưa phát. Như là nhận thấy được cái gì, Đào hề cũng không dám lại lộn xộn, ngủ không được chỉ có thể một bên nhắm hai mắt số kỉu, đếm đếm liền nghĩ tới Huệ Quý Thái phi, đều không phải là nàng buồn lo vô cớ, thực rõ ràng đối phương là dung không giới chính mình, nếu có một ngày nàng yếu hại chính mình cùng hai tử, Tiêu Chân sẽ như thế nào làm? Lại thế nào đối phương đều là hắn mẹ đẻ, Tiêu Chân sẽ không làm quá tuyệt, cái cái này kết liền vĩnh viễn không giải được. Không nghĩ tới tới rồi cổ đại còn sẽ có mẹ chồng nàng dâu quan hệ vấn đề, một không cẩn thận còn sẽ bị bà bà hại chết cái loại này. Đào hề chỉ cảm thấy tâm đặc biệt mệnh, cô độc một mình không cảm thấy, hiện tại có hài tử nàng liền có chút bắt đầu lo lắng hái hùng. Suy nghĩ sâu xa gian không biết là khi nào ngủ qua khứ, thứ bậc ngày tỉnh lại khi, bên ngoài lộ ra tảng lớn bạch quang, cửa sổ ngoại như cũng là trắng xóa một mảnh, trong ổ chăn có cái nóng hầm hập bình nước nóng, nhưng bên người người sớm đã không ở. Nương nương, nô tỳ vừa mới nghe nói triệu phi bị hoàng thượng cấm túc ba tháng, ngài đoán xem là bởi vì cái gì. Ngồi ở trước bàn trang điểm tùy ý vũ tâm thế nàng sơ phát, đào hề một bên ở trên đài trọn châu thoa, không chút để ý nói, nàng cũng không phải là cái sẽ chọc giận hoàng thượng người. Đối phương hành sự cẩn thận, cử chỉ tiến tối có độ, khẳng định không phải bình thường va chạm đơn giản như vậy, câu dẫn vậy càng không có thể, chỉ có ngô phi mới có thể làm ra loại này không đầu óc sự. Triệu phi nương nương đương nhiên sẽ không chọc giận hoàng thượng, nhưng phía dưới người liền khó nói. Vũ tâm đống nhiên túi đầu, nói nhỏ, hôm qua huệ quý thái phi sinh nhật. Triệu Phi nương nương cũng ở Trường Xuân cung, mục đích ở đâu ngài cũng biết được, bất quá lại có một cái to gan lớn mật cung nữ nhân cơ hội cầu dẫn hoàng thượng, đương trưởng đã bị xử trí, hoàng thượng thập phần không vui, liền liên lụy Triệu Phi nương nương, nhưng liền tính không có cái kia cung nữ, ai biết Triệu Phi nương nương có thể hay không cũng là như thế. Mà sau một câu thanh âm rất nhỏ, Đào hề từ hộp lấy ra một cây bích ngọc cây châm đưa cho nàng, Vũ Tâm lập tức tiếp nhận thế nàng vân tóc. Huệ Quý thái phi làm ra loại sự tình này, Đào hề một chút cũng không hiếm lạ. Bất quá kia triệu tuyết âm khẳng định không phải như vậy lô mãng người, nếu như nàng không có đoán sai, đêm qua tiêu chăn không bình thường sợ sẽ là chúng dược, trong cung mê dược đa dạng phôn đa, vừa không nùng liệt, cũng làm người khó có thể bỏ qua, nếu là cái loại này mãnh liệt dược vật, kia cũng không phải là tùy tiện có thể giải quyết, cho nên nàng đêm qua cũng không có hướng kia phương diện suy nghĩ, lại không. Nghĩ rằng huệ quý thái phi sẽ như vậy đê tiện, thật sự là đem trong cung kia một bộ xấu xa phát huy tới rồi cực hạ. Nhưng nàng càng không nghĩ tới tiêu chăn cư nhiên sẽ trở về tìm chính mình, hơn nữa cũng không có chạm vào nàng, rõ ràng đối phương có thể thuận thế tìm triệu phi thị tẩm, nhưng hắn không có. Đột nhiên nghĩ đến đối phương đã từng hứa hẹn, đào hề trong lòng như là một cái đầm lên xuống phập phồng nước ao, thật lâu không thể bình phục. Còn có cái tin tức tốt, nô tỳ nghe nói ôn dịch phương thuốc đã tìm được rồi, cái này xem còn có ai dám ở ngài sau lưng nói ra nói vào. Vũ tâm có chút phấn ớt. Ngay vậy, đào hề lại không giật mình. Dư luận từ trước đến nay nắm giữ ở tư bản trong tay, bất quá là những cái đó không quen nhìn nàng người quạt gió thêm tuổi mà thôi. Nhưng chỉ cần có tiêu chăn ở, nàng liền một chút cũng sẽ không lo lắng vài thứ kia. Chờ dùng đồ ăn sáng, lại đúng hạn uống lên một chung canh. Bên ngoài tuyết hạ càng lúc càng lớn, cơ hồ đem toàn bộ cung viện đều che giấu ở bạc chứa. Các cung nhân đều ở rửa sạch tuyết động, một đám đông lạnh đôi tay đỏ bừng, cầm cái bàn tính bát vài cái, đào hề dựa vào giường nệm thượng nhìn Lý Ma Ma nói, mau đến cửa ải cuối năm. Cấp các cung quà tặng trong ngày lễ đều không thể thiếu, cũng không thể làm bọn nô tài cắt xén, một khi phát hiện tức khắc đánh chết. Những cái đó cấp thấp phi tần mùa đông vốn là không hảo quá, lại bị các cung nhân một cắt xén chẳng phải là phải bị sống sờ sờ đông chết. Đào hề nhất không quen nhìn loại tình huống này xuất hiện, có lẽ không có người sẽ để ý tầng dưới chốt người sinh hoạt, nhưng nàng bất đồng, càng có thể biết được chủ tử một chút ban thưởng đối hạ nhân tới nói ý nghĩa cái gì. Còn có chúng ta trong cung người, cửa hải cuối năm ban thưởng cũng không có thể thiếu liền mỗi người 10 lượng hảo. Chính mình cung người khẳng định là không thể keo kiệt. Ngay vậy, Lý Ma Ma đều nhất nhất gật đầu ghi nhớ, bởi vì Đào Hề không thể quá mệt mỏi, những việc này vẫn luôn là nàng ở vội, hơn nữa qua tuổi trong cung việc vặt phồn đa mỗi ngày càng là mệt không có nghỉ tạm quá. Nhìn nhìn bên ngoài bị rửa sạch không sai biệt lắm tuyết động, Đào Hề duỗi hạ eo, lại xoa xoa cổ, tức khắc đi kêu bên ngoài người cho nàng chuẩn bị một chung canh, hảo chút thiên đều không có đi ra cung. Lại không đi lại đi lại nàng cả người đều đến dì sắt không thể. Có lẽ là nhìn đến nàng muốn đi ra ngoài, vũ tâm đám người ngăn cản lại khuyên, cuối cùng không có cách nào chỉ có thể đánh lên hoàn toàn tinh thần. Một đám người gắt gao đi theo phía sau, bởi vì không có ngồi đuổi đi tiệu, vũ tâm thập phần khẩn trương đỡ đào hề, tựa hồ rất sợ nàng trượt chân. Trong cung cảnh tuyết vẫn là thực không tồi, chỉ là chung quanh đều là cùng nữ vây quanh, căn bản là nhìn không tới cái gì, nhưng đi lại một chút người cũng muốn thần thanh khí sảng chút. Chủ yếu là mỗi ngày làm tiêu chăn chạy tới chạy lui bồi nàng ăn cơm, lại lãng phí thời gian, còn không bằng nàng chính mình qua đi, dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn rỗi, bất quá chờ đào hề đi vào ngự thư phòng khi, lại nhìn đến bên ngoài đứng đoàn người, cao viễn hải chính cười làm lành cùng một cái ăn mặc màu vàng áo lông trồn nữ tử nói chuyện, xa xa nàng thậm chí có thể nghe được kia quen thuộc chất vấn thanh. buồn cung bất quá là tới cấp hoàng thượng đưa điểm tổ hiến canh mà thôi, ngươi cũng không từng thông chuyển, vì sao không thể làm buồn cung đi vào. Nô trường giao cao mày, tinh xảo trang dung cũng che giấu không được trên mặt phẫn nộ. Cao Viễn Hải không người vẻ mặt khó xử nói, ngự thư phòng từ trước đến nay không cho phi tần tiến vào, đây là quy củ, còn thỉnh nương nương chớ có khó xử nô tài. quy củ, như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, nữ tử nháy mắt tiêm thanh chất vấn nói, kia vì sao hoàng hậu có thể đi vào. Thật đúng là đem nàng đương ngốc tử không thành. Nghe vậy, Cao Viễn Hải không khỏi cười mỉa một tiếng, đó là hoàng thượng cho phép, Nương nương nếu muốn đưa thức ăn giao cho nô tài cũng là giống nhau, hoàng thượng công vụ bận rộn không thể làm người quấy rầy. Nhìn trước mắt cái này cầu nô tài, nô trưởng giao đoán hận cắn răng, vẫn là bên cạnh cung nữ lôi kéo nàng ống tay áo mới nhịn xuống không có tức giận. Rồi tay tiếp được một khối bay xuống bông tuyết, đào hề không nhanh không chậm đi qua, khẽ cười một tiếng, hồi lâu không có thấy Ngô Phi muội muội, nhìn ngươi này tinh khí thần xem ra thương đã hảo toàn đi. Sắc mặt biến đổi, nô trưởng giao nháy mắt xoay đầu chỉ thấy một bộ tố sắc áo lông trồn nữ tử bị đàn cung nhân vây quanh mà đến nàng tầm mắt nháy mắt dừng ở đối phương bụng trong mắt hiện lên một tia đoán đầu nô tài khấu kiến hoàng hậu nương nương cao viễn hải chạy nhanh đón nhận trước nghĩ thầm hôm nay cái là ngày mấy này đại tuyết thiên hoàng hậu nương nương cũng không chú ý trong bụng long tử làm phiên hoàng hậu nương nương lo lắng thân thiếp tự nhiên đã mất trở ngại bất quá này tuyết thiên lộ hoạt nương nương vẫn là nhiều tiểu tâm chút cho thỏa đáng miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn đã có thể không ổn Nô trưởng giao không nóng không lạnh nói, cái này liền không nhọc nô phi nương nương nhọc lòng. Hoàng hậu nương nương thân mình luôn luôn khỏe mạnh, trong bụng long tử cũng thập phần mạnh khỏe. Tuyết Thiên lộ hoạt, ngài chính mình cũng thích đáng tâm dưới chân cho thỏa đáng. Có lẽ là đã sớm nhẫn mại không được đối phương không coi ai ra gì. Vũ Tâm tức khắc không tiêu ngạo không xiểm định trở về một câu. Thấy vậy, nô trưởng giao đôi mắt nhíu lại, giơ tay liền băng một cái tát phiến ở Vũ Tâm trên mặt, cầu nô tài, buồn cung nói chuyện khi nào đến phiên ngươi xen Thanh thúy tiếng vang làm mọi người đều là vì này run lên, đặc biệt là Cao Viễn Hải, kia sắc mặt kêu một cái phức tạp, vẫn luôn đều nghe nói này Ngô Phi nương nương tính tình hướng, lại không nghĩ rằng sẽ lớn mật như thế, cư nhiên dám đảm đương mặt đánh Hoàng hậu nương nương người. Nhìn Vũ Tâm trên mặt bàn tay hấn, đào hề ánh mắt biến đổi, liền như vậy lạnh lùng nhìn trầm trầm đối diện người. Đánh người, Nô trưởng giao trong lòng tức khắc thống khoái không ít, nhưng trên mặt lại là một độ nghiêm túc bộ dáng. Hoàng hậu nương nương chớ trách, Nô tài không hiểu chuyện tự nhiên đến giáo hấn. Nếu ngài không tốt quảng giáo, vậy làm thần thiếp tới cũng là giống nhau. Gió lạnh gào thét mà qua, trung quanh không khí có chút ngưng kết, những cái đó ngự lầm quân cũng có chút ngao ngoại dục dịch, cũng chưa nghĩ đến ngô phi dám ở ngự thư phòng ngoại động thủ. Người nói đúng, nô tải không hiểu chuyện tự nhiên đến giáo hấn. Đào hề không giận phản cười, đồng nhiên tiến lên một bước ánh mắt đầu hướng đối phương phía sau bên người cung nữ, ngự khí một lệ, thấy bổn cung cũng không thấy lễ, xem ra ngô phi nương nương trong cung quy củ cũng hảo không đến chạy đi đâu Một khi đã như vậy, buồn cung cũng không tránh khỏi thế muội muội quản giáo một phen. Nàng đỗng nhiên xoay đầu, người tới, đêm này nô tài bắt lấy, trước mặt mọi người đánh chết. Người dám. Nô trường giao tức khắc trầm khuôn mặt tiến lên. Cao viễn hải chạy nhanh ngăn ở trung gian, rất sợ này ngô phi nương nương muốn làm cái gì thương đến hoàng hậu nương nương. Những cái đó ngự lầm quân cũng lập tức xuống tới, nô trường giao chỉ có thể nắm nắm tay đứng ở tại chỗ gắt gao nhìn chầm chầm nàng. Phía sau cung nhân tự nhiên là lập tức từ ngô trường giao phía sau áp ra cái kia nô tỳ người sau còn đại kinh thất sắc ở nơi đó kêu to, quận chúa cứu nô tỳ Đào hề biết này cung nữ là đối phương từ ngoài cung mang đến, nhưng thì tính sao, làm cho nàng mặt đánh người, thật đem nàng đương bùn bố tắt không thành. Gặp người bị thất xa, đào hề làm vũ tâm đi xuống xem hành hình, chính mình tắt dẫn theo hộp đồ ăn thượng bậc thang, lại đẩy ra cửa phòng, một bên quay đầu lại nhìn mắt mặt sau sắc mặt xanh mét người hơi hơi mỉm cười thuận tiện đề qua Cao Viễn Hải trong tay hộp đồ ăn. Đây là Ngô Phi muội muội tâm ý, bổn cung nhất định sẽ làm hoàng thượng nếm thử." Nàng nói xong, tức khắc liền đóng cửa lại. Cao Viễn Hải tối đầu cũng không dám đi xem Ngô Phi sắc mặt, không nghĩ tới các nàng vị này, hoàng hậu nương nương nhìn như hòa thanh hòa khí, làm khởi sự tới, nhưng thật ra một chút cũng không hàng hổ. Trừng mắt kia nói bị khép lại môn, như là bị người hung hăng đánh một cái tát, nô Trường giao sắc mặt có chút vận mẹo, chỉ có thể cắn chặt răng nhìn về phía Cao Viễn Hải tức giận nói: định loạt cẩu nô tài. Cung Yến, Ngự thư phòng cũng không có đốt điệu long, bên trong cùng bên ngoài giống nhau lạnh không có độ ấm, nếu không phải biết quốc khố tràn đầy, Đào Hề thiếu chút nữa muốn cho rằng các nàng hoàng thượng đã nghèo đến liền than đều tiêu không dậy nổi. Còn không chờ nàng đến lần, bên kia liền truyền đến một đạo trầm thấp tiếng nói, ai làm ngươi ra tới? Liếc mắt án thư nam nhân, Đào Hề buông hộp đồ ăn, một bên lấy ra còn mạo nhiệt khí canh gà, mày liêu nhíu lại, thần thiếp lại không phải phàm nhân. Hơn nữa thái y y cũng nói yêu cầu thích hợp hoạt động, lại không ra đi một chút, thần thiếp đều phải quên đi như thế nào lộ. Nói, nàng lại bĩu môi nói thầm một câu, lại nói ta phải nhìn xem hoàng thượng có hay không con kim úc tảng tiểu nha. Bưng nóng hầm hập canh gà đặt ở án thư, nàng kéo điều ghế tròn ngồi xuống, một bên cầm lấy cái muông thử hạ độ ấm, đi theo lập tức đem canh đẩy qua đi, mắt trông mong nhìn nam nhân. Đầu ngón tay hơi đốn, tiêu chăn dơ tay xoa nhẹ hai hạ giữa chán, một bên đem sổ con bông. Tùy tay đoan quá kia trên canh, mà lúc này vai chỗ đông nhiên nhiều ra một đôi tay, quen thuộc lực đạo mang theo điểm thành thạo. Từ mang thai sau, đào hề làm rất nhiều chuẩn bị, rất sợ lại xuất hiện lúc trước ngoài ý muốn tình huống, nàng xem qua rất nhiều y y thư, cũng ngắm quá vài lần như thế nào ấn nhân thể phần vai huyệt vị mới có thể khiến người càng thêm thả lỏng. So với chính mình mỗi ngày nhàn hốt hoảng, tiêu chăn lại là một cái khác cực đoan, cơ hồ vội liền nghỉ ngơi đều không có thời gian. Lại cho chuyện gì? Nam nhân dư quang đảo qua đao hề. Nàng rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là hảo tâm không hảo báo. Khi sâu một ngụm, nàng ngón trỏ đột nhiên ấn ở nam nhân giữa cổ một cái huyệt vị, âm chầm trầm nói, hoàng thượng cảm thấy đâu. Đào hề xem qua ý thề thư, chỉ cần dùng một chút lực ấn xuống đi, người liền sẽ xương sống tê mỏi, sau đó hai mắt biến thành màu đen, đến lúc đó còn không phải nhậm nàng muốn làm gì thì làm. tiêu chăn mày nhăn lại, trở tay đem người kéo vào trong lòng ngực, nắm lấy kia chỉ hơi lạnh tay nhỏ, trên mặt mang theo không vui, tay như vậy lánh. Nô tài đều là ăn mà không làm. Trong lòng nhẹ dựng, biết đối phương lại muốn bắt nàng trong cung người khai đao, Đào hề chạy nhanh nghiêm trang ném nổi, kia còn không phải hoàng thượng, này ngự thư phòng liền địa long đều không thiêu, còn không, có bên ngoài ấm áp đâu. Nàng không biết vì người nào cùng người chi gian chênh lệch sẽ lớn như vậy, chính mình xuyên đông áo, người này lại còn ở xuyên mùa hè quần áo, hơn nữa ngày mùa đông cư nhiên liền địa long đều không thiêu, nhưng chính mình mỗi ngày các loại thuốc bổ thân mình ngược lại càng ngày càng hư. Kia liền ở trong cung hào hào đợi. Ngày sau không có việc gì không thể ra tới, lại có lần sau, chấm liền đem ngươi trong cung người toàn thay đổi. tiêu chăn mặt vô biểu tình. Biết đối phương không phải ở nói giỡn, liền tính trong lòng oán khí mười phần, đào hề cũng biết hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, chỉ có thể xoay đầu không nói chuyện nữa. Chỉ là nàng áo lông trồn mũ đông nhiên lại bị người mang lên, đôi tay cũng bị nắm tiến một cái ấm áp lòng bàn tay, bên hai mới vang lên một đạo giọng nam, đi chắc điện đợi. Biết này ngự thư phòng địa long không nhanh như vậy thiêu cháy. Đào Hề bĩu môi, một bên đem hơi lạnh mặt chôn ở nam nhân cần cổ hấp thu ấm áp, một bên muộn thanh muộn khí nói, vừa mới Ngô Phi ở bên ngoài phải cho hoàng thượng đưa tổ yến canh đâu, thần thiếp cũng cùng nhau mang đến, này tốt xấu là người ta một fan tâm ý, hoàng thượng cũng không thể cô phụ. Nghe kia chua lỏm thanh âm, Tiêu chăn méo méo nàng mặt, đỉnh mày khẽ nhúc nhích, cũng đúng, chấm đêm nay liền đi Vĩnh Hỏa cung nhìn xem Ngô Phi. Khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, đào Hề tức khắc liền từ trong lòng ngực hắn xung dưới một bên bước nhanh ra thư phòng vào bên cạnh trác điện bên ngoài ngự lâm quân cũng chỉ xuyên thân khôi giáp trên người nơi nơi đều là bay xuống tuyết động nhìn liền không dễ dàng nàng lập tức liền phân phó ngọc trúc chuẩn bị chút ban thưởng phát đi xuống an tết mọi người đều đến vui mừng vui mừng hảo chỉ có cao viễn hải vẻ mặt quái dị nàng lần đầu tiên nhìn đến có người như vậy quang minh chính đại đánh thưởng cản thành cung ngự lâm quân đặt ở người khác trên người kia chính là kiến kỵ nhưng đặt ở này hoàng hậu nương nương trên người hắn cũng không dám đi cùng hoàng thượng cáo trạng đánh chết ngô phi bên người cung nữ, không cần tưởng cũng biết đối phương sẽ không thiện bãi cam hưu, đào hề vẫn luôn chờ đối phương lại đây là lối khóc lóc náo sự, bất quá đợi vài thiên bên kia cũng không có gì động tĩnh, này cũng không phải là đối phương phong cách, theo lý thuyết đã chịu lớn như vậy xỉ nhục, kêu ngô trường giao hẳn là sẽ khí tìm an nam vương cáo trạng mới đúng. Tuy rằng thực ngoài dự đoán, nhưng cùng lúc đó đào hề lại cảm thấy thực không thích hợp, sự ra khác thường tất cội yêu, sợ là sợ đối phương nghẹn hư muốn làm sự tình. Chư tịch cung yến hôm nay ngược lại không có hạ tuyết, nhưng trong cung khắp nơi đều là tuyết đọng, như cũng không thể cưỡi đuổi đi tiểu. Cùng lúc đó cung điện gian đều thiếp vui mừng hồng liên. Ban đêm nơi nơi đều là cung nhân dẫn theo đèn lồng màu đỏ ở nơi đó đi lại, đặc biệt lấy kim hoa điện nhất náo nhiệt. Đào hề là đi theo tiêu chân cùng đi, đi khi thái hậu cùng huệ quý thái phi đều đã tới rồi. Duy độc thái hoàng thái hậu thân mình gầy yếu liền không có tới. Tiến điện liền chỉ thấy trong điện mê ngông một đám người quỷ dạm xuống đất, vi thần khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Thanh âm chỉnh tề vang dội, trong điện đều là văn võ bá quan và ra quyến, Đào Hề chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có đứng ở mặt trên một ngày, hết thảy thật giống như một giấc mộng, tình mộng nàng còn ở trong vương phủ đã chịu mã quản sự hiếp bức. Không cần đa lễ. Tiêu chăn biểu tình chưa biến. Thằng đến bỗng nhiên bị người lôi kéo ngồi xuống, Đào Hề mới tiếp tục bảo trì mỉm cười ngồi ngay ngắn ở kia, đối mặt phía dưới từng trương đủ loại màu sắc hình dạng gương mặt còn có kia trộm ngắm tầm mắt nàng chỉ cảm thấy mệt hoảng đây là lập hậu tới nay chính mình lần đầu tiên công khai xuất hiện ở đại chúng trước mặt hơn nữa dân gian những cái đó nghe đồn những người này sợ sớm đã đối nàng tò mò không thôi trong điện lại lần nữa vang lên đàn sáo quản huyền thanh vũ cơ nhóm cũng tiếp tục vặn mèo dáng người một đám mệnh phụ túi đầu ghé vào cùng nhau liền dăm ba câu liêu khai nay quốc công phủ thật sự là hảo phúc khí một cái thanh lâu nữ tử sinh nữ nhi cư nhiên cũng có thể bị hoàng thượng nhìn trúng Đây là là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ nha. Cũng không phải là sao, làm nương không có thể tiến quốc công phủ đường gì đường. Này làm nữ nhi khen ngược, nhảy thành hoàng hậu. Lúc trước kia Tống Phu Nhân còn tưởng thế hắn kia không nên thân nhi tử cầu thân đâu, cũng không nghĩ chính mình nhi tử là cái cái gì đức hạnh. Đừng nói, này quốc công phủ nhìn vô thanh vô tức, sau lưng liền giống Tống Đại Nhân một phen. Nếu không như thế nào Tống Đại Nhân một chút đã bị điều đến tân huyện cái kia hẻo lánh góc đi. Cư nhiên còn có chuyện này. kia nhưng không Hiện giờ này hoàng thượng đem hoàng hậu nương nương sủng cùng cái gì dường như, nghe nói liền nàng mang thai cũng ngày ngày túc ở thừa càng cung, cũng không biết hoàng hậu nương nương có cái gì thiên đại thủ đoạn, cư nhiên có thể đem hoàng thượng mê xoay quanh. Một đám mệnh phụ vây ở một chỗ thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nghị luận, bất quá này hoàng hậu nương nương đảo đích sát sinh không tồi, những cái đó nam nhân liền thích nhất loại này trắng non sạch sẽ thủy linh linh tiểu cô nương. Nhưng thật ra những cái đó tự dụ thân phận tôn quý thế gia nữ nhóm càng nhiều lại là không cam lòng. Đặc biệt là ở nhìn đến mặt trên cái kia uy nghi bất phàm nam từ khi, hai má đều bắt đầu dần dần phím hồng, chỉ là nhìn đến bên cạnh đào hề khi cảm thấy vô cùng chứng mắt, một cái thanh lâu nữ tử sở sinh nữ tử, cư nhiên cũng có thể làm hoàng hậu. Trừ ra có vài phần tư sắc ngoại còn có cái gì, định là nàng cấp hoàng thượng hạ cái gì mê hồn dược. Triệu Phi còn ở cấm túc không có ra tới, kiếm lô trưởng ra hôm nay cũng thành thật thực, không có ra bất luận cái gì chuyện xấu, an tĩnh có chút khác thường. Đào Hề ngồi ở kia nhàn chán nhìn trong điện Ca Vũ, thẳng đến một sợi mùi thơm lạ lùng truyền đến, chỉ thấy cung nhân đột nhiên thượng một mâm nướng chân dê, cũng không biết là ai như vậy thiếu đạo đức, biết rõ chính mình không thể ăn còn đi lên dụ hoặc nàng, nàng nhớ rõ cung yến thực đơn không có cái này nha. Đối Vũ Tâm đưa mắt ra hiệu, người sau lập tức liền thấu lại đây, Đào Hề ở nàng bên thai nói nhỏ hai câu, Vũ Tâm ánh mắt đổi đổi, lập tức bưng kia cửu a ga chân lui xuống. Hiện giờ phía Bắc Tuyết hai bình phục, ôn dịch cũng ở tiêu trừ. Nói vậy năm sau thiên hạ chắc chắn ở hoàng thượng thống trị hạ ngày càng hưng thịnh, bá tánh càng thêm rồi giàu an khang. Một người quan viên đột nhiên lớn tiếng chụp nổi lên mông ngựa. Chốc lát gian, trong điện lập tức một đợt tiếp một đợt phụ hòa lên, mông ngựa còn không mang theo trọng dạng, Đào Hề trong lòng muốn cười, nhưng trên mặt chỉ có thể giả bộ đoan trang thành thạo, nhưng mà bọn họ hoàng thượng như là sớm thành thói quen giống nhau, liền mắt cũng chưa ngâng một chút. Đã có thể vào lúc này, một cái quan viên cũng đột nhiên đứng ra nói, khởi bẩm hoàng thượng Thần biết hoàng thượng trọng hiếu, nhưng quốc chi căn bản cũng quyết không thể bỏ qua, hiện giờ hoàng hậu nương nương tuy đã hoài lòng tự, nhưng hiện giờ hoàng thượng dưới gối con nối roi đơn bạc, nói vậy tiên đế thấy cũng sẽ lý giải, không bằng vẫn là nhanh chóng tổng tuyển cử, cũng thật sớm ngày khai chi tán diệp. Dứt lời, trong lát gian mặt khác quần thần đều là đều nhịp hô, thần tán thành. Chúng độc. Nay chỉ sợ là triều đình trên dưới nhất đồng lòng một lần, không có tranh luận, thanh âm vang vọng đại điện, hợp với vũ cơ nhóm cũng dần dần lui xuống. Có lẽ là đã sớm dự đoán được sẽ có loại tình huống này, đào hề trên mặt mang theo cười, một bộ hiền lương thục đức nhìn về phía người bên cạnh, các vị đại nhân nói có lý, sớm ngày tuyển tú, cũng thật nhiều những người này hầu hạ hoàng thượng. Bên kia thái hậu cũng đi theo nói, đầu xuân khi tuyển tú nhất thích hợp bất quá, nhìn đến hoàng thượng con nối roi chạy dài, tiên hoàng ở phía dưới nhất định cũng sẽ vui mừng. Trong lúc nhất thời, những cái đó còn chưa nói lời nói thân vương tự nhiên là phụ họa lên, thoạt nhìn cái này hoàng hậu vẫn là có điểm khí độ. Nếu là quá mức không phóng khoáng lại sao xứng trở thành lục cung chi chủ. Đối mặt kia từng câu nôn chi chuẩn xác lời nói, tiêu chăn nhấp khẩu rượu gạo, đầu ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, thanh âm không nhẹ không nặng, kia liền chờ đầu xuân khi lại nghị. Dứt lời, toàn bộ đại điện lại là một tính, mọi người hai mặt nhìn nhau rồi lại không biết nên như thế nào phản ứng, hoàng thượng nhìn như đáp ứng rồi, nhưng chờ đầu xuân khi nếu là hoàng thượng lại kéo làm sao bây giờ. Kỳ thật cũng không cần chờ đầu xuân, hiện giờ có thể trước hạ tổng tuyển cử chiếu thư đến các châu huyện Chờ phía dưới một phen sáng trọn, lại đến điện tuyển khi cũng không sai biệt lắm tới rồi đầu xuân chi quý, hoàng thượng cảm thấy như thế nào. Đầu tiên đề nghị tuyển tú tên kia đại thần đột nhiên nói. Trong lúc nhất thời, những người khác tự nhiên là đi theo phụ họa, Lê Đại Nhân lời nói thật là. Lại kéo xuống đi hoàng hậu hải tử đều mau ra đây, chính là muốn thừa dịp đối phương mang thai này đoạn trong lúc tuyển tú tài hành, bằng không các nàng như thế nào đem nữ nhi đưa vào cùng, hiện tại không có hoàng hậu hầu hạ, hoàng thượng chắc chắn đi tìm khác phi tần kêu nhà bọn họ nữ nhi cơ hội nhưng không phải tới. Nhìn phía dưới kia một đám trăm miệng một lời người, tiêu chăn vẫn chưa có gì phản ứng, chỉ là nhàn nhạt nói, chấm trong lòng hiểu rõ, hôm nay trừ tịch, không nói chuyện quốc sự. Thế vậy, những cái đó đại thần lại là một bộ muốn nói lại thôi, này cũng không phải là quốc sự, đây là ngài chính mình việc tư a. Nhưng không có người dám ra tiếng, hoàng thượng thái độ đều tại đây, bọn họ nếu là lại lắm miệng đó chính là không biết điều, càng miễn bản liên danh thượng thư. Lần trước kia mấy cái liên danh thượng thư không cho lập hậu người hiện giờ nhẹ nhất đều bị cắt trước, nghiêm trọng còn bị cha ra tham ô chứng cứ, trực tiếp chém đầu hoặc lưu đày Trong điện lại là một mảnh sinh ca vũ nhạc, quân thần tận hoan, đào hề cuối cùng kiến thức tới rồi cái gì gọi là bắt nạt kẻ yếu, các nàng hoàng thượng mặc kệ là bên ngoài vẫn là ngầm vĩnh viễn đều là cái này nói một không hai tính tình, cũng không biết thỏa hiệp là vật gì. Bất quá đào hề tâm tình cũng không tệ lắm, còn cấp người bên cạnh thêm một chén rượu. Lặng lẽ cầm bàn hạ kia chỉ bàn tay to, nhưng chốc lát rằng cái tay kia lại đột nhiên bắt được nàng thủ đoạn, đào hề chịu nửa ngày cũng không rút về tới. Như thế nào không ăn, chính là không hợp ăn uống. Thiêu chăn rất là quan tâm nhìn lại đây. Trong lúc nhất thời liền thái hậu đều đầu tới tầm mắt, đào hề chịu không trở về tay, bực lặng lẽ dùng móng tay khấu hắn lòng bàn tay, trên mặt lại mày liêu nhíu lại, ngày gần đây thai ngén lợi hại, là có chút ăn không vô đổ vật Ai ra hoài vân nhi khi cũng là như vậy cái gì cũng ăn không vô. Mặt sau liền hảo, nhưng vẫn là muốn ăn chút mới được Cũng không thể bị đói hải tử Thái hậu đạm đạm cười Nghe vậy, đào hề thẹn thùng cười Đột nhiên nói, thập công chúa cũng cập kê mẫu hậu nhưng có cho nàng nhìn chung cái hảo phao mã Nói đến này, thái hậu ngược lại nhìn tiêu chăn liếc mắt một cái Không nhanh không chầm nói Ai ra một cái lao bà tử có thể nhìn cái gì Vẫn là từ hoàng thượng xem càng vì thỏa đáng Vân nhi cũng nhất nghe hoàng thượng nói thấy vậy, đào hề cũng là cười cười không có ra ngoài thanh Làm tiêu chăn tuyển tự nhiên là càng vì thể diện, hơn nữa đối trên triều đỉnh thanh niên tài tuấn thái hậu cũng không rõ ràng lắm, nhưng tiêu chăn lại không giống nhau, từ hắn trưởng mắt đương nhiên là tốt nhất bất quá sự. Mẫu hậu như thế yên tâm chấm, chấm tự nhiên sẽ cho hoàng muội chọn cái hảo pho mã. Tiêu chăn nói, cái này thái hậu tự nhiên là cao hứng, giữa mày cũng khó nén duyệt sắc, đi theo lại bắt đầu quan tâm đào hề trong bụng này một thai, không nhanh không chậm chuyển thụ kinh nghiệm. Đào hề vẫn luôn là lẳng lặng nghe Thẳng đến vũ tâm đông nhiên vẻ mặt dị sắc đã đi tới, còn nằm ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu, chốc lát gian, nàng ánh mắt cũng có chút không đúng rồi. Đã có thể vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên chuyển đến cung nữ tiếng kinh hô, nương nương. Chỉ thấy không biết vì sao, Huệ Quý Thái Phi đột nhiên té xỉu trên mặt đất, trung quanh cung nữ cũng đều hoảng sợ, đào hề lập tức đứng lên, liếc mắt một cái liền thấy được đối phương trên bản kêu bản nướng chân dê. a, quân chúa, không biết là ai hô một tiếng. Lại thấy kêu ngô trưởng giao cũng đi theo ngã xuống trên bàn, chốc lát gian, phía dưới cũng khiến cho từng trận xôn xao, đào hề lòng bàn tay căng thẳng, đột nhiên nhớ tới vừa mới kêu cửu A-ga chân đều không phải là là thượng cho chính mình. Sao lại thế này? Thái hậu cũng ý thức được không thích hợp, lập tức nhìn về phía phía sau người, mau đem người đỡ tiến chắc điện, chuyển thai ý ý. Ấy. Nói như thế nào cung yến còn phải tiếp tục, chờ hai người bị đỡ đi xuống sau, phía dưới người cũng đi theo nghị luận sôi nổi, đào hề cũng ngồi ở kia sắc mặt cũng không như thế nào hảo. Thằng đến tay nhỏ đống nhiên bị người nắm lấy, nàng theo bản năng nhìn về phía người bên cạnh, nhưng mà nam nhân biểu tình chưa biến, chỉ là quay đầu cùng cao viễn hải nói nhỏ vài câu. Đào hề có chút đứng ngồi không yên, nếu nàng đoán không sai, chính mình thực mau liền phải có phiền thoái. Quả nhiên, không bao lâu, chỉ thấy một cái tiểu thái dám vội vàng tới rồi, nằm ở tiêu chăn bên thai nói vài câu cái gì, nhưng mà đào hề cái gì cũng không nghe được cũng không có ở trên mặt hắn phát sinh bất luận cái gì cảm xúc phập phồng, nàng càng thêm là như đứng đống lửa, như ngồi đống than nhìn phía dưới Ca Vũ. Thuộc hạ hiển nhiên cũng biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng như cũ cùng tầm thường giống nhau uống rượu nói chuyện thiếm, thẳng đến cung yến sau khi kết thúc, hắn liền nhìn đến kia An Nam Vương thần sắc khẩn trương hướng chắc điện đi, bước chân bội vàng. Mà nàng cũng đi theo Tiêu Chân từ từ tới đến chấp điện, lại thấy bên trong tất cả đều là thái y, biểu tình giống vậy tiên hoàng băng hà khi như vậy bó tay không biện pháp. Thẳng đến thấy người tới mới lập tức quỳ xuống hành lễ, vi thần khấu kiến hoàng thượng, khấu kiến hoàng hậu nương nương. Lôi kéo nữ tử ngồi ở giường nệm thượng, tiêu chăn mắt sáng như bước nhìn về phía kia mấy cái thái ý y như thế nào. Trong khoảnh khắc, thái hậu cũng ngưng mi đi giường bên kia, toàn bộ chắc điện đều tràn ngập một cổ túc mục bầu không khí, vẫn là từ dương viện phán chính thanh nói, hồi hoàng thượng, huệ quý thái phi cùng ngô phi nương nương đều là chúng một loại đến từ lâu lan kỳ đầu, loại này độc hẳn là sớm đã tuyệt tích. Vi thần nhóm cũng chỉ có thể trước dùng chân cứu ngăn chặn độc tính, sau đó đi lật xem sách cổ nhìn xem có hay không giải độc phương pháp. Dứt lời, đào hề không khỏi khép lại mắt, trên mặt cũng không bất luận cái gì kinh ngạc, nên tới vẫn là tới, lớn như vậy bút tích, thật đúng là để mắt nàng. Trường giao Lúc này An Nam Vương đống nhiên từ ngoài điện mại tiến vào, một phen tuổi việc này hai mắt đỏ bừng, trên mặt tất cả đều là bi thường, một phen liền quỳ dạp xuống đất, thô giọng nói nói, hoàng thượng. Trường giao cùng huệ quý Thái Phi tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ chúng độc, định là có người mưu hại. Đáng thương con ta còn chưa về nhà thăm bố mẹ gặp qua nàng mẫu thân, việc này ảnh hưởng ác liệt. Sau lưng người căn bản chưa từng đem hoàng thất để vào mắt, cầu hoàng thượng nhất định phải tra rõ, chóc nã hung phạm còn trường giao cùng huệ quý Thái Phi một cái công đạo. Thái hậu nhìn nhìn trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt người, giữa mày vừa nhíu, nhưng vẫn chưa ra tiếng. Mà đúng lúc này, cao viễn hải đông nhiên vội vàng đi đến. Mặt sau còn áp một cái thân hình thấp bé thái giám, nhìn đến trong điện người khi sợ tới mức tức khắc bùn một tiếng liền quỳ dạp xuống đất, thân mình run run cái không ngừng. Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài cha được hôm nay cung yến thượng cũng không nướng chân dê món này, nhưng huệ quý thái phi cùng nô phi nương nương trên bàn lại xuất hiện cái này, kinh thai y y một nghiệm, quả nhiên trong đó đường kỳ độc, mà người này tắc chính là vừa mới kia thượng đồ ăn người, nữ thiện phòng cũng công bố vẫn chưa đã làm món này, có thể thấy được chỉ có này to gan lớn mật cẩu nô tài có thể gian lận. Dứt lời, kia thái giám run càng thêm lợi hại, chớ nói ngẩng đầu, thậm chí liền quỷ đều phải quỷ không xong. Nhìn đến hắn, An Nam Vương trong mắt hiện lên một kia dị sắc, nhưng vẫn chưa ngôn ngữ. Ngay vậy, Đào Hề cũng chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chầm cái kia thái giám, nếu nàng không có đoán sai, lúc trước thượng cấp tiêu chăn tiêu cửu A-ga chân hẳn là cũng là có độc, bất quá lại bị nàng làm vũ tâm cầm đi xuống, nàng còn tò mò vì cái gì thực đơn thượng sẽ nhiều ra một đạo đồ ăn. Này đó đều là nàng qua tay tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sai lẩu, chờ làm vũ tâm lấy xuống sau. Sau khi nghe ngóng mới biết được, có người cầm lý ma ma eo bài đi ngự thiện phòng truyền lời, nói muốn thêm. Đến đồ ăn, có thể nghĩ cái này âm mưu là nhằm vào ai mà đến. Đến lúc đó liền tiêu chăn cũng trúng độc, liền không có người sẽ ở che chở chính mình. Hơn nữa mưu hại hoàng thượng tội danh, liền tính đã hoài thai, nàng cũng sẽ bị đám kia các đại thần cấp chóc nã lên. Đến lúc đó sau lưng người tưởng lộng chết chính mình đã có thể dễ dàng nhiều. Hiện giờ nhanh như vậy ngự thiện phòng liền sửa miệng không có đã làm món này, không cần tưởng cũng biết là chuyện như thế nào. Nàng nhìn nhìn bên cạnh tiêu chăn, không nghĩ tới đối phương tưởng như vậy chu toàn, cứ như vậy liền không ai sẽ quái dị đến trên người mình. Hoàng thượng tham mạng! Hoàng thượng tham mạng! Nô tài liền tính ăn gan hùn mật gấu cũng không dám làm như vậy nha. Tiểu thái dám dọa mồ hôi như mưa hạ. Lúc này cao viễn hải đột nhiên lạnh giọng vừa uống. Hôn chứng, Chứng cứ vô cùng xác thực, mau nói, là ai sai xử ngươi làm như vậy. Thân mình run lên, tiểu thái giam túi đầu lòng bàn tay căng thẳng, đột nhiên thoáng khởi một đầu đánh vào trên tường, máu tươi thẳng bắn. Một con bàn tay to bỗng nhiên che lại nàng hai mắt, đào hề vẫn chưa nhìn đến kia một màn, nhưng nghe chung quanh hút không khí thanh cũng biết đã xảy ra cái gì. Đầu ngón tay đột nhiên nắm chặt nam nhân quần áo, rốt cuộc nhịn không được dựa tiến tiêu chăn trong lòng ngực, nhắm lại phức tạp trầm trọng đôi mắt. Này hết thể đều yêu cầu một cái người chịu tội thay, bởi vì chính mình, rất có thể vừa mới thái giám chính là vô tội. Ôm khẩn trong lòng người, tiêu chăn ánh mắt sắc bén quét về phía trên mặt đất thi thể, việc này giao từ đại lý tự điều tra, cần phải cho chấm tìm ra hạ độc người. Đúng vậy. Cao Viễn Hải lập tức gật đầu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng may vừa mới cước trình mau kịp. Thấy vậy, An Nam Vương tựa hồ có chút bất mãn, một bộ lòng đầy căm phân nói, đại lý tự thẩm tra trưởng. Đến lúc đó hung thủ sớm đã đem chứng cứ tiêu hủy, khẩn cầu hoàng thượng làm vi thần điều tra việc này, còn thái phi nương nương một cái công đạo. Chứng cứ Trong lúc nhất thời toàn bộ trong điện đều là yên tĩnh không tiếng động, những cái đó thái y y đều quỷ trên mặt đất không dám nhiều lời, không nghĩ tới này an nam vương như thế ái nữ xuất ruột, cư nhiên dám ngỗ nghịch hoàng thượng. Mi mắt vừa nhấc, tiêu chăn chỉ là thần sắc bình thường nhìn an nam vương, ngươi là cảm thấy chấm xe bao che hung thủ. Nhàn nhạt ngữ điệu làm an nam vương thô mi vừa động. Tất nhiên là chạy nhanh giải thích lên, vi thần không dám. Chỉ là vi thần liền như vậy một cái nữ nhi, nếu là trường giao không có, kia vi thần. Nhìn An Nam Vương một cái cao lớn thô kệch trung niên nam nhân lộ ra kia phó bi thương biểu tình, những người khác cũng là tâm than không thôi, khó trách Ngô Phi như thế nung chiều ương ngạnh, có thể thấy được vẫn là cái này tra cấp quán ra tới. An Nam Vương rốt cuộc không có phương tiện, không bằng đem việc này từ ai ra điều tra. Đương nhiên, nếu là An Nam Vương tin quá ai ra. Thái hậu đương nhiên chính thành nói Thấy vậy, đương sự cũng không hảo nói cái gì nữa, rốt cuộc thái hậu đều nói như vậy, lại nói hắn một cái nam tử ra vào hậu cung điều tra đích sắc không có phương tiện. Tiêu chăn bỗng nhiên tiến lên một phen nắm lấy an nam vương cánh tay, người sau một bộ thụ sủng nhược kinh đứng lên, lại chỉ nghe trước mặt người trầm giọng nói, mâu phi bị hãm hại, chấm có thể thể hội ngươi quan tâm trí tâm, chấm cũng cùng ngươi bảo đảm, chỉ cần tìm được phía sau mà người, vô luận là ai chấm nhất định đều nghiêm trị không tha. Câu kia vô luận là ai mang theo điểm lạnh leo trợ đối thượng cặp kia đen nhánh con người, An Nam Vương lập tức túi đầu, một bộ cảm động đến rơi nước mắt nói, đà tạ hoàng thượng. Nhìn hắn mắt, tiêu chăn giữ chặt bên người nữ tử tay, từng bước một liền ra chấp điện, những người khác đều hô to cùng tiễn hoàng thượng. Vốn là cái vui mừng nhật tử, kết quả ra loại sự tình này, trong cung về điểm này Nam Vị cũng bị hòa tan không còn một mảnh, chỉ còn lại có dấu giếm gió nổi mây phun. Tất cả mọi người sợ bị việc này cấp lây dính thượng, liền ngay thường trong một góc khua môi múa mép các cung nhân cũng không thấy thân ảnh Trở lại thừa càng cung, đào hề trên mặt ưu sắc lúc này mới hiển lộ không thể nghi ngờ, chính mình tổng cộng mới như vậy mấy cái kẻ thù, những người khác liền tính không quen nhìn nàng cũng làm không ra lớn như vậy bút tích, nhưng hôm nay kia hai người đều trúng độc, chẳng lẽ còn là triệu tuyết âm hạ không thành. Nhưng đối phương tuyệt đối sẽ không làm loại này tốn công vô ích sự, húng chi một không cẩn thận liền sẽ chọc phải một thân canh, này cũng không phải là đối phương tính tình, hơn nữa bút tích lớn như vậy, còn chọn ở cung yến ngày này rõ ràng chính là tưởng đem sự tình náo đại, bởi vậy có thể thấy được phía sau màn độc thủ nhất định là hận độc chính mình. Thuyết minh đối phương đủ để có năng lực thao tác này hết thảy. Nghĩ tới nghĩ lui, vậy chỉ có một khả năng. Nương nương, thật là nguy hiểm thật. Vũ Tâm thế nàng cởi xuống áo lông trùn, một bộ lòng còn sợ hãi đỡ nàng đến giường nệm ngồi hạ. Chính là lúc trước Ngự Thiện phòng rõ ràng nói là có người cầm lý ma ma eo bài đi truyền lời, như thế nào vừa chuyển đầu lời nói liền thay đổi, uống lên khẩu nước cấm ấm áp thân mình. Đào hề rũ mắt vẫn chưa ngôn ngữ, mà vũ tâm như là nghĩ đến cái gì, tức khắc vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía bên ngoài, đi theo lại thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Tiêu chăn đang ở ngoại điện cùng Thái Y ghi hề nói cái gì, đào hề nghe không cẩn thận, chỉ có thể giơ tay chống đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, người đi đem Lý Ma Ma tìm tới. Nghe vậy, vũ tâm tự nhiên là chạy nhanh ra nội điện, không một hồi, Lý Ma Ma liền biểu tình ngưng trọng đi đến, đi theo bùn một tiếng quỳ giảm xuống đất, hiển nhiên cũng biết đã xảy ra cái gì. Là lao nô hồ đồ, eo bài không thấy cũng chưa từng phát giác, còn thỉnh nương nương giáng tội. Một bên xoa giữa chán, đào hề không nói gì, sau lưng người tuy rằng bố cục không khéo, nhưng rốt cuộc là cờ kém nhất chiều. Bọn họ sợ là như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Ma Ma là tiêu chăn người, chẳng lẽ tiêu chăn còn sẽ làm Lý Ma Ma hạ độc hại chính mình mẫu phi. Bất quá tiêu chăn còn không có biết sự tình trải qua thời điểm khiến cho Cao Viễn Hải đi xử lý, có phải hay không? Hắn từ lúc bắt đầu chính là tin tưởng chính mình. đứng lên đi. Trời dáng thai họa bất ngờ cũng không có cách nào, việc này nói đến cùng vẫn là hướng về phía buồn cung tới, trốn cũng tránh không khỏi. Nàng nói xong, lại bỏ thêm một câu, người eo bài là khi nào không thấy. Tùy thân mang đồ vật, chẳng lẽ trong cung còn ra thần trộm không thành. Nói đến này, Lý Ma Ma biểu tình cũng ngưng trọng lên, lão Nô giờ thân còn nhớ rõ eo bài ở trên người. Hơn nữa loại đồ vật này, lão Nô đều là bên người đặt ở trong lòng ngực. Hôm nay cũng không có té ngã cái gì, cũng không biết vì sao đến giờ dậu đã không thấy tăm hơi. Lão nô tìm hồi lâu cũng chưa từng tìm được, biết khả năng muốn xảy ra chuyện liền vội vàng đi cung yến tìm ngài, vừa vận đụng phải vũ tâm, đi theo liền cùng nàng cùng đi ngự thiện phòng, ai biết nghe nói có người cầm lão nô eo bài. Đi truyền lời, nhưng hảo xảo bất xảo chính là, vừa mới hồi cung khi, láo nô lại ở trên người phát hiện kia khối eo bài, giống như chưa bao giờ ném qua giống nhau. Càng nói càng cảm thấy không thích hợp, lý ma ma nói còn đem kia khối eo bài đem ra, đào hề ruôi tay kế đó vừa thấy, xúc tua còn có thừa ôn. Có thể thấy được Lý Ma Ma thật là bên người phóng, nàng tự nhiên là sẽ không hoài nghi đối phương nói, Lý Ma Ma yếu hại chính mình nói, tùy thời tùy chỗ đều có thể xuống tay, vẫn là lạng yên không một tiếng động cái loại này, căn bản không cần thiết đâu lớn như vậy vòng. Nói như vậy, trong cung đầu là nháo quỷ vẫn là xuất hiện cái gì thần trộm. Không biết nghĩ đến cái gì, nàng lại đem ánh mắt ra bên ngoài nhìn nhìn, chỉ nhìn đến hồi lâu cũng không xuất hiện dịch mục, đang ở hành lang hạ cùng cao viễn hải nói cái gì, đào hề suy nghĩ. Nếu một người thân thủ thực hảo, có phải hay không có thể lặng yên không một tiếng động từ một người trên người lấy đi đồ vật. kia như vậy liền nói thông, vì hại chính mình, vận dụng cái gì võ lâm cao thủ cũng không nhất định, thật sự là hao tổn tâm huyết nột. Được rồi, lần sau chú ý điểm liền hảo, ngươi nhớ rõ lúc nào cũng nhìn chầm chầm ngô phi bên kia, nhìn xem nàng có phải hay không thật sự sắp không được. Tuy nói có thai ý chẩn đoán chính xác, nhưng nhìn chầm chằm tổng không sai, nếu là thai ý thì thật tìm không ra giải dược làm sao bây giờ. Ngay vậy, Lý Ma Ma tất nhiên là chạy nhanh lui xuống, tựa hồ chính mình cũng muốn bài tra một phen. ở cung yến thượng vốn là không có ăn cái gì, chờ uống lên một chén rượu thiện sau đào hề liền rửa mặt xong nghỉ ngơi, cũng không biết tiêu chăn ở cùng ai nói lời nói. giây lát, thẳng đến trong ổ chăn nằm xuống một người khi, nàng mới nhanh nhẹn khinh thân qua đi. Thái ý yể nói như thế nào? nàng tinh thần sáng láng, ấn xuống cái tiêu đầu, nam nhân thanh âm trầm thấp, việc này có chấm, ngươi không cần để ý tới. sao có thể không để ý tới? Đối phương thế tới rào rạng, đào hề cũng muốn biết là chuyện như thế nào. Có thai người vốn là ái nghĩ nhiều, ngài không nói cho ta, thần thiếp không chừng sẽ như thế nào miên man suy nghĩ, sau đó cả ngày lo lắng hai hùng tích tụ với tâm, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ động thai khí. Nghe kia càng thêm đáng thương thanh âm, tiêu chăn nhíu như mi, một tay nhéo nàng quay hàm, thấp giọng nói, không có thuốc chữa. Nghe vậy, đào hề một đốn, đi theo lại thò qua đầu nhẹ giọng nói, không có khả năng. Nếu là thật sự không có thuốc chữa, hoàng thượng như thế nào sẽ một chút phản ứng cũng không có. Kia chính là hắn thân mẫu phi, liền tính ngày thường ngăn cách lại nhiều, kia cũng sẽ không như thế thở ơ. Người muốn cho chấm có phản ứng gì? Trong bóng đêm, thấy không rõ đối phương biểu tình, đào hề cũng chưa lên tiếng nữa, mà lạc túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên nhớ tới, tiên hoàng băng hà khi đối phương cũng không có bất luận cái gì phản ứng, khả năng ở hắn trong thế giới liền không có thương tâm cái này từ cũng hoặc là cho dù có cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu có một ngày thần thiếp cũng lọt vào ngoài ý muốn đi ở hoàng thượng phía trước, ngài sẽ khổ sở sao? Nàng lòng bàn tay hơi khẩn. Nói xong, đào hề trong lòng có chút phức tạp, thẳng đến lúc này bụng không biết khi nào nhiều ra một con bàn tay to. Hiện giờ nàng bụng đã có thể nhìn ra được hơi hơi phồng lên, tuy không rõ ràng, nhưng vẫn là có thể cảm giác ra cái kia độ cung. Nàng càng có thể cảm nhận được kia lòng bàn tay độ ấm. Chúng độc không thâm có thể điều khí tục mệnh. Nghe bên thai kia nói trầm thấp giọng nam, Đào hề khỏe môi một nhấp, đầu gối lên khuỷu tay hắn gian không có lên tiếng nữa, nàng liền biết người này thích hù chính mình, nếu thật là huệ quý thái phi tự đạo tự diễn, sao có thể thật làm chính mình mệnh huyền một đường. Không biết nhớ tới cái gì, nàng lại to mò nhỏ giọng hỏi, hoàng thượng không sợ thật là thần thiếp ra tay sao? Phải biết rằng kia hai người tuy rằng hận chính mình, nhưng chính mình cũng có nguyên vẹn lý do tiên hạ thủ vi cường. Bàn tay to méo nàng khuôn mặt nhỏ Nam nhân không có ra tiếng Đào hề bĩu môi cũng không nói gì Các nàng hoàng thượng chính là nguyên vẹn đại nam tử chủ nghĩa Cường thế chuyên chế Còn hảo nàng tính tình không gắt, bằng không khẳng định sẽ mỗi ngày nghi thần nghi quỷ Bất quá nếu có một ngày có người thương tổn nàng hài tử Đào hề cũng chuyện gì đều làm ra Đừng nói ngô phi Liền tính là huệ quý thái phi cũng không được Nàng cũng sẽ không cố kỵ tiêu trăn, Đương đoạn bất đoạn tất chịu này loạn Nhưng hiện giờ kia hai người nếu chết thật Sự tình đã có thể nhau lớn có chút người nhất định sẽ đem tội danh hướng chính mình trên người xả. Suy nghĩ sâu xa gian không biết khi nào ngủ say, thứ bậc ngày nàng tỉnh lại khi, bên ngoài đã đại lượng, nhưng tuyết giống như đã ngừng, bất quá kia sợi nằm vị lại là biến mất hầu như không còn, bên ngoài cung nhân cũng chỉ là ngay ngắn trật tự làm sự, hoàn toàn không có mấy ngày trước đây sinh động. Mới vừa dùng đồ ăn sáng, đào hề đang chuẩn bị đi huệ quý thái phi nơi đó nhìn xem, lại chỉ thấy vũ tâm bước chân vội vàng đi đến, vốn dĩ muốn nói gì, Mà khi đối thượng Lý Ma Ma ánh mắt khi lại nháy mắt ngầm miệng, có chuyện gì không thể nói. Nàng mới vừa hệ thượng áo lông trồn, lại là đem hộ giáp cầm xuống dưới. Vũ Tâm một bộ ấp úng tựa hồ không biết nên không nên nói, đào hề đi vào giường nệm ngồi hạ, cho chính mình đổ ly nước ấm, dư quang đào qua, ngươi không nói buồn cung cũng không biết. Lúc này có thể có cái gì chuyện tốt, Vũ Tâm không nói nói vậy cũng là kích thích đến nàng mà thôi, đào hề nào có như vậy yêu đất, hiện tại là từ Thái Hổ ở điều tra, thập công chúa còn chưa xuất giá. Đối phương liền tính là tra được cái gì cũng không có khả năng lộ ra, cho nên tiêu chăn mới có thể yên tâm làm nàng tiếp nhận. Đối thượng nàng tầm mắt, vũ tâm nhìn mắt bên cạnh Lý Ma Ma, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi tiến lên một bước, thần sắc ngưng trọng nói, là cái dạng này, hiện giờ bên ngoài không biết vì sao đều ở truyền làng ải cùng ngô phi nương nương không hợp, mới nhân cơ hội mưu hại, vừa mới nghe nói triệu thừa tướng còn có an nam vương cùng một chúng thân vương đều đi ngự thư phòng thỉnh mệnh, nghe nói. Nghe nói hình như là tìm được rồi cái gì chứng cứ Nghiêm hình tra tấn, có lẽ là sợ nàng lo lắng, vũ tâm lại vội vàng bỏ thêm một câu, bất quá ngài không cần lo lắng, hoàng thượng tất nhiên sẽ không tin vào bọn họ nhất phái nói bậy. Nghe vậy, đào hề cũng không có bao lớn phản ứng, một bên mang lên áo lông trồn mũ liền phải đi ra ngoài, mặt sau lý ma ma cũng chạy nhanh đổi kịp, hiện giờ bên ngoài phong tuyết đan sen, ngài hiện giờ còn có thai, nếu là chứ lệnh nhưng như thế nào cho phải, hơn nữa. Nương nương cũng đến tin tưởng hoàng thượng không phải. Ra cửa điện. Bên ngoài một cổ gió lạnh nên diện đánh úp lại, đào hề chậm rãi bước vào tuyết trùng, biểu tình bình tĩnh, bổn cung tự nhiên không lo lắng, bất quá là muốn nhìn một chút bọn họ lấy tới chứng cứ mà thôi. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, phía sau màn người làm ra lớn như vậy bút tích liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên đào hề một chút cũng không ngoài ý muốn, kỳ thật nàng cũng là đang đợi mà thôi, bởi vì nàng cũng không xác định rốt cuộc có phải hay không kia hai người ở tự đạo tự diễn. Theo lý thuyết ngô trường giao cũng không phải một cái có thể đem chính mình mệnh đều bất cứ giá nào người, đáng tiếc gan Nam Vương cái kia lào bánh quẻ quá mức xảo trá, nhìn không ra bất luận. Cái gì sơ hở? Nhưng nếu không phải đối phương tự đạo tự diễn, kia có thể thao tác lớn như vậy một cái cục người quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít nhất triệu tuyết âm một người là tuyệt đối làm không được. Vũ tâm đám người gắt gao đi theo phía sau, chờ đào hề đi vào ngự thư phòng khi, lại cũng thấy mấy cái đại thần ở cửa khe khẽ nói nhỏ. Chờ nhìn đến nàng lại đây sau, thần sắc nhưng thật ra có chút mất tự nhiên, còn là lập tức lại đây hành lễ. Nương nương, ngại như thế nào tới? Cao Viễn Hải cũng lập tức đón đi lên. Quét mắt kia mấy cái quan viên, đào hề đem ánh mắt đầu hướng Cao Viễn Hải, Hoàng thượng nhưng có chuyện quan trọng. Nói đến này, Cao Viễn Hải nhưng thật ra sừng sốt, nhìn chung quanh gian tựa hồ có chút khó xử, nửa ngày mới ấp há ấp. đúng nói, Hoàng thượng, đang ở cùng vài vị đại nhân nghị sự, nương nương không bằng trước tiên ở chắc điện nghỉ tạm một lát. Đây trời tuyết bay lạc mãn dù mặt, đào hề nhìn mắt ngự thư phòng cửa, đống nhiên lập tức hướng trong đầu đi đến, phía sau cao viễn hải sắc mặt biến đổi, rồi lại không dám cản, chỉ chạy nhanh đuổi kịp trước. Đều không phải là vì thần lòng nghi ngờ, nhưng mọi người đều biết Hoàng hậu nương nương cùng Huệ Quý Thái Phi còn có Ngô Phi nương nương quan hệ đều không hòa hợp, hiện nay hai người đồng thời chúng độc mệnh ở sớm tối, tại đây trong cung. Trừ ra Hoàng hậu nương nương còn có ai có thể có sẽ làm như vậy. Môn đời khai Đào hề liền nghe được bên trong truyền đến một đạo do dự lời nói, chỉ thấy trong phòng đứng không ít người, nói chuyện còn lại là một cái hình bộ quan viên, thoạt nhìn một bộ mặt chữ điển chính khí mười phần, giống như chỉ là ở trình bày sự thật gì giống nhau. Có lẽ là nhìn đến đào hề, bên trong người đều là ánh mắt khẽ biến, nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này mới không mình hành lễ, vi thần khấu kiến hoàng hậu nương nương. Xem ra từ đại nhân đối buồn cung thành kiến thâm hậu, chỉ dựa vào một ít tin đồn nhảm nhí liền kết luận buồn cung hại người. Buồn cung cũng nghe nói từ đại nhân đối hoàng thượng lòng có bất mãn, đó là không cũng có thể nhận định ngươi sớm có bất kính chi ý. nhăn nhạc ngữ điệu làm cái kia từ đại nhân sắc mặt đại biến, lập tức trừng lớn mắt thấy hướng cái kia xinh đẹp như hoa nữ tử, hoàng hậu nương nương đường vội nói vậy. Vi thần đối hoàng thượng một mảnh lòng son dạ sắt, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ không chấp một chút mắt, ngài sao có thể như thế bôi nhỏ mệnh quan triều đình. Hắn tựa hồ là khó thở, thô Mi nhăn láo cao, phía sau Cao Viễn Hải biểu tình mang theo điểm dị sắc. Theo bản năng nhìn mắt bọn họ hoàng thượng, trong lòng tất cả đều là sầu khổ. Hoàng hậu nương nương muốn vào tới hắn cũng không có cách nào. kia tử đại nhân lại có thể nào dựa vào nói xuông bôi nhọ buồn cung. Bôi nhọ mệnh quan triều đình là tội, bôi nhọ buồn cung liền không phải tội. Nàng ánh mắt lạnh lùng. Ngươi! kia tử đại nhân một nghẹn, lại nhìn nhìn phía trên nam nhân, vội vàng quỳ dạp xuống đất lời lẽ chính đáng giải thích lên. Hoàng thượng minh dám, vi thần chỉ là căn cứ chứng cứ có điều hoài nghi mà thôi. Tuyệt đối không có mặt khác đối nương nương bất kính ý tứ Một bên an nam vương đám người Cũng là hai mặt nhìn nhau Vẫn là từ một cái ngự sử đống nhiên đứng dậy Từ đại nhân chỉ là nghĩ sao nói vậy Nhưng nơi này là ngự thư phòng Nương nương thân là hậu cung Người tùy tiện xông vào sợ là không hợp quý củ Đôi lông mày nhẹ trọn Đào hề cũng không nói chuyện Chỉ là tiến lên đây đến nam nhân bên người Mọi người chỉ thấy hoàng thượng giữ chặt hoàng hậu nương nương tay Còn đem người kéo đến ghế trên ngồi xuống Động tác phá lệ tự nhiên Các ngươi theo như lời chứng cứ đó là vừa mới cái kia." Tiêu chăn biểu tình lãnh đạo. Trúc lát gian, mọi người biểu tình tựa hồ có chút mất tự nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới hoàng thượng sẽ như thế sủng ái hoàng hậu đương nương, quả nhiên thanh lâu nữ tử sở sinh đều quấn sẽ mê hoặc người. Khởi bẩm hoàng thượng, vừa mới cái kia cung nữ chỉ là một cái chứng nhân chi nhất, đêm qua có một cái ngự thiện phòng đầu bếp chết đuối ở lãnh cung thâm giếng, mà vừa lúc bị lãnh cung thái tần nhìn thấy, kia thái tần thần trí thanh tỉnh, cũng không điên cuồng. Trải qua một phen chất vấn mới nói rõ đêm qua nhìn đến kia đầu bếp bị hai cái thái giám đẩy hạ thâm giếng, đã có thể ở thị vệ đi bắt kia hai cái thái giám khi mới phát hiện người đã uống thuốc độc tự sát, nhưng phòng trong còn có rất nhiều vàng, một cái thái giám như thế nào có như vậy nhiều vàng bạc. An Nam Vương chính thanh nói. Đào hề hơi hơi mỉm cười, An Nam Vương ngoài miệng nói không điều tra, đây là muốn đem hậu cung trở thành người phủ đệ. Mày nhắc lại, người sau lập tức tiến lên một bước nôn chi chuẩn sắc nói, Hoàng thượng bất giận. Đều không phải là vi thần không tin Thái hậu nương nương, chỉ là vừa lúc nghe nói trong cung ra việc này, liền thuận thế điều tra một phen, rốt cuộc đại buổi tối cũng không hảo quấy rầy Thái hậu lão nhân ra. kia An Nam Vương tin tức cũng đủ linh thông, buồn cung cùng Hoàng thượng cũng không nghe nói sự, ngươi lại nhanh như vậy liền biết lãnh cung đã chết cái đầu bếp, không biết. Con tưởng rằng hậu cung quản sự chính là ngươi đâu. Đào hề phong khinh vân đạm nhìn hắn mắt. Người sau sắc mặt càng ngày càng không đúng, vẫn là một bên triệu thừa tướng đột nhiên nói. Có chút việc nhỏ thuộc hạ tự nhiên sẽ không đi quấy rầy hoàng thượng cùng nương nương, có lẽ là An Nam vương quá mức xuất ruột, có chút vượt qua, bất quá hắn cũng là ái nữ xuất ruột, rốt cuộc tìm được hạ độc người nói vậy cũng liền có giải dược, nương nương nói đúng không? Nhìn cái kia bình tĩnh không gợn sóng triệu thừa tướng, Đào hề vẫn chưa nói chuyện, quả nhiên có cái gì cái gì phụ thân sẽ có cái gì đó nữ nhi, một cái văn thần đứng đầu thừa tướng, tự nhiên muốn so một cái võ tướng càng vì hiểu như thế nào nói chuyện. An Nam vương nhìn triệu thừa tướng liếc mắt một cái, Lập tức nói tiếp, vi thần đích sắc có điều vượt qua, nhưng một điều tra mới phát hiện kia hai cái thái giám ngày thường cùng thừa cản cùng vũ tâm cô nương lui tới cực mật, nghe nói vẫn là vũ tâm cô nương đồng hương, thật sự đều không phải là vi thần đang nghi, chỉ là vi thần liền như vậy một cái nữ nhi, như thế nào cứ như vậy nhìn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trong lúc nhất thời những người khác cũng sôi nổi an ủi lên, ngôn ngữ gian cũng lộ ra lý giải cùng quan tâm, còn có đôi việc này hoài nghi, đào hề nhíu nhíu mày vẫn chưa nói chuyện. hoàng thượng. Không bằng đem kia vũ tâm trộm tới nghiêm hình cha tấn một phen, nếu là cái gì cũng không có làm, tự nhiên có thể chứng minh hoàng hậu nương nương trong sạch, đến lúc đó bên ngoài lời đồn đãi tự nhiên sẽ tiêu tán, bằng không lâu dài đi xuống đối nương nương danh dự cũng có ảnh hưởng. Cái kia ngự sử đột nhiên nói, bắt lại nghiêm hình cha tấn kia còn có mệnh, giống nhau không chịu nổi, chẳng sợ chưa làm qua kia cũng thừa nhận, những người này thật đúng là hảo tinh kế, như hại hoàng thượng mẹ để cùng phi tần này tội danh một khi chứng thực. Chớ nói nàng cái này hoàng hậu chi vị giữ không nổi, biếm lánh cung sợ vẫn là nhẹ. Đào hề nhịn không được lạnh lùng nói, nghiêm hình tra tấn. Nếu là đem người đánh hỏng rồi lại như thế nào tính? Bất quá một cái cung nữ mà thôi, vì thần nhóm cũng là vì nương nương danh dự suy nghĩ, còn thỉnh hoàng thượng minh giám. Nói đến này, mọi người lại sôi nổi quỳ xuống đất, còn thỉnh hoàng thượng tam tư. Phòng trong tràn ngập một cổ dương cung bạt kiếm bầu không khí, đào hề lòng bàn tay căng thẳng, này một vòng lại một vòng thật sự là dụng tâm lương khổ. Tiêu chăn vẫn luôn cũng không từng ra tiếng, toàn bộ nhà ở cũng yên tĩnh một mảnh, nắm kêu mềm mại tay nhỏ, hắn nhàn nhặt tầm mắt đống nhiên dừng ở triệu thừa tướng trên người, việc này cứ giao cho thừa tướng đi tra, nói vậy thừa tướng tất nhiên sẽ tìm ra chân tướng. Dứt lời, không chỉ có đào hề sắc mặt có chút không đúng, những người khác càng là như thế, triệu thừa tướng nhịu nhịu mi, đống nhiên chắp tay nói, hoàng thượng có thể như thế tín nhiệm vi thần mãi vi thần phúc khí, chỉ là vi thần sợ, thực sự cầu thị có thể. Mẫu phi tánh mạng đe dọa, ngươi nhất định phải mau chóng tìm ra hung phạm bắt được giải dược." Nam nhân ánh mắt sắc bén. Triệu thừa tướng tựa hồ còn muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, vi thần lãnh chỉ. Trong lúc nhất thời mọi người đều là đồng thời cáo lui, đám người vừa đi, Đào hề liền nhịn không được cau mày nhìn về phía bên cạnh nam nhân, hoàng thượng này không phải muốn đem Vũ Tâm đẩy vào hố lửa sao? Liên tính Vũ Tâm đánh chết cũng không chịu, cái kia mệnh cũng sẽ sống sờ sờ trong bụi, bởi vì nàng hài tử đã chết quá nhiều người. Liền tính mọi việc đến có điều lấy hay bỏ, khả nhân tâm đều là thịt lớn lên, nàng thật làm không được từ bỏ vũ tâm. Kia bụng nhỏ đã hơi hơi phồng lên, vốn dị tiểu xảo mặt trái xoan cũng mượt mà một chút, tiêu chăn dơ tay phủ lên hắn bụng, thanh âm trầm thấp, một cái nô tài thôi. Nghe kia không hề độ ấm thanh âm, đào hề phân không rõ đối phương là ở nói dơn vẫn là nghiêm túc, chỉ là tay nhỏ phủ lên hắn mu bàn tay. Ở nàng cổ cán khẩu, nam nhân mày kiếm nhíu lại, ai làm ngươi ra tới. Sương mù thật mạnh. Đột nhiên có chút trột dạ nhưng đào hề vẫn là xoay đầu nghiêm trang nói, ta chính là muốn nhìn một chút những người này là như thế nào địa chuyện mà thôi. Nói, nàng dơ tay vòng lấy nam nhân cổ, cầm để ở hắn đầu vai, vũ tâm theo thần thiếp lâu như vậy, liền giống như bên người hoàng thượng Ngọc Trúc giống nhau, thần thiếp không thể không có nàng tại bên người hầu hạ. Từ vương phủ đến hoàng cung, tuy rằng vũ tâm không có lý ma ma kinh nghiệm lao đạo, nhưng so với đối phương lại càng sẽ vì chính mình tính toán, không giống lý ma ma càng nhiều chỉ là suy xét đại cục. Hơn nữa nói đến cùng lý ma ma cũng chỉ là tiêu chăn người. Nàng trung tâm cũng không phải chính mình, chỉ có vũ tâm mới có thể toàn tâm toàn ý thế nàng suy nghĩ, vô luận như thế nào nàng đều không thể từ bỏ đối phương. Nàng so chấm còn quan trọng. Nam nhân thanh âm trầm thấp. Đào hề. Không biết như thế nào sẽ có như vậy cưỡng từ đoạt lý người. Hoàng thượng là hoàng thượng, này như thế nào có thể giống nhau đâu. Nàng may nhăn lại. Nhìn kia trương khó chịu khuôn mặt nhỏ, tiêu trăn dơ tay thế nàng đắp lên áo lông trốn ngũ đứng dậy lôi kéo người lập tức ra ngự thư phòng bên ngoài cao viễn hải chạy nhanh bung dù tiến lên lại bị bọn họ hoàng thượng tiếp qua đi hắn chỉ phải làm người xa xa đi theo phía sau nhìn ra con đường này hẳn là hướng trường xuân cung phương hướng dù cho cung nhân quét thức tuyết động nhưng mặt đường như cũ thực mau liền rơi xuống một tầng thiền tuyết đào hề bước chân một thâm một thiền đạp lên tuyết trung tay nhỏ bị người nắm chặt kia lông ngỗng đại tuyết từ trước mắt bay xuống rồi lại cách trở ở dù mặt hoàng thượng ngài không thể không nói đạo lý nha Nữ tử cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở lại nói, vũ tâm là thần thiếp tâm phúc, nàng nếu xảy ra chuyện, về sau thần thiếp mặt mũi hướng nào gác. Không biết thật đúng là cho rằng hạ độc chính là ta đâu. Nàng biết làm đại sự giả phải có sở lấy hay bỏ, nhưng liền bên người người đều giữ không nổi, kia còn có cái gì ý nghĩa. Nhưng mà nam nhân liền cũng không quay đầu lại, đào hề bĩu môi, lập tức liền bắt tay chịu trở về, đi theo liền đi ra dù hạ, một người đỉnh phiêu tuyết đi tới đằng trước. To như vậy áo choàng mũ cơ hồ che khuất kia hơn phân nửa cái đầu nhỏ. Phía sau đi theo người đều là trong lòng nhảy dựng, đặc biệt là Cao Viễn Hải nhìn đến nàng đi nhanh như vậy, chỉnh trái tim đều phải nhảy ra ngoài, này hoàng hậu nương nương, nên không phải là ở cùng hoàng thượng chí khí đi, như là cho hạ giận giống nhau, đào Hề đem dấu chân giấm rất sâu, nàng biết chính mình cùng nơi này mọi người tam quan đều không hợp, bỏ xe bảo xoái, là người đều biết như thế nào lựa chọn, một cái nô tài mà thôi, các nàng hoàng thượng đương nhiên cảm thấy dâu dịa Vì đại cục suy nghĩ, cho dù là hy sinh dịch một hoặc là ngọc trúc, đối phương cũng sẽ không chấp một chút mắt, một cái hoàng đế sao có thể sẽ xử trí theo cảm tính, tiêu chăn cũng chưa bao giờ là cái loại này do dự không quyết đoán người. Người hiện giờ trong mắt cũng chỉ có cái kia cung nữ, tay nhỏ đống nhiên bị người nắm lấy, trước mắt phiêu tuyết cũng không hề rơi xuống, đào hề chậm rãi ngẩng đầu, trợn đối thượng một đôi sâu không thấy đáy mắt đen, dù cho nam nhân trên mặt không có cảm xúc phập phồng, nhưng đào hề biết, đối phương là thật sự sinh khí. Phản nắm lấy kia chỉ bàn tay to, nàng tới gần nam nhân bên người, ngửa đầu nhẹ giọng nói, thần thiếp chỉ là không muốn cùng mẫu phi giống nhau. Bốn mắt nhìn nhau, nữ tử trên mặt tất cả đều là chính xác, nàng không muốn cùng huệ quý thái phi giống nhau, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, thậm chí không màng chính mình thân nhi tử tánh mạng tới tranh sủng. Hôm nay nếu nàng từ bỏ vũ tâm, lần sau vì đại cục lại muốn từ bỏ ai? Tiêu chăn khỏe môi một nhấp, mày kiếm nhữ lại, nắm nữ tử tay lập tức đi ở đằng trước, lãnh nạnh hình dáng thượng tối không rõ Đào Hề đi theo bên cạnh trộm ngắm mắt đối phương sát mặt, đột nhiên cảm giác chính mình giống như nói sai rồi lời nói, kia sự kiện khẳng định vẫn luôn là tiêu chăn trong lòng kết, chính mình cư nhiên còn sẽ nhân ra vết sẹo. Đôi tay ôm lấy nam nhân cánh tay, nàng trong mắt tất cả đều là kia cao dài ảnh ngược, hoàng thượng là thần thiếp phu quân, ở thần thiếp trong lòng tự nhiên là quan trọng nhất, nếu là hoàng thượng nhất định phải vứt bỏ Vũ Thâm, thần thiếp tự nhiên là không thể nói cái gì, nhưng thần thiếp trong lòng nhất định sẽ hối náy cả đời. Nàng không thể đi chỉ trích cái gì thân phận bất đồng, sự sự phương pháp cũng bất đồng, thường thường đối phương suy xét càng vì toàn diện, mà đối phương sở gánh vác cũng là nàng tưởng tượng không đến. nghe tiêu nhu hòa giọng nữ, tiêu chăn khỏe mắt thoáng nhìn, ngày ngày liền nhớ thương một ít người không liên quan. đào hề, kia thần thiếp cũng nhớ thương hoàng thượng nha, chẳng lẽ ngài cũng là người không liên quan sao? nàng chớp chớp mắt, cách áo choàng nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu nhỏ, nam nhân ngự khí trầm thấp, vừa mới kêu chấm cái gì, mày liêu khẽ nhúc đích, nàng đỏ mặt trầm rãi cúi đầu. Phu quân. Mềm nhẹ giọng nữ phiêu tán ở gió lạnh trung, nam nhân mặt mày một thư, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt độ cung, một bên nắm chặt kia chỉ tay nhỏ, nắm nàng đi ở đẩy trời tuyết bay trung. Triệu lập cần làm người khéo đưa đẩy cẩn thận, sẽ không động ngươi bảo bối cung nữ. Đào hề chợt ngẩng đầu, nhìn nam nhân kia một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng liền cảm giác trong lòng giống như nghẹn một hơi không chỗ phát thiết, cảm tình người này là cố ý đem vũ tâm giao cho triệu thừa tướng. Đối phương, cái kêu cáo giả xảo, quyệt cáo giả sao có thể dễ dàng đắc tội chính mình? Một khi đã như vậy, người này còn cố ý đậu chính mình lâu như vậy. Thật là trước nay cũng không có nhìn đến quá như vậy ác liệt người. Đào Hề khí nháy mắt nhăn lại khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt u ám nhìn người bên cạnh. Không lắng nghe lời nói, trong tùy thời đều có thể xử trí người kia cùng nữ. Nam nhân liếc nàng mắt, Điều môi, Đào Hề hừ nhẹ đột nhiên ngồi sồn xuống dưới, ta chân toan, đi không đạo. Nhìn đột nhiên ngồi xổm tuyết địa người trên. Tiêu chăn mày nhăn lại, lại thấy kia bánh bạch khuôn mặt nhỏ đông lạnh phím hồng, dừng một chút, một tay giữ chặt nữ tử cánh tay đem người bối ở trên lưng. Đào hề bị hoảng sợ, theo bản năng ôm lấy nam nhân cổ, đi theo khỏe môi một nhấp, chui đầu vào hắn cần cổ nỉ non lên, hoàng thượng có đôi khi thật sự thực chán ghét. Phía sau cao viễn hải đám người bước chân càng ngày càng chậm, trong lòng cũng tất cả đều là kinh ngạc, bọn họ từ trước đến nay nói một không hai hoàng thượng cư nhiên sẽ làm ra loại sự tình này. Xem ra này hoàng hậu nương nương sợ là muốn trường sủng không suy. Cung nói bốn phía trải qua các cung nhân đều sôi nổi quỳ xuống đất ở một bên, chỉ là trong ánh mắt mang theo khiếp sợ. Đều chấm cái gì? Hán Dư Quang đảo qua. Đỏ mặt không có ra tiếng, nhìn kia góc cạnh rõ ràng mặt nghiêng, Đào Hề chớp chớp mắt, trong lòng đống nhiên có chút loại dị dạng cảm giác, nàng không biết tiêu chăn có thể hay không vĩnh viễn đều đối chính mình tốt như vậy. Trên nền tuyết lưu lại một đạo vốn lượn dấu chân, bay đầy trời tuyết như cũ không ngừng nghỉ. Đào Hề lần đầu tiên hy vọng con đường này có thể lại trường một ít, nhưng mà vẫn là thực mau liền đến trường Xuân Cung, nơi này vẫn luôn đều ở Thái Uyền đang bảo vệ, chờ nhìn đến người tới, lập tức quỳ xuống đất hành lễ, vi thần khấu kiến hoàng thượng, khấu kiến hoàng hậu nương nương. Phòng trong thiêu địa Long thập phần ấm áp, Đào Hề cởi ra áo lông trồn giao cho cung nữ, chính mình tắc cùng tiêu chăn từng bước một đi vào giường trước, chỉ thấy ngày xưa kia hùng hổ dọa người huệ quý Thái phi lúc này không hề tiếng động nằm ở kia, nếu thật là đối phương tự đạo tự diễn. Tiêu Đào hề cũng không thể không bội phục đối phương tâm tính, cư nhiên tàn nhẫn lên liền mệnh đều có thể không cần. Như thế nào? Tiêu Chân biểu tình nghiêm cẩn. Một cái thái y y lập tức liền tiến lên cung thánh nói: "Hồi hoàng thượng, Thái phi nương nương trúng độc kém cỏi, lúc trước đã có thức tỉnh dấu hiệu, liền tính không có giải dược, chỉ cần trường kỳ thi châm bài độc, ít ngày nữa cũng sẽ tỉnh lại, nhưng thân thể khó tránh khỏi sẽ có điều tổn hại, mà Ngô phi nương nương trúng độc so thâm, cần thiết đến mau chóng tìm được giải dược mới được, nếu không nói nghe vậy, đào hề nhưng thật ra chú ý tới bên kia lưu ma lúc này chính ánh mắt toán độc quét mắt bên này, nàng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ việc này không phải huệ quý thái phi tự đạo tự diễn sao? Mà đúng lúc này, ngoài điện lại vội vàng tiến vào một bóng người, thành niên hoàng tử vô chiếu không được cư trú trong cung, cho nên liền tính mẫu phi trúng độc, Cao Vương cũng không thể trường bạn tả hữu. Thân đệ gặp qua Hoàng Huynh, gặp qua Hoàng Tẩu. Cao Vương thần sắc bình tĩnh, khó được nghiêm trang. Nhìn hắn mắt. Tiêu chăn dạo bước đi vào giường nệm trước ngồi xuống, nhàn nhạt nói, mấy ngày này liền lưu tại trong cung đi. Túi đầu, Cao Vương vẫn chưa có gì phản ứng, tạ hoàng huynh. Cảm giác đối phương giống như thay đổi rất nhiều, bất quá rốt cuộc mô phi mệnh ở sớm tối, tự nhiên cũng cả lơ phất phơ không đến chạy đi đâu, thẳng đến cung nữ đoan tiến vào một chén lĩnh dược, đào hề mới rối tay rục tiếp nhận. Nương nương quý thể không nên làm này đó sống, vẫn là làm nô tải đến đây đi. Lưu ma ma một phen ngăn ở nàng đằng trước, ngữ khí không nóng không lạnh." Vốn dĩ cũng chỉ là làm làm bộ dáng, đào hề dứt khoát cũng đi vào tiêu chăn bên người ngồi xuống, càng nghĩ càng cảm thấy việc này rất có kỳ quặc, giống như căn bản là không phải nàng tưởng đơn giản như vậy. Đúng lúc này, Cao Vương bỗng nhiên ngưng mi nghiêm túc nói, không biết Hoàng Huynh nhưng có tìm được độc hại mẫu phi hung thủ. Không được. Không biết vì sao, đào hề cảm thấy Cao Vương đối tiêu chăn tựa hồ mới lạ rất nhiều, những lời này. Sợ là nói cho nàng nghe. Việc này từ triệu thừa tướng ở cha, châm tự sẽ không bỏ qua kia hạ độc người. Tiêu Chân nhìn hắn mắt. Bỗng nhiên đối thượng nam nhân tầm mắt, Cao Vương Quỷ một gối xuống đất chính thanh nói, hung thủ bố cục kín đáo, nhất định không phải người bình thường, Triệu thừa tướng sợ là một cây chẳng chống vững nhà, khẩn cầu hoàng huynh làm thần đệ cùng điều tra. Vừa lúc cung nữ bưng tới điểm tâm nhiệt lại, toàn bộ trong điện yên tĩnh chỉ có cung nhân dần dần rời đi nhẹ bước thành, Đào Hề ánh mắt dừng ở đang ở uy dược lý ma ma trên người, người sau động tác thật cẩn thận, giữa mày tất cả đều là ưu sắc, như là phát ra từ nội tâm ưu sầu. Nhìn nhau gian, Tiêu chăn mày kiếm nhíu lại, đầu xuân khi ngươi liền muốn thành thân, việc này liền không cần nhúng tay. Nghe vậy, Cao Vương biểu tình một ngưng, mẫu phi hiện giờ mệnh ở sớm tối, không tìm đến hung phạm, hoàng huynh làm thần đệ như thế nào an tâm thành hôn. Trong điện bầu không khí có chút ngưng kết, những cái đó thai y y đã sớm lui xuống, đào hề cũng biết chính mình tại đây sợ là không có phương tiện, liền lên không người nói, thần thiếp còn phải hồi cung uống thuốc dưỡng thai, liền đi trước cáo lui. Cao Vương nhìn kia nói rời đi thân ảnh. Như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, rốt cuộc không có ngày xưa kia phó treo gẹo chọc cười bộ dáng. Ra trưởng xuân cung, đào hề lại đi bộ trở lại thừa càng cung, kỳ thật nàng biết ở trong mắt người ngoài chính mình hiểm nghi là lớn nhất, nàng không biết cao vương là nghĩ như thế nào, có lẽ cũng có hoài nghi chính mình, rốt cuộc hoàng thất con cháu nào có chân chính ăn chơi chắc táng, dù cho huệ quý thái phi đối tiêu chăn không được, nhưng đối tiêu nham nhưng thật ra cực kỳ yêu thương, đối phương có cái này phản ứng thực bình thường. Vào nội điện. Lý ma, ma đang ở gian dạy mấy cái quét tước cùng nữ, kia bộ dáng sắc thật có thể đem nhát gan dọa khóc. Không có vũ tâm lại bên người hầu hạ, bên người giống như vắng vẻ giống nhau. Bất quá thế nàng thay quần áo tân nhân đảo cùng ổn trọng có tự, thậm chí so vũ tâm còn sẽ hầu hạ, không biết nghĩ đến cái gì. Đào hề vừa quay đầu lại liền nhìn đến một trường quen thuộc gương mặt ở thế nàng thốt eo. Như thế nào không đi hầu hạ hoàng thượng? Nàng đạm đạm cười, đai lưng hệ thực tùng, tựa sợ bị thương nàng bụng, Ngọc Trúc đem áo ngoài thế nàng mặc vào. Thanh âm bình tĩnh, hoàng thượng sợ nương nương không có người tại bên người, cho nên mấy ngày này làm nô tỉ lại đây hầu hạ. Nghe vậy, đào hề cũng không nói gì, dù cho kia triệu thừa tướng sẽ không đối vũ tâm thế nào, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể nhanh như vậy đem đối phương thả ra, nhưng càng quan trọng một chút, khẳng định là tiêu chăn sợ chính mình lại đi ra ngoài loạn đi, lúc này mới làm ngọc trúc lại đây nhìn chính mình đi. Đi vào giường nệm trước ngồi xuống, cung nhân lập tức bưng lên một chén rượu thiện, còn có một chồng mức hoa quả. Đào hề biểu tình ưu sầu khẽ kia màu nấu nước canh, giữa mày mang theo chút trầm trọng. Kỳ thật nàng sợ bởi vì việc này, Cao Vương sẽ cùng tiêu chăn sinh ra ngăn cách, không thể không nói, sau lưng hạ độc người thật là sẽ tinh kế, dù cho không có trực tiếp chứng cứ, nhưng như vậy ngược lại sẽ càng lệnh người hoài nghi nàng. Trước kia vô luận phát sinh chuyện gì, nương nương cũng sẽ không như vậy lo lắng sốt ruột. Ngọc Trúc một bên khép lại cửa sổ, ngăn cách bên ngoài gió lạnh. Nhìn bên ngoài đầy trời phiêu tuyết, đào hề đôi lông mày nhẹ trọ. Uổng phí cười, trước kia một mình một người tự nhiên cái gì đều không sợ, chính là hiện giờ có hài tử, để ý nhiều, lo lắng tự nhiên cũng liền nhiều. Tiêu nương nương còn nghĩ ra cung sao. Ngọc Trúc tầm mắt vừa chuyển, uống lên khẩu nước thuốc, đào hề cầm lấy khăn tay nhẹ lau khoẻ miệng, ánh mắt lại lần nữa dừng ở bên ngoài, dù cho đại tuyết che giấu sở hữu sự vật, nhưng đầy trời tuyết bay làm sao không phải một loại cảnh sát. Đều nói vừa vào cửa cung sâu như biển, nhưng có tiêu chăn này con thuyền lớn ở. Liên tính ở trên biển cũng có thể ngắm phong cảnh. Trước kia ta cũng không ngờ tới chính mình sẽ có một ngày này, thích thượng hoàng thượng, đây là cỡ nào đáng sợ một sự kiện. Nàng cười túi đầu tiếp tục uống rượu thiệ. Nhìn nữ tử khỏe miệng cười nhạt, như là tuyết đầu mùa hòa tan thuần túy, ngọc trúc mi mắt mờ rũ, biểu tình chưa biến. Có lẽ là nghĩ đến Cao Vương bị tứ hôn cái kia thế gia nữ, Đào hề đột nhiên hỏi nói, ta đối trong kinh nữ tử không rõ lắm, ngươi cũng biết kia hoàng đại nhân gia đích nữ như thế nào. Đây là tiêu chăn mấy ngày trước đây cấp tiêu nham ban cho hôn, nghe nói Huệ Quý Thái Phi cũng thực vừa lòng, chưa từng tưởng liền ra loại sự tình này. Hoàng nhị tiểu thư là Hoàng đại nhân đích thứ nữ, làm người chi thư đạt lễ tính tình ôn hòa hào phóng, nhưng cũng không phải nhậm người bài bố tính tình. Bộ dạng tuy không nổi bật khá vậy thanh nhã khả nhân, Hoàng đại nhân ngày thường thực tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, việc này cao vương điện hạ cũng là đồng ý. Ngọc Trúc chậm dai nói, nghe vậy, đào hề đảo chưa nói cái gì, nghe tới thật là cái thực tốt cô nương khó trách huệ quý thái phi sẽ đồng ý tiêu chăn đối cái này đệ đệ cũng là để bụng thực hoàng thượng cấp nô tỳ hứa hôn là ngài lần trước đề hoắc tướng quân đầu xuân sau liền quá môn. ánh mắt một đốn đào hề có chút kinh ngạc nhìn đối diện bình tĩnh không gợn sóng ngọc trúc thậm chí có chút hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm việc này tiêu chăn hoàn toàn không có nói cho nàng nha khi nào sự ngươi không phải còn không muốn ra cung sao nàng ánh mắt sáng quắc ngọc trúc đứng ở một bên Thanh thú khuôn mặt thượng như cũ không có chút nào gận sóng, không lâu mà thôi, nô tỳ là tự nguyện. May liêu nhíu lại, đào hề liền như vậy bình tĩnh nhìn trước mắt nữ tử, nàng không tin trong khoảng thời gian ngắn, một người ý tưởng sẽ có như vậy đại thay đổi, hơn nữa tiêu chăn vì sao không chịu nói cho chính mình. Nếu người đã suy xét rõ ràng, buồn cung tự nhiên là chúc phúc, của hồi môn phương diện bổn cung sẽ thay ngươi xử lý, ngươi là bên người hoàng thượng người, cũng không thể thua bài mặt. Nàng nghiêm túc nói, ngọc trúc túi đầu, đà tạ nương nương. Có đôi khi đào hề thật cảm thấy lòng người khó dò, thân là nữ nhân trực giác, nàng tuyệt không tin tưởng Ngọc Trúc sẽ nhanh như vậy liền nguyện ý gả cho một nam nhân khác, hơn nữa loại sự tình này tiêu chăn vì sao không chịu nói cho chính mình. Nhưng vô luận như thế nào, nàng tự nhiên là hy vọng đối phương có thể hạnh phúc, gia cung cũng là chuyện tốt, nhớ rõ trước kia ở vương phủ Ngọc Trúc luôn là yên lặng chiếu cố nàng, cũng tránh cho chính mình đi rồi rất nhiều đường vòng, đào hề phi thường hy vọng đối phương có thể có chính mình sinh hoạt. Ngọc khế khi đào hề làm lý ma ma đi thiên lao nhìn trời mưa tâm, chờ tỉnh lại sau lý ma ma mới nói cho nàng, vũ tâm chỉ là bị nhốt lại, thiên lao những cái đó xem người hạ đồ ăn ngục tốt tự nhiên sẽ không đối nàng như thế nào. Buổi tối tiêu chăn trở về đã khuya, đào hề lại là một người trước ngủ, vốn dĩ muốn hỏi ngọc chúc sự cũng không có thời gian, thứ bậc ngày tỉnh lại khi, lại nghe tới rồi tiêu chăn hạ một đạo thánh chỉ, muốn sách phong huệ quý thái phi vì thánh mẫu hoàng thái hậu. Có đôi khi Đào Hề thật sự hoài nghi là đối phương tự đạo tự diễn, không chỉ có làm nàng lâm vào hoài nghi, lại còn có kéo gần lại cùng nhi tử chi gian khoảng cách, này không vị trí liền lên đây, nhưng không có chứng cứ, Đào Hề cũng không dám xác định. Có Ngọc Trúc ở bên cạnh hầu hạ, có thể so vũ tâm muốn nghiêm khắc nhiều, mỗi ngày nên uống dược thiện một chén cũng không có thể thiếu, còn không thể đi ra ngoài đi một chút, đôi cái người tuyết đều phải bị kêu hồi cung nghỉ ngơi, cố tình Đào Hề còn không thể nói cái gì. Bằng không Ngọc Trúc khẳng định sẽ đi cùng tiều chăn cáo trạng. Chỉ là mau đến dùng cơm trước khi, Lý Ma Ma đột nhiên vẻ mặt ngưng trọng đi đến, như là đã xảy ra chuyện gì giống nhau. Nương nương, vừa mới vĩnh hỏa cung truyền đến tin tức, giống như ngô phi nương nương. Màu không được. Đang xem thư đào hề tức khắc ngẩng đầu, mày nhăn lại, lập tức đứng dậy đi đâu áo lông trồn. Một bên Ngọc Trúc cũng chạy nhanh thế nàng sửa sang lại hảo quần áo, biểu tình cũng mang theo điểm dị sắc. Tại sao lại như vậy? Thái y nói không phải có thể khống chế độc tố lan chẳng sao. Đào hề hiện giờ là tin tưởng việc này đều không phải là an nam vương chủ đạo, đối phương cũng không phải là sẽ lấy chính mình nữ nhi mệnh nói dẫn người. Lý ma ma chạy nhanh đi theo phía sau, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, cái này lao nô cũng không rõ lắm, chỉ là thái y hề viện bên kia truyền đến tin tức mà thôi, hiện giờ sở hữu thái y đều đi bên kia, hẳn là không phải giả. Nghe vậy, đào hề tâm tình càng thêm trầm trọng, không phải an nam vương nói. Đó là ai như vậy mánh khóe thông thiên, cư nhiên có thể ở trong cung thao tác một cái lớn như vậy cụ. Chờ đi vào Vĩnh Hòa Cung, bên ngoài tất cả đều là run bần bật cung nhân, tiến nội điện tràn đầy đều là thái y ở nơi đó khe khẽ nói nhỏ, một đám thần sắc nghiêm trọng, có thể thấy được ngô trưởng giao tình huống là thật sự không tốt lắm. Đào hề thấy được tiêu tràn, đối phương trên mặt như cũ không có gì cảm xúc, mà trước giường đang đứng an Nam Vương, dường như trong một đêm già nua 10 tuổi giống nhau, trên mặt tất cả đều là thương tiếp cùng lo lắng. Như thế nào ra tới? Nhìn đến nàng, tiêu chân một bên vươn tay. Đào hề nắm lấy kia chỉ bàn tay to, thuận thế ngồi ở hắn bên cạnh người, ánh mắt không khỏi rừng ở trên giường bên kia, mấy cái thai y, y đang ở châm cứu, sắc mặt đều không tốt lắm. Thần thiếp đến xem. Nàng thanh âm rất thấp, sợ kích thích đến An Nam Vương. Mà lúc này Dương Viện Phán đột nhiên lắc đầu đã đi tới, một bên không người nói, khởi bẩm hoàng thượng, nô phi nương nương chúng độc so thâm, lại không có giải dược, vì thần nhóm cũng thật sự không có biện pháp. Sinh khí. Vừa dứt lời, An Nam Vương liền nhăn thô mi một phen để trụ cái thái y, y hề, sao có thể? Mấy ngày trước đây không phải còn nói có thể áp chế độc tính sao? Bị trên người hắn sát khí hoàng sợ, thái y, y hề lập tức đem tầm mắt đầu hướng tiêu chăn, run run nói, Hoàng thượng minh dám, này độc vốn là nhất định yêu cầu giải dược mới được, thái phi nương nương nơi đó liền tính có thể tạm thời áp chế độc tính, lâu dài đi xuống vẫn là đến muốn giải dược nha, húng chi ngô phi nương nương chúng độc so thâm. Vô dụng phế vật. An Nam Vương cả người đều lâm vào một cổ nôn nóng phẫn nội chung. Kia Thái y cũng run bần bật quỷ gối một bên, vẫn là cao viễn hải đột nhiên ho nhẹ một tiếng, nô phi nương nương chúng độc, Hoàng thượng cũng thực lo lắng, bất quá việc này cũng cấp không tới, vương ra lại cấp cũng vô dụng. Như là nhận thấy được chính mình có chút vượt rào, An Nam Vương lập tức thần sắc trật tắt, vì một gối xuống đất, vi thần thất thố, còn thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Trong điện bầu không khí có chút tốc mục, mọi người liền đại khí cũng không dám xuyễn. Nghị thầm An Nam Vương như thế không quý củ, cũng không biết hoàng thượng có hay không sinh khí. Đào hề ngó hai mắt trên giường ngộ phi, sắc mặt đích sát phi thường không tốt, nào có ngày thường kia phó nguông triều hương ngạnh bộ dáng Nghị đến này An Nam Vương cũng là cứu nữ suốt ruột mới có thể như thế thất thố, đột nhiên giống như bắt được cái gì, nhưng đào hề nghĩ như thế nào không đứng dậy. Nhà kho còn có cây thiên sơn tuyết liên, đợi lát nữa lấy lại đây. Thiêu chăn trên mặt nhìn không ra cảm xúc. Một bên cao viễn hải cũng lập tức gật đầu xưng là. An Nam Vương sắc mặt cũng hảo một chút, này thiên sơn tuyết liên được xưng có thể y người chết nhục bạch cốt, định có thể cho trường giao kéo dài mấy ngày thời gian. Đa tạ hoàng thượng, hắn biểu tình nghiêm, đông nhiên đứng lên, tiêu chăn trên cao nhìn xuống nhìn hắn mắt, ngữ khí không rõ, châm cũng tưởng ngô phi mạnh khỏe, nhưng có chút đúng mực nguyên lên biết được. An Nam Vương thân mình cứng đở, túi lầu nói, vì thần minh bạch. Đào hế nghe không hiểu hai người đánh đố, đi theo thủ đoạn đã bị người giữ chặt, đi bước một mang ra nội điện. Bên ngoài tuyết đã ngừng, chỉ là gió lạnh thổi mặt sinh đau. thằng đến lúc này, một cái thái giám đông nhiên không người tiến lên, khởi bẩm hoàng thượng, mã tướng quân cầu kiến, hiện nay người đã ở bên điện chờ lâu ngày. Vốn đang có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng vừa thấy đến đối phương còn như vậy vội, đào hề bĩu môi vẫn là không có nói ra, mà lúc này áo lông trồn mũ đông nhiên bị chỉ bàn tay to đắp lên, nàng thuận thế nhào vào nam nhân trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn eo. Thân thiếp đảo còn không biết hoàng thượng nơi này có cây thiên sơn tuyết liên Giọng nói của nàng nỉ non, thửa mang một phân bất mãn. Như vậy hi hữu bảo bối, trăm năm trở lên đều khó tìm, càng miễn bản 500 năm trở lên, hiện giờ lại muốn đi cứu một cái nàng kẻ thù. Tuy rằng nàng biết là vì không cho An Nam Vương thất vọng buồn lòng, nhưng đào hề vẫn là thực không vui, hận không thể kia ngô phi liền như vậy treo. Nàng chính là như vậy hiện thực, rốt cuộc đối phương cũng mỗi ngày tưởng lộng chết chính mình. Néo néo kia mềm một khuôn mặt nhỏ, nam nhân thanh âm thả chậm, chấm sẽ không làm người dùng tới thứ này. Chung quanh các cung nhân đều thức thời xoay người, một ít cung nữ thậm chí trên mặt phím hồng, chưa bao giờ gặp qua luôn luôn quyết đoán lãnh lệ hoàng thượng sẽ như thế ôn nhu đối một nữ tử. Như là nghĩ vậy vẫn là ở bên ngoài, đào hề lập tức lui ra phía sau vài bước, xấu hổ buồn bực chừng mắt nhìn hắn mắt, đi theo liền dẫn đầu tiến vào trên mặt tuyết, dọc theo thửa cản cùng con đường kia đi đến. Phía sau Lý Ma Ma cũng chạy nhanh đuổi kịp, nhìn kia nói dần dần biến mất ở cảnh tuyết trung thân ảnh, tiêu chăn khỏe môi hơi câu, đi ở một con đường khác thượng. Đồng nhiên khỏe mắt thoáng nhìn người thay đổi. Phía sau cao viễn hải sửng sốt, ngay sau đó chạy nhanh gật đầu, chỉ cảm thấy hoàng thượng đối hoàng hậu nương nương thật sự là đặt ở đầu quả tim, nhưng có một số việc tóm lại sẽ lan đến gần nương nương. Ngài yên tâm, ngự thiện phòng còn có giặt áo cục có thể tiếp xúc đến nương nương đồ ăn cùng quần áo người đều thay đổi, cũng có thái y đi lúc nào cũng ở nhìn chằm chằm, tuyệt không sẽ xuất hiện sai lầm Nhưng không ngừng nhớ tới cái gì, hắn lại nhẹ giọng nói, nhưng... Hoàng hậu nương nương giống như đã biết Ngọc Trúc cô nương muốn thành thân sự. Tiêu chăn không có lên tiếng nữa, chỉ là bước chân vững vàng một đường đi trước ngự thư phòng, phía sau cao viễn hải cũng túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Trở lại thừa càng cung, đào hề còn ở vì kia cây thiên sơn tuyết liên mà cảm thấy không cam lòng, loại này trăm năm khó gặp một lần bảo bối cư nhiên lấy tới cứu nàng thu địch, thật là càng nghĩ càng làm người khó chịu. Ngọc Trúc bưng tới dược thiệt khi, thấy nàng còn ở dầu dĩ không vui, không khỏi đạm đạm cười. Hoàng thượng nhà kho còn có một gốc cây ngàn năm nhân sâm, cùng 800 năm trở lên linh chi, còn lại chân bảo cũng có rất nhiều, ngài hà tất câu nệ cùng một gốc cây tuyết liên. Ngay vậy, đào hề nháy mắt mắt to trận mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương còn có nhiều như vậy bà bối. Bất quá cũng là, này thiên hạ đều là các nàng của Hoàng thượng, thứ tốt khẳng định cũng đều bị dâng lên tới, nhưng cố tình cũng không thấy được đối phương đưa nàng cái cái gì thứ tốt, cho nên nói các nàng Hoàng thượng thật là một chút lãng mạn tế bảo cũng không có. Kêu nhà kho chìa khóa ở đâu? Nàng đống nhiên thò qua đầu. Ngọc Trúc đối thượng nàng tầm mắt, chầm rãi túi đầu, ngoại kho ở nô tỷ này, nội kho ở hoàng thượng kia. Đào hề. Cấp Ngọc Trúc đều không cho nàng, là sợ chính mình đem hắn bảo bối đều dọn không sao. Mồm to uống lên khẩu dự thiện, đào hề kế hoạch như thế nào tiến nội kho nhìn xem, không biết bên trong lại nhiều ít nàng chưa thấy qua bảo bối. Nghĩ vậy, nàng lại đem phía trước theo tốt cái kia đai lưng đem ra, mấy ngày nay cũng không có thời gian cho hắn mang lên gần nhất trong cung đầu như vậy loạn cũng không biết kia hạ độc rốt cuộc là ai, cư nhiên như vậy thần thông quang đại, nguyên bản nàng còn tưởng rằng là Ngô Trường Giao cùng huệ Quý Thái Phi tự đạo tự diễn, hiện tại xem ra sự tình xa xa không có đơn giản như vậy, Tiêu Chăn nhất định có manh mối, có cơ hội nàng nhất định phải hỏi hỏi mới được. mà đến dùng bữa tối khi Đào Hề đột nhiên nhìn đến mấy cái cung nữ ở ngoài điện Châu đầu ghé thai nói thầm cái gì, loan thoáng nàng giống như nghe được ngự thư phòng cùng triệu phi mấy chữ mắt, thẳng đến Lý Ma Ma trải qua kia mấy người tới hoảng loạn tan đi. Theo Lý Ma Ma tiến vào làm hạ nhân đem đồ an thượng tề. Đi theo mới lại đây nhìn nàng nói, vừa mới Hoàng thượng bên kia tới lời nói, nói là muốn vãn chút mới lại đây, làm ngài trước dùng nữa. Trước kia tiêu trăn thường xuyên loại này vội, cũng không cho chính mình chờ hắn. Đào Hề đã tập mãi thành thói quen, nhưng nàng không nói gì, liền như vậy bình tĩnh nhìn Lý Ma Ma. Đột nhiên đem ánh mắt đầu hướng đang chuẩn bị lui ra một cái cung nữ trên người, ngươi lại đây. Đột nhiên bị điểm danh, cung nữ khiếp sợ. Vội vàng không người tiến lên, nương nương có gì phân phó. Lười nhác rửa vào giường nệm thượng, nàng mắt sáng như đuốc, vừa mới bên ngoài người đang nói cái gì. Dứt lời, cung nữ nháy mắt sắc mặt đại biến, bùng một tiếng liền quỳ dạp xuống đất, biểu tình phá lệ sợ hãi, nô. No. Nô no thì cái gì cũng không có nghe thấy. Phòng trong ánh nến sâu kín, càng là yên tĩnh một mảnh, đào hề liền như vậy bình tĩnh nhìn chầm chầm nàng, thẳng đem người sau nhìn trên chán toát ra tảng lớn mồ hôi lạnh. Một bên lý ma, ma cũng mở miệng nói, Bất quá là mấy cái thích thua môi múa mép nô tải nói bậy cái gì mà thôi, nương nương hả tất thật sự. Nói. Đào hề ánh mắt sáng quắc nhìn cung nữ. Người sau run càng thêm lợi hại, lại bách với lý ma ma tại đây, ớt uống nửa ngày cũng phun không ra một câu tới. Người tới, kéo xuống. Đào hề quay đầu đi. Cung nữ sợ tới mức chạy nhanh trên mặt đất khái ngẩn đầu lên, nương nương bất giận, là. Là bọn nô tỳ nghe nói. Lúc trước triệu phi nương nương vào ngự thư phòng mà thôi. Bất quá triệu phi nương nương chỉ ở bên trong rừng lại không đến một khắc, thật sự không có mặt khác. Lý ma ma mày nhăn lại, đang muốn nói cái gì, mà đào hề cũng nhìn lại đây, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Vốn là không phải cái gì đại sự, cho nên mới không cần thiết làm nương nương biết mà thôi. Nàng biểu tình tự nhiên. Cung nữ cũng chạy nhanh lui xuống, đào hề mi mắt vừa nhấc, ngữ khí bình tĩnh, nếu không có gì, cần gì phải sợ buồn cũng biết. Trong điện nháy mắt lâm vào một trận yên lặng, Lý ma ma cũng không biết từ đâu mở miệng. Ở trong cung, hoàng hậu ghen tị là tối kỵ, liền tính hoàng thượng sủng ái Khác phi tần kia cũng là theo lý thường hẳn là, huống chi hoàng thượng còn chưa chịu triệu mặt Khác phi tần thị tẩm, nhưng nàng cũng biết, vị này hoàng hậu nương nương ngày thường thoạt nhìn thập phần dễ nói chuyện, nhưng làm việc vẫn là thập phần lớn mật, tuy rằng hoàng thượng hiện giờ sủng, nhưng nếu là có một ngày hoàng thượng có mới. Nuối cũ, hoàng hậu nương nương như thế dung không dưới mặt Khác phi tần, về sau chẳng phải là càng thêm buồn khổ. Đứng dậy đi vào trước bàn ngồi xuống, nhìn kia đầy bàn thức ăn. Đào hề thập phần bình tĩnh đang ăn cơm, nàng không khí, 15 phút lại làm không được cái gì, rất nhiều hiểu lầm chính là từ hai bên suy đoán đưa tới, nàng tin tưởng bên trong nhất định có ẩn tình. Ăn hai khẩu đồ ăn, càng muốn lại không thoải mái, đào hề cầm chiếc đũa chọc hai khẩu cơm trắng, đột nhiên hướng về phía Lý Ma Ma nói, đợi lát nữa đem trong phòng buộc phóng hảo. Nghe vậy, người sau sắc mặt tức khắc có chút quái gì, kia, Đợi lát nữa hoàng thượng tiến vào làm sao bây giờ. Nô Phi đã chết. Hoàng thượng hôm nay sẽ không lại đây. Nàng nghẹn bang bang tới một câu. Lý ma, ma có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là một bên thỉnh canh không hề nói nhiều, hiện giờ hoàng hậu nương nương đang ở nổi nóng, chính mình nói lại nhiều cũng vô dụng. Đào hề này đốn còn uống nhiều một chén canh, nàng mới sẽ không bởi vì một ít bắt gió bắt bóng sự mà bạc đái chính mình, lúc này càng hẳn là bảo trì bình tĩnh. Ban đêm một tia ánh trăng cũng không có, đào hề nằm ở trên giường lần qua lộn lại ngủ không được, mang thai sau cũng thói quen xử trí theo cảm tính, biết rõ một ít việc nhỏ không nên để ý nhưng nàng trong lòng chính là không thoải mái, không biết Lý Mama Ma có hay không giữ cửa xuyên phóng thượng, kỳ thật nàng không nên như vậy xúc động mới đúng. Bên ngoài như vậy lánh, Tiêu Chân vội một ngày khẳng định rất mệt, chính mình như thế nào có thể đem người quan ngoại đầu đâu? Bình tĩnh nhìn trong bóng đêm một đầu, do dự luôn mãi, nàng vẫn là chậm rãi đứng dậy, sờ soạng từng bước một hướng cửa đi, mặt đất phô lông dê thảm đạp lên mặt trên mềm mại, sợ đụng vào cái bản lình tinh đồ vật, đào hề trong bóng đêm sờ soạng hồi lâu mới sờ đến cửa, tay một sờ cửa phòng quả nhiên là bị cốt lên nàng trước kia như thế nào không phát hiện lý ma ma như vậy nghe nàng lời nói đâu chậm rãi đem buộc rút ra đi theo mới xoay người tiểu bước tiểu bước hướng giường bên kia đi thăm nhưng không đợi nàng đi vài bước một con bàn tay to đột nhiên che miệng nàng lại cả người cũng bị người từ sau lưng ôm chặt đào hề theo bản năng hét lên một tiếng nương nương nhưng có gì phân phó bên ngoài gác đêm cung nữ như là nghe được kêu rên thanh trong bóng đêm đào hề chỉ cảm thấy chính mình tim đập rất lợi hại cái tay kia cũng tránh đi nàng bụng đào hề mày nhắc lại, tức giận bất bình hô, có thích khách, a, cung nữ hoảng sợ, cái miệng nhỏ bị chỉ bàn tay to gắt gao nắm lấy, đào hề chỉ có thể rối tay đi đẩy phía sau người, nhưng vô luận nàng như thế nào dùng sức, đối phương như cũ không chút sức mẻ, không có thanh âm lại truyền đến, cung nữ sợ tới mức chạy nhanh liền phải đẩy cửa vào xem, nhưng môn mới vừa một thay, trong phòng đống nhiên truyền đến một đạo không vui giọng nam, đi xuống, nhìn trong phòng xuất hiện người, cung nữ lập tức run run thu hồi đẩy cửa tay. Một bên còn nhìn chung quanh sẽ, vừa mới nàng vẫn luôn đều canh giữ ở này, như thế nào không thấy được hoàng thượng đi vào. Ngô ngô đào hề cố sức bẻ ra che lại chính mình tay, một bên xoay đầu hừ nhẹ một tiếng, hoàng thượng có môn không đi, một hai phải làm kia đầu trộm đuôi cướp. Một tay đem người chặn ngang bế lên phong đến trên giường, nam nhân khinh thân bóp chặt nàng cầm âm trầm nói, ngươi hiện giờ lá gan là càng lúc càng lớn. Đột nhiên có chút chột dạ, nhưng đào hề vừa mới đã đem cửa mở ra không cần tưởng cũng biết người này khẳng định là đem nàng cửa sổ lộng hỏng rồi mới tiến vào. Tiêu môn không phải hảo hảo sao, là hoàng thượng chính mình không đi mà thôi. Nàng nhẹ giọng nói thầm lên, lại nói liền tính không tới thần thiếp này, trong cung còn có bó lớn muội muội cung nên hoàng thượng giá lâm đâu. Có lẽ là có chút mệt mỏi, tiêu chăn vẫn chưa cùng nàng lầm nhầm lẩm nhầm, chỉ là có chút sinh khí như vậy hắc còn nơi nơi loạn đi, chính là tiểu hài tử tâm tính. Phát hiện người bên cạnh cởi bỏ áo ngoài nằm ở bên cạnh, Tựa hồ cũng không có cùng nàng nói chuyện ý tứ, biết đối phương rất mệt, đào hề thò lại gần ôm lấy hắn cánh tay, đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn nhẹ giọng nói, ta sai rồi, về sau không bao giờ bộ môn. Liên biết nàng bản lĩnh khác không có, gió chiều nào theo chiều ấy nhưng thật ra lợi hại, tiêu chân nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, thuận thế đem người ôm vào trong ngực, thanh âm trầm thấp, có ba tháng. Đào hề, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ổ chân phá lệ nóng bỏng, nàng đỏ mặt túi đầu không có ra tiếng, người này không phải mệt mỏi sao. Ngủ đi. Nam nhân nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng. Đau hề ngần người, đông nhiên ngẩng đầu ở hắn khỏe môi hôn một cái, thanh âm nỉ non, thai y liền nói. Tiểu tâm một chút hẳn là không có việc gì. Ngẹn lâu như vậy, người này khẳng định không thoải mái, hơn nữa nàng đã mau bốn tháng, chỉ cần chú ý một chút nói tin tưởng sẽ không có cái gì vấn đề. Nam nhân mi mắt vừa nhấc, ánh mắt nóng rực nhìn trong lòng ngực không an phận nữ tử, một tay bóp nàng cầm thấp giọng nói, chấm sợ cẩn thận một chút người cũng chịu không nổi. Khuôn mặt nhỏ càng ngày càng năng, đào hề lật qua thân không muốn cùng người này nói chuyện, hảo tâm không hào báo, vậy làm hắn tiếp tục nghẹn đi. Túi đầu cắn khẩu nữ tử giữa cổ mềm thịt, kia nhàn nhạt thanh hương quanh quẩn ở mũi gian, nam nhân như là ở ẩn nhẫn cái gì, hô hấp hơi có chút không xong. Đào hề cũng không có lại lộn xộn, mà là đột nhiên nói, nghe nói. Hôm nay Triệu Phi đi ngự thư phòng. Đào hề chính là thuận miệng với hỏi, nàng đương nhiên là tin đối phương. Nhưng mà, tiêu chăn vẫn chưa nhiều lời. Biết tiểu cô nương hôm nay thỉnh lỉnh xảy ra tiểu tính tình từ đâu mà đến, chỉ là bàn tay to phủ lên nàng hơi hơi phồng lên bụng, mi mắt một rũ. Thật lâu sau, cũng không nghe được đối phương giải thích, đào hề trong lòng có chút không khỏe, nàng chỉ là muốn một đáp án mà thôi, có chuyện gì là không có phương tiện cùng nàng nói. Nhắm mắt lại nàng cũng không có nói nữa, cưỡng bách chính mình không cần nghĩ nhiều, nhưng chính là ngủ không được, hợp với hô hấp cũng có chút thô nặng. Này không phải ngươi nên biết đến. trầm thấp tiếng nói vang lên ở bên hai. Đào hề muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có thể mở miệng, mặc kệ phát sinh chuyện gì, tiêu Chân đều sẽ không chủ động nói cho chính mình, chẳng sợ liền Ngọc Trúc muốn thành thân sự cũng không nói cho nàng, đào hề biết đối phương là vì chính mình hảo, không nghĩ làm nàng nhiều lự mà thôi, nhưng nàng làm không được như vậy vô ưu vô lự cái gì đều không nghĩ. Bụng cái tay kia phá lệ ấm áp, đào hề không có nói cái gì nữa, nhắm mắt lại phòng không đầu, bất chi bất giác liền đã ngủ không nghĩ tới trong bóng đêm một đôi mắt đen chính tối nghĩa khó hiểu nhìn chăm chú nàng ngay kế tỉnh lại khi bên ngoài tuyết giống như đã dung giống nhau đào hề mới vừa dùng đồ ăn sáng chuẩn bị đi thiên lao nhìn xem vũ tâm lại chỉ thấy bên ngoài cung nữ vẫn luôn ở lẩm nhẩm lẩm nhẩm cái gì biểu tình phá lệ mất tự nhiên thẳng đến lý mama Ma bước chân vội vàng xông vào thần sắc cũng lộ ra khác thường nương nương nô phi nương nương vừa mới hoang đang xem thư đào hề tức khắc ánh mắt một đốn tiện đà cau mày nhìn về phía lý mama Ma. Chuyện khi nào? Hôm qua không phải là hảo hảo sao? Liên ở vừa mới, nghe nói là độc tính không chế không được, ngày đó Sơn Tuyết Liên không thể dùng quá liều, bằng không ngược lại sẽ nhanh hơn độc tính lan tràn, cho nên các thái y ấy vẫn luôn cũng không dám hạ liều thuốc, ai ngờ sáng sớm liền có chuyện, Vĩnh Hỏa cung bên kia sợ sớm đã nháo phiên thiên, An Nam Vương cũng tuyệt không sẽ dễ dàng bỏ qua, ngày lúc này vẫn là không cần qua đi cho thỏa đáng. Lý Ma Ma ngưng trọng nói. Ngay vậy, đào hề như cũ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh nàng vẫn luôn cho rằng ngô trường giao nhất định sẽ khá lên, lại như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên liền như vậy chúng độc đã chết. Cảm giác tin tức này là như vậy không chân thật, hơn nữa nàng một chút vui sướng cũng không có, ngược lại có chút bất an, này nhất định là cái đại âm mưu, ngô trường giao chết đúng là trong đó một vòng, phía sau màn người rốt cuộc muốn làm cái gì. Ta tạm thời bất quá đi, ngươi nhớ rõ nhìn chằm chằm khẩn vĩnh hòa cung bên kia, còn có thiên lao vũ tâm, đừng làm cho người lấy tới làm văn. Nàng lập tức nói. Lý ma ma tự nhiên là chạy nhanh gật đầu, đi theo liền lui đi ra ngoài, đào hề ngồi ở kia trong lòng tràn đầy khiếp sợ, thậm chí có chút không dám tin tưởng, chưa bao giờ nghĩ đến ngô trường giao cư nhiên liền như vậy đã chết. Nàng vừa chết, An Nam Vương khẳng định sẽ mất khống chế, nếu là bị người có tâm lợi dụng. Nương nương không cần lo lắng, việc này sẽ không liên lụy đến ngài trên người. Ngọc Trúc không biết khi nào bưng điểm tâm đi đến. Đào hề vốn dĩ đã nghĩ tới cái gì, lúc này đột nhiên lại cấp đã quên. Chỉ phải lấy quá một khối điểm tâm cắn khẩu, than nhẹ một tiếng, ta tự nhiên không lo lắng, dù sao Hoàng thượng cũng sẽ không nói cho ta cái gì. Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, hiện tại liền cảm kích quyền đều bị tức đoạn, những cái đó tranh đấu nhìn như phát sinh ở trước mắt, kỳ thật ly nàng càng ngày càng xa. Lấy quá một kiện áo lông trồn khoác ở trên người nàng, Ngọc Trúc nhàn nhạt nói, Hoàng thượng cũng là vì nương nương suy nghĩ. Khi sâu một ngụm không nói gì, đào hề tự nhiên biết đối phương là muốn cho nàng hảo hảo an thai thật có chút sự càng gần nàng, liền càng dễ dàng miên man suy nghĩ. Từ từ, như là nghĩ đến cái gì, nàng mây nhăn lại, mắt sáng như đuốc nhìn về phía đối diện người, thủ vương tựa hồ hồi lâu cũng chưa động tĩnh, Động tác hơi đốn, Ngọc Trúc rũ mắt chưa từng ngôn ngữ. Ngoài cửa sổ tuyết động sớm đã hóa thành một bãi vật nước, nhưng mà độ ấm lại so với ngày xưa càng vì rét lạnh, nhìn như mặt ngoài hiện thực, thường thường đều không phải là như thế. Đào hề như là nghĩ thông suốt rất nhiều, có thể thao tác lớn như vậy một cái cục. Lại muốn bài trừ huệ quý thái phi cùng An Nam Vương, vậy chỉ có triệu gia có buồn sự này, nàng phía trước cũng vẫn luôn tại hoài nghi triệu thừa tướng, chẳng sợ vừa mới cũng là như thế, rốt cuộc nô trường giao vừa chết, tất cả mọi người sẽ hoài nghi chính mình, An Nam Vương cũng sẽ coi nàng vì tử địch, lúc này triệu gia liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chính là nàng lại xem nhẹ thù vương, đồng dạng, nô trường giao vừa chết, tất cả mọi người sẽ hoài nghi chính mình, tiêu chăn khẳng định sẽ che chở nàng. Lúc này An Nam Vương tự nhiên cũng liền đối tiêu chăn có ý kiến, chỉ cần thủ vương từ giữa chân ngồi đối phương rất có khả năng sẽ dựa hướng thủ vương bên kia, mà An Nam Vương cũng kêu mười vạn đại quân cũng thành đối phương bên kia lợi thế. Mà độc hại huệ quý Thái Phi, tin tưởng đều chỉ là vì làm quần thần thất vọng buồn lòng mà thôi, rốt cuộc đến xuất binh có danh nghĩa, Hoàng hậu hám hại Thái Phi, nhưng mà Hoàng thượng còn một mặt dung túng bao che đến lúc đó đối phương lại đánh ra thanh quân sườn thanh danh. Ngay cả ba cánh bên kia dư luận cũng coi như kế tới rồi. Chỉ là đối phương không nghĩ tới huệ quý thái phi chúng độc kém cỏi, nghĩ vậy đào hề cũng không biết nên nói cái gì, tuy rằng chỉ là nàng một phen suy đoán, nhưng càng muốn loại này khả năng càng lớn, cho nên tiêu chăn mới không chịu nói cho chính mình. Hắn lại ở mưu hoa cái gì? Có một số việc nương nương vẫn là không biết hảo. Ngọc Trúc trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Khoe môi một nhấp, đào hề liền như vậy bình tĩnh nhìn nàng, thanh âm bình tĩnh. Hoàng thượng vì sao đột nhiên đem ngươi hứa cấp Hoắc tướng quân. Thế thân. Hơn nữa đây là chuyện tốt, kiếp Hoắc tướng quân tuổi trẻ tài cao, kiên định có khả năng, thật là cái lương xứng, nhưng vì cái gì tiêu chăn không nói cho nàng. Kỳ thật cũng hoàn toàn không đột nhiên, chỉ là lần trước nghe nương nương buổi nói chuyện, nô tỷ nghĩ thông suốt rất nhiều mà thôi. Ngọc Trúc đạm đạm cười, ngài nói đúng, quá khứ đều đã qua đi, có nương nương ở bên người hoàng thượng, nô tỷ cũng không cần phải vẫn luôn lưu tại trong cung. Đào hề không nói gì. Chỉ là có chút hoàng hốt, từ tiến chủ viện khởi, Ngọc Trúc liền trong tối ngoài sáng chiếu cố nàng, chẳng sợ lúc ấy huệ quý Thái Phi muốn mang đi chính mình, đối phương cũng vẫn luôn ngăn đón, nếu có thể, Đào Hề là thật hy vọng đối phương có thể đã thấy ra chút. Nô Phi đã chết, có thể nghĩ nhất định khiến cho sóng to gió lớn, Đào Hề cả ngày bị nhốt ở thừa cản cung cũng không biết bên ngoài tình huống như thế nào, Ngọc Trúc cùng Lý Ma Ma vĩnh viễn sẽ không nói cho nàng chân thật chẳng uống, cho nên nói vẫn là vũ tâm muốn thành thật nhiều. Cung phi di thể không thể ở trong cung lâu dài lưu lại, cho nên ngày thứ hai phải hạ táng, tiêu chăn cấp đối phương truy phong cái quý phi danh hiệu, xem như chấn an an nam vương, bất quá đã chết cái nữ nhi, an nam vương trong lòng như thế nào tưởng liền không người biết được. Vô luận bên ngoài như thế nào mưa rền gió dữ, đào hề một mực không biết, thẳng đến bị thông chi muốn đi vạn Phật tự cầu phúc, nàng còn bị hoảng sợ, nghĩ thẩm cái này trong lúc nguy cấp như thế nào có thể ra cung, này không phải sống sờ sờ cho người khác tặng người đầu sao. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hiện giờ bên ngoài đối nàng lời đồn đã ùn ùn không dứt, Huệ Thái Hậu còn hôn mê bất tỉnh, lúc này chính mình đánh cấp Huệ Thái Hậu cầu phúc tên tuổi định có thể vãn hồi chút dư luận, rốt cuộc nàng còn lớn bụng, tuyệt đối đủ thành ý. Nô Phi hạ táng đảo hề cũng không có đi xem đối phương cuối cùng một mặt, cũng sợ kích thích đến An Nam Vương, chờ đến ra cung kia một ngày khi, nàng lại bị một chiếc xe ngớ cấp tiếp đi rồi. Đầu mùa xuân nước mưa tí tách tí tách rửa sạch đầu đường, thật vất vả đợi mưa cảnh tinh thành đầu đường như cũng là một mảnh tác, người đi đường nhóm đều bị Ngự Lâm quân ngăn ở đầu đường hai đầu, khe khẽ nói nhỏ nhìn kia Hạo Trường đẹp đẽ quý giá nghi thức trải qua, kia liếc mắt một cái đều vọng không đến cuối thủ vệ đem trung gian đuổi đi tiểu hộ kín không kẽ hở, các ba cánh hoàn toàn nhìn không tới chân dung. Nghe nói hoàng hậu nương nương sinh nhưng mà mỹ, khó trách hoàng thượng đến nay đều còn không muốn tuyển tú đâu. Một cái trung niên nam nhân tâm tác bảo lạ, một cái khác đại hán lại là cười nhạt một tiếng, ngươi hiểu gì, ai không thích tuổi trẻ xinh đẹp chờ thêm hai năm hoàng thượng khẳng định bắt đầu bó lớn tuyển tú kia cũng là bất quá ta từng có hạnh gặp qua hoàng hậu nương nương còn chưa xuất các khi kia kêu, kêu một cái mạo nếu thiên tiên gần đây phượng các đầu bảng đẹp một trăm lần dương dâu đang khinh nam tử hắc hắc cười lên tiếng một người khác lập tức đẩy hắn đem hồ lao tam người này là gan cũng thật lớn cư nhiên dám đem hoàng hậu nương nương cùng thanh lâu nữ tử đánh đồng để ý quan binh bắt người qua đi ngồi đại lao trong đám người nghị luận sôi nổi hạo lớn lên nghi thức cũng lục tục trải qua trường ngay Liên ở một gian tiểu lầu lầu 2, cửa sổ cho nữ tử chính rối đầu vọng phía dưới nhìn, nghe phía dưới kia ồn ào nghị luận thanh cuối cùng vẫn là đem ánh mắt đầu hướng Vây kín mít triệu liên thượng. Theo cửa sổ đông nhiên bị khép lại, một người bỗng nhiên cung thanh nói, bên ngoài gió lớn, nương nương tiểu tâm cảm lạnh. May liêu nhíu lại, nữ tử cuối cùng vẫn là đi vào bàn tròn bên ngồi xuống, nhìn kia đầy bàn thức ăn, lập tức liền động nổi lên chiếc đũa, nàng đã hồi lâu đều không có ăn qua ngoài cung đổ vật. Thẳng đến cắn khẩu sườn heo chua ngọt, khác meo lại mắt đem đồ vật phun ở bàn trung, hảo toan nột. Đông nhiên một ly nước gấm đẩy lại đây, nàng lập tức uống lên hai đại khẩu, nhưng dạ dày bộ như cũ còn phi thường không khỏe, luôn có loại tưởng phun cảm giác, không khỏi đứng dậy nào vào nam nhân trong lòng ngực, lầm nhầm lầm nhầm lên. Đều nói toan nhi cái nữ, thần thiếp không mừng toan, kia này một thai định là cái nữ hài, chính là hoàng thượng thích nam hài, nếu là thần thiếp sinh không ra hoàng tử làm sao bây giờ. Nàng ôm nam nhân cổ nhẹ giọng nhỉ non Ngọc Trúc cũng chậm rãi rời khỏi nhà ở, bên ngoài ầm ý còn loáng thoáng truyền vào phòng trong, nhìn vừa ra cung liền nhắc mãi cái không ngừng tiểu cô nương, cũng biết là đem người buồn hỏng rồi, tiêu chăn xoa xoa nàng đầu, lòng bàn tay phất quá kia đỏ bừng cánh ngôi. Trong cung lại không thiếu phi tần, đến lúc đó qua kế cho ngươi cũng là giống nhau. Hắn lãnh ngạnh hình dáng không mang theo bất luận cái gì dao động. Ngay vậy, đào hề nháy mắt trừng lớn mắt, liền lớn như vậy mắt trừng đôi mắt nhỏ nhìn hắn, hoàng thượng là nghiêm túc sao. Qua kế kia hắn muốn cùng người khác sinh hài tử chính là này giống như lại là thực bình thường bất quá sự nhìn tiêu nháy mắt cô đơn khuôn mặt nhỏ tiêu chăn méo méo nàng má thịt mày kiếm khẽ nhúc nhích ngươi cảm thấy đâu tựa như người khác theo như lời nam nhân đều là thích mới mẹ xinh đẹp tuy rằng tiêu chăn đã thực hảo nhưng bạn nhất nàng hoa tàn ít bướm về sau vẫn là muốn gặp phải một thế hệ tân nhân đổi người xưa tình huống nghĩ vậy đào hề mạc danh cảm thấy tâm tình có chút áp lực thằng đến cầm đống nhiên bị người nâng lên Bên hai cũng vang lên một đạo ôn hòa giọng nam, tiểu bình giấm chua. Nghe ra kia trêu đùa ngữ khí, chẳng sợ biết vừa mới đối phương là đang nói đùa, nhưng Đào Hề tâm tình không chỉ có không có không có đến thả lỏng, ngược lại càng thêm khó có thể tiêu tan, xoay đầu liền phải trở lại chính mình vị trí thượng. Ôm kia mềm mại vòng eo, nam nhân túi đầu nằm ở nàng bên hai, thanh âm thuần hậu, chấm lao so ngươi mau, chờ ngươi hoa tàn ít bướm chấm cũng liền không còn nữa. Như là đánh trúng nàng nội tâm nhất bí ẩn địa phương giống nhau. Đào hề mạc danh hốc mắt nóng lên, xoay người ôm lấy nam nhân cổ, nào vào trong lòng ngực hắn nhẹ giọng nói, nam nhân 31 cánh hoa, hoàng thượng như thế nào có thể nói như vậy đen đuổi nói, hơn nữa thần thiếp thân mình lại không tốt, khẳng định đi ở ngài phía trước, đến lúc đó ngài tưởng nạp nhiều ít mỹ nhân đều có thể. Nàng có thể hay không nhịn qua sinh hài tử này quan đều khó nói, nhân sinh trên đời, thế sự vô thường, chỉ cần hiện tại vui vẻ liền hảo, bất quá nàng nhất định phải sinh cái nam hài ra tới mới được này đích xác liên quan đến con nối roi chuyển thừa vấn đề, mỗi ngày tỉnh tưởng chút lung tung rối loạn đồ vật. Tiêu chăn giữa mày vừa nhíu, nhíu môi, đào hề tức khắc ngẩng đầu trừng mắt hắn nói, này nơi nào là cái gì lung tung rối loạn sự, này rõ ràng là liên quan đến Long Tự đại sự, bất quá thần thiếp là tuyệt đối sẽ không cấp Hoàng Thượng đi cùng người khác sinh hải tử cơ hội. Tiêu chăn vũ nhẹ hạ nàng cái, tiện đa lại đổi thành nhẹ xoa, nghiêng về một phía ly rượu gạo, cũng không trông cậy vào tiểu cô nương sẽ đến hầu hạ hắn bên ngoài ẩm ý thanh nhỏ đi nhiều, như là đội danh dự đã đi xa, kỳ thật đào hề ngay từ đầu cũng thực khó hiểu, tuyệt không tin tưởng tiêu chăn sẽ làm chính mình mang thai còn đi người nhiều địa phương, nhưng mặt sau nhìn đến nàng thế thân khi mới bừng tỉnh đại ngộ, chỉ cần thế thân không lộ mặt, ai lại biết kia không phải chính mình, cái này cấp huệ thái hậu cầu phúc thanh danh cũng vứt tới rồi, còn sẽ không có nguy hiểm, quả thực là một công đôi việc. Hiện tại cũng, cũng chỉ có triệu ra ở cựu thị nàng, bất quá hiện giờ thủ vương còn ở như hổ rình ngồi nhìn trộm, Đối phương làm ra lớn như vậy một cái cục, nhìn như là ở nhằm vào chính mình, thực tế lại là ở nhằm vào tiêu chăn, thật là sẽ tính kế. Nô Phi đã chết, An Nam Vương có thể hay không đối Hoàng thượng tâm sinh bất mãn? Nàng đống nhiên lo lắng suốt ruột hỏi. Thẳng đến một viên trái cây nhét ở bên ngôi, nàng mới há mồm nuốt vào, thấy nam nhân không có cùng nàng nhiều lời ý tứ, buồn còn có chút khó chịu, đột nhiên trước mắt một cái hình dáng đột nhiên phong đại, sở hữu hô hấp nháy mắt bị người bốn phía đoạt lấy kia chỉ bàn tay to gắt gao ôm lấy nàng eo, ngăn cách nàng sở hữu lui về phía sau khả năng. đào hề trứng lớn mắt khuôn mặt nhỏ càng ngày càng hồng. kia viên trái cây cũng bị người chủ mưu đã lâu đọt đi, thẳng đến xiêm y thì nhiều ra thứ gì, nàng mới ra sức dãy rồi lên. giống như lớn chút. nam nhân một ngụm ngậm lấy kia như ngọc vinh hay. nữ tử cả người run lên, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, một đôi thủy quang liễm diễm con ngươi cũng tràn đầy xấu hổ buồn bực, vô sỉ. đầu ngón tay kẽ nhúc nhích. Nam nhân túi đầu đối thượng nàng hai tròng mắt, chấm đang nói hài tử, bốn mắt nhìn nhau, đào hề nháy mắt túi đầu, đôi tay liều mạng xô đẩy lên, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy không biết xấu hổ người, khoe môi hơi câu, nam nhân trong mắt mỉm cười túi đầu hôn hạ nàng giữa chán, thanh âm trầm thấp, đợi lát nữa mang ngươi đi gặp cha mẹ ngươi. Đông nhiên ánh mắt khẽ biến, đào hề cũng thiếu chút nữa đã quên nguyên chủ cha mẹ, đối phương vẫn luôn bị bảo hộ hẳn là quá thực hảo, tiêu chăn khẳng định là cảm thấy chính mình hẳn là tưởng các nàng, trộm dương mắt. Nàng đống nhiên rối quá mức ở nam nhân trên môi hôn một cái, khuôn mặt nhỏ hồng luận, cảm ơn hoàng thượng. Tuy rằng đối phương hành sự phi thường, nhưng rốt cuộc là vì nàng hảo, mọi việc đều đến lẫn nhau lý giải bao dung, không có người sẽ một mặt dung tung ai, nàng phải học được thông cảm đối phương. Cảm thụ kia nhàn nhạt dư ồn tiêu chăn ánh mắt tối sầm lại, đống nhiên méo lên nàng cảm thấp giọng nói, còn có đâu. Thích khách, nhìn nhau gian đảo hề thực mau liền cúi đầu, không biết nghĩ đến cái gì. Đống Nhiên ngượng ngùng xoắn xít ở nam nhân bên thai nói nhỏ một câu, đi theo chạy nhanh quay đầu đi chô khác lấy chiếc đũa. Tiêu chăn khép cười một tiếng, nắm kia mảnh khảnh cánh tay, một bên nhìn thư, tựa hồ khó được có rảnh hạ, toàn bộ nhã gian cũng trở nên thanh đu lên. Có một ngụm không một ngụm ăn đồ ăn, bên cạnh còn có ly nóng hầm hập sữa dê, Đào Hề Gian nan uống lên hai khẩu liền buông xuống cái ly, phấn nộn cái lưỡi liếm khỏe môi vết sữa, Đống Nhiên cầm lấy một khối hoàng kim bánh đệ ở nam nhân bên miệng. Thằng đến thấy hắn cắn khẩu sau Lúc này mới vừa lòng cũng cắn khẩu, một bên mồm miệng không do nói, vũ tâm khi nào có thể trở về nhà. Lý ma ma cùng Ngọc Trúc tuy hảo, nhưng quản nàng quá không có tự do đang nói, vẫn là vũ tâm muốn càng hiểu nàng tâm ý. Quá mấy ngày, nam nhân nhàn nhạt nói. Nghe vậy, đào hề lúc này mới gật gật đầu, không biết nghĩ đến cái gì, đồng nhiên lại thò qua đầu nhẹ giọng nói, kia độc lợi hại như vậy, nô phi đều đã chết, mẫu hậu sẽ không cũng có việc gì. Từ tự thân góc độ tới nói. Nàng tự nhiên là phi thường chán ghét huệ Thái hậu, rốt cuộc đối phương thời thời khắc khắc đều hận không thể trí nàng vào chỗ chết, nhưng lại từ một cái khác phương diện tới xem, nàng lại là Tiêu Chăn mẹ đẻ, đối phương nếu là đã chết, Tiêu Chăn hoặc nhiều hoặc ít khẳng định sẽ không dễ chịu. Liếc mắt kia trương phức tạp khuôn mặt nhỏ, Tiêu Chăn giơ tay xoa xoa nàng đầu, thanh âm bình tĩnh, chờ mẫu hậu chuyển biến tốt đẹp, chấm sẽ làm nàng ra cung cùng cửu đệ cùng ở. Dứt lời, đào hề nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, đáng sợ liền sợ đối phương không chịu đi. Bất quá này thật là đối mọi người đều tốt chẳng hướng, Huệ Thái Hậu như vậy thích tiêu nham, người sau cũng thực hiếu thuận, khẳng định sẽ thực mẫu từ tử hiếu, ra cung đối phương Tây Lại Trường cũng dỗi không đến nàng này. Chính là nói như vậy, những cái đó đại thần sẽ không lấy việc này làm văn sao. Nàng sợ người khác nói tiêu chăn không hiếu thuận. Một bên nhìn thư, nam nhân biểu tình chưa biến, vẫn chưa nói chuyện. Đào hề cảm thấy hắn loại này cách làm sợ là đựng mặt khác thâm ý, nhưng trong lúc nhất thời cũng tưởng không rõ chỉ phải tiếp tục cắn điểm tâm một bên đẩy ra cửa sổ, vươn đầu hướng phía dưới nhìn nhìn. Dù cho đội danh dự đã đi xa, nhưng phía dưới ba cánh như cũ ở kia nói chuyện say xưa, đối với trong cung sự bên ngoài người tự nhiên không rõ ràng lắm, cho nên đào hề lần này cầu phúc cũng là vì cấp đủ loại quan lại cùng các ba cánh lưu cái ấn tượng tốt mà thôi, rốt cuộc có đôi khi dư luận thật sự có thể giết người. Gió lạnh lạnh thấu xương, ước át đầu đường nơi nơi đều là nước mưa, nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người đi lại, không biết vì sao. Đào hề đột nhiên nghĩ tới phồn hoa thịnh thế, nếu thủ vương khơi màu sự tình, này phiến an bình mỹ mãn không biết sẽ biến thành gì dạng. Trống cầm nhìn một hồi phố cảnh, đào hề đang chuẩn bị đem cửa sổ đóng lại, nhưng dư quang đông nhiên quét tới rồi một bóng người, nam tử một bộ áo bào trắng thân trường ngọc lợ, ở dòng người kích động trên đường phố phá lệ thấy được, vừa thấy chính là phú quý nhân ra ra tới công tử. Xem đủ rồi. Đột nhiên bị mặt sau thanh âm hoảng sợ, đào hề lập tức quay đầu lại, chỉ thấy tiêu chăn không biết khi nào đứng ở phía sau. Chính quanh tay ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng, căn cứ dị vãng kinh nghiệm, Đào hề biết người này khẳng định lại muốn sinh khí. Theo bản năng nhìn trên đường phố người liếc mắt một cái, nàng vội vàng khép lại cửa sổ, nghiêm trang nói, bên ngoài gió lớn, cũng không có gì đẹp. Tiêu Chân biểu tình tối tâm không rõ, cũng chưa vạch trần nàng lời nói, chỉ là lạnh một khuôn mặt tiếp tục dựa ngồi ở kia đọc sách, cho người ta một loại người sống chớ gần cảm. Lấy vệ xâm tuổi tác, là thời điểm nên tứ hôn. Đào hề cũng không dám nói chuyện. Chính mình vừa mới liền nhìn thoáng qua mà thôi, lại nói nàng còn thường xuyên xem dịch mục đâu, cũng không thấy các nàng hoàng thượng sinh khí. Đã có thể vào lúc này, cửa phòng đông nhiên bị người đẩy ra, dịch mục thật sự đi đến, đối nàng gật đầu ý bảo sau, liền để sắt vào tiêu chăn bên thai nói nhỏ vài câu, thoạt nhìn giống như đã xảy ra chuyện gì. Đầu ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, tiêu chăn đông nhiên đem tầm mắt đầu hướng co quắc bất an nữ tử trên người, người sau cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là ra vẻ bình tĩnh ngồi ở kia ăn cái gì. Đi vạn Phật tự. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía dịch mục, chẳng không nghĩ nhìn đến còn có ngoại ý muốn phát sinh. Người sau biểu tình một túc, Hoàng thượng yên tâm, thuộc hạ chính là liều chết cũng sẽ không làm nương nương rớt một cây tóc. Đào hề có chút lốc lăng, như là minh bạch cái gì, nhất định là vạn Phật tự đã xảy ra chuyện gì, yêu cầu nàng ra mặt, tiêu tiêu chăn liền không thể cùng nàng cùng đi. Thế nàng mang lên áo cho ngũ, tiêu chăn vẫn chưa nói thêm cái gì, nhưng giữa mày mơ hổ lộ ra một tia không yên tâm, đào hề cầm tay hắn cười, cười chấm một hồi liền qua đi, hắn mảy kiếm nhũ lại, gật gật đầu, đào hề liền đi theo dịch mục ra nhã gian, dưới lầu đại đường người đến người đi, nàng túi đầu áo chằng mũ che khuất nửa khuôn mặt, vẫn chưa bao nhiêu người chú ý, bụng cũng bị rộng thùng thình áo lông trồn che khuất, nhìn không ra chút nào dấu vết, Chờ lên xe ngựa, đào hề phát hiện chung quanh có không ít y phục thường thị vệ, hẳn là tiêu chăn sợ nàng xảy ra chuyện, nghĩ này, nàng lập tức đi hỏi bên ngoài đánh xe dịch mục đã xảy ra chuyện gì, người đến vạn Phật tự khi gặp được thích khách. Ngài thế thân bị đâm trúng ngực, quá nhiều người thấy, cho nên yêu cầu ngài đi trước vạn Phật tự ra vẻ bị thương bộ dáng, chỉ cần nói kiếm không thâm, liền sẽ không có người hoài nghi. Nghe xe ngựa ngoại thanh âm, đào hề không khỏi hít hà một hơi, này nếu là hôm nay đi chính là chính mình, xác định vững chắc muốn một thì hai mệnh không thể. Tiêu giả trang ta người như thế nào? Nàng lập tức hỏi. Bên ngoài người đốn hạ, đương trường bỏ mình. Hô hấp một đốn, đào hề phía sau lưng từng trận lạnh cả người, tuy nói chỉ là thế thân nhưng vì chân thật tính đi nhưng đều là hảo thủ cơ hồ đem thế thân vây kín không kẽ hở dưới loại tình huống này cư nhiên còn có thể xảy ra chuyện có thể thấy được sau lưng người năng lực có bao nhiêu đại nói không chừng thích khách liền xen lẫn trong đội danh dự an nam vương nhiều năm ở đất phong tuyệt đối không có năng lực này ở trong cung xếp vào nhân thủ huệ thái hậu cũng hôn mê bất tỉnh cũng chỉ có triệu gia cùng thủ vương có năng lực này nhưng thủ vương vì cái gì một hai phải trí nàng vào chỗ chết không thể càng nghĩ càng thấy ớn lúc này tiêu chăn khẳng định muốn từ hoàng cung tới rồi lúc này nếu là thích khách biết nàng còn chưa có chết không biết có thể hay không lại đau hạ sát thủ như là đoán được nàng băn khoăn bên ngoài dịch một lại nghiêm túc nói nương nương yên tâm này một đường đều có chúng ta người cho dù có nguy hiểm thuộc hạ cũng có thể mang ngài rời đi nơi này tới rồi vạn phật tử cũng có trọng binh bắt tay thuộc hạ sẽ vẫn luôn một tức cũng không rời đi theo ngài lần này hoàng thượng bất quá cố ý ném ra một cái lỗ hổng quả nhiên nghiệm chứng cái kia phỏng đoán Lần đầu tiên cảm thấy chung quanh đều là nguy hiểm, đào hề bỗng nhiên dơ tay phủ lên phòng lên bụng, trên mặt mang theo điểm lo lắng, trước kia không cảm thấy, hiện tại nàng thật sợ chính mình có cái cái gì và và đập đập.